Ai làm nàng chính là không nghĩ gửi bài đâu. Nàng thật ngại phiền toái. Hệ thống, ta đức dục có hay không tăng lên như vậy một chút. Miêu Thanh Ngọc còn khá tò mò, không tránh được liền tưởng dốc lòng cầu học bá hệ thống chứng thực một chút. Học bá hệ thống, không có, ký chủ ngài ý tưởng cũng không có thay đổi, tư tưởng cũng không có thăng hoa. Ngươi trước đó không lâu còn nói học tập cùng giải trí hai tay đều phải chảo. Miêu Thanh Ngọc, ta có đôi khi hoài nghi ngươi có chúng ta nhân loại tình cảm, thật sự, hệ thống. Hệ thống thế nhưng còn sẽ dùng nàng lời nói tới phản bác nàng. Đây là muốn thành tinh A. Học bá hệ thống có thể phân rõ ngài tình cảm, nhưng bản thân cũng không có tình cảm. Hành, ta không cùng ngươi tranh, nếu đức dục vẫn là cái kia kéo chân sau dạng, ta cũng không gì biện pháp, làm nó hảo hảo đái chỗ đó đi. Miêu Thanh Ngọc cũng không tưởng cứu vớt đức dục. Miêu đồng chí ngươi yên tâm, ngươi làm ra cống hiến quốc gia là sẽ không quên. An trí viện thuận theo bản tâm khen cái đủ. Lại lần nữa xác nhận Miêu Thanh Ngọc thật sự không nghĩ gửi bài lúc sau, liền không có tiếp tục nói cái này đề tài, mà là lãnh nàng đi viện nghiên cứu cho nàng chuẩn bị phòng thí nghiệm. So với chế tạo xưởng bên kia, thực rõ ràng quân khu viện nghiên cứu hoàn cảnh cùng cung cấp điều kiện càng chất lượng tốt, hơn nữa thiết bị tài liệu đều là quốc gia trước mắt có thể cung cấp tốt nhất. Miêu Thanh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng làm quyết định này là đúng rồi, viện nghiên cứu bên này xác thật càng phương tiện nàng về sau làm nghiên cứu. Có yêu cầu đồ vật viện nghiên cứu đều sẽ tận lực cho người cung cấp, liền tính là quốc gia trước mắt còn không có, cũng có thể nghĩ cách từ nước ngoài mua tiến, khả năng chính là yêu cầu tiêu phí thời gian nhiều một chút. An trí viễn vì làm Miều Thanh Ngọc có thể an tâm ở quân khu viện nghiên cứu công tác, nhưng không phải đến tận lực đem tốt địa phương cho nàng thuyết minh. Người đến lưu lại, tâm càng muốn lưu lại. Miều Thanh Ngọc cảm kích nói, cảm ơn An sở trưởng, hiện tại phòng thí nghiệm bên trong đồ vật liền đủ ta dùng. Ở nghe được An Trí Viễn nói còn có thể từ nước ngoài cho nàng mua tiến khuyết thiếu đồ vật khi, Miêu Thanh Ngọc trong lòng đại chịu xúc động, lại không khỏi sinh chột dạ cảm giác, nàng có tài đức gì có thể được đến như vậy coi trọng. Tiến đi An Trí Viễn, Miêu Thanh Ngọc vẫn cứ rất chột dạ, bởi vì nàng biết nàng đãi ngộ là cả nước ít có, khả năng nàng làm cống hiến sắc thật đáng giá như vậy, nhưng ngẫm lại những cái đó mất ăn mất ngủ lão nhà khoa học còn có quốc gia lưng nhóm, nô. No. Nàng một chút cũng không dám lại miên man suy nghĩ. nàng quyết định kế tiếp muốn bế quan mau chóng đem vũ khí đồng hồ làm ra tới bằng không nàng đều ngượng ngùng đứng ở này gian cả nước phối trí đỉnh cấp phòng thí nghiệm có vũ khí đồng hồ quốc gia ở quân sự lĩnh vực mặt trên cũng có thể kiên cường một chút còn có miêu vệ quân sang năm sơ ở kia tràng chiến tranh cũng có thể bảo hạ mệnh tới rốt cuộc nàng làm ra tới giao đi lên đến quốc gia đại phê lượng sinh sản cũng yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian miêu thanh ngọc tiến quân khu viện nghiên cứu liền tìm không người bên ngoài còn có không ít người ám chọc chọc đám người tìm nàng nói chuyện Tưởng thọc gậy bánh xe đều bất lực trở về, quân khu viện nghiên cứu vốn dĩ liền có trọng binh gác, hiện tại đang ở tiến hành quan trọng nghiên cứu, càng không thể cho phép người tùy ý ra vào. Mười ngày qua thời gian lặng yên mất đi, Miêu Thanh Ngọc rốt cuộc đem đồng hồ thượng kia khối đồng hồ đổi thành chính mình tân chế tạo ra tới vũ khí đồng hồ. Thẩm Thái Thanh đưa cho nàng kia khối đính ước đồng hồ nàng quyết định vẫn là chính mình cất chứa xem đi, trừ bỏ trên tay nàng mang loại này hình thức tầm thường công năng đầy đủ hết, nàng còn mặt khác làm không ít mặt khác hình thức. còn có đem công năng tách ra mở ra, nàng tưởng đưa cho thẩm thái thanh miêu vệ bình còn có ba mẹ những. Người này, là chỉ có đồng hồ công năng hơn nữa kia một tầng bảo hộ mảng, công kích này đó nàng không hơn nữa, rất có khả năng liền có bảo hộ mảng đồng hồ đều đưa không ra đi, nàng muốn nhìn một chút quốc gia ý kiến đi. Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn bị nàng chỉnh chỉnh tề tề bày đồng hồ, đáng tiếc, cỗ máy kỹ thuật còn không có hoàn toàn đổi mới, thêm chi nàng chính mình bản thân sức sáng tạo còn chưa đủ cao. cho nên lúc này dùng phòng thí nghiệm công cụ thiết bị làm được vũ khí đồng hồ chất lượng còn còn chờ tăng lên, nhưng nói tóm lại, trước mắt là đủ dùng. Phần 124 Hệ thống, số khống cố may khen thưởng học bá lực có thể hay không sớm một chút cho ta. Còn muốn vài tháng thời gian đâu, này mấy tháng ta đều có thể học không ít tân đồ vật, người quy tắc có đôi khi cũng là có thể linh hoạt biến báo đi. Hơn nữa quốc gia của ta hành động lực chuẩn cơ giờ khẳng định có thể ở thời hạn cuối cùng phía trước hoàn mỹ hoàn thành. ngươi trước tiên cấp nếu là đến lúc đó muốn khấu trừ ngươi từ ta mặt khác học bá lực nơi đó khấu đi miêu thanh ngọc là hy vọng chính mình có thể mau chóng nhiều phải học bá lực như vậy nàng học tập mới có thể càng mau cũng có thể nhẹ nhàng không ít nàng có loại trực giác học bá hệ thống khẳng định đã chờ không kịp muốn tuyên bố tân cưỡng chế học tập nhiệm vụ đều như vậy nàng đương nhiên phải vì chính mình nhiều hơn nắm lại nhiều phủi đi phúc lợi đến chính mình trong chén giống hữu cơ phì như vậy ngươi không phải cũng là ở ta học xong nắm giữ sau liền phát thường lệ ta để cái này kiến nghị cũng là xuất phát từ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mục đích này hai ta đều không lô đi miêu thanh ngọc cực lực cổ động học bá hệ thống học bá hệ thống ký chủ số khống cố máy là cưỡng chế học tập nhiệm vụ thời gian còn chưa tới ngài ý kiến học bá hệ thống tiếp thu chờ một lần nữa kiểm tra đo lường phán đoán sau mới có thể cho ngài hồi đáp thỉnh ngài đừng quên tân cưỡng chế học tập nhiệm vụ miêu thanh ngọc nàng liền biết xem nàng nhiều cơ chí trước đoạt quyền lên tiếng bằng không học bá hệ thống liền suy xét đều sẽ không suy xét vậy ngươi nhớ rõ mau chóng kiểm tra đo lường làm phán đoán ta chờ đâu đến nỗi tân cưỡng chế học tập nhiệm vụ ngày mai đi hôm nay chỉ có buổi chiều ta phải thở phào nhẹ nhõm buổi tối còn phải học tập năm nhất chương trình học ngươi cũng đến nhiều hơn đau lòng ngươi ký chủ không nói không nói ta muốn đem đồ vật nộp lên quốc gia đi chuẩn bị lãnh khen thưởng miêu thanh ngọc dừng lại nhớ tới nếu muốn được đến quốc gia khen thưởng còn phải đợi thành quả ra tới tuy rằng vẫn là phải đợi Nhưng sớm một phút cũng là sớm, Miêu Thanh Ngọc liền dùng một cái dương gỗ nhỏ đem bản điều khiển thượng đồng hồ toàn bát đi vào. Ở quân khu viện nghiên cứu thực an toàn, nàng có thể trực tiếp ôm đồ vật đi tìm ăn sở trưởng, đồ vật giao cho hắn, nàng liền có thể về nhà. Lúc này nàng tâm đã chạy như bay hồi quân khu đại viện. Không khéo chính là An Trí Viễn không ở, hắn đi làm thực nghiệm, nghe nói đang ở phá được một nan đề. Ngày hôm qua hôm nay hợp với không ra qua phòng thí nghiệm, cũng không biết khi nào có thể ra tới. miêu thanh ngọc vừa không muốn đi đánh gậy an trí viễn nghiên cứu cũng không nghĩ ở chỗ này ngây ngốc mà đám người tạm thời càng không nghĩ lại trở về nàng công tác như vậy nhiều ngày phòng thí nghiệm giống như đầu góc đột nhiên nhớ lại cái gì miêu thanh ngọc đôi mắt mạo quang mà nhìn thập cửu vương tam hỏi bọn hắn ta nghiên cứu ra tới đồ vật cũng là có thể giao cho các ngươi nộp lên đi hai vị này tuyệt đối có thể tin giao cho bọn họ nàng liền có thể an tâm a thập cửu vương tam mấy ngày này liền bồi miêu thanh ngọc Miêu Thanh Ngọc ở phòng thí nghiệm mân mê, hai người bọn họ liền ở cửa thủ người. Bọn họ tự nhiên là không biết nàng đang làm cái gì nghiên cứu. Nghe được Miêu Thanh Ngọc như vậy vừa nói, khẳng định gật đầu. Bọn họ nhiệm vụ mệnh lệnh là bảo hộ Miêu Thanh Ngọc, cùng với bảo hộ nàng nghiên cứu đồ vật, thỏa mãn nàng nhu cầu từ từ. Miêu Thanh Ngọc tức khắc cười mỹ mắt, nhìn xem thập cửu lại nhìn xem Vương Tam, tùy tay đem cái dương cấp Vương Tam, phiền toái ngươi ôm đi nộp lên. Nơi này đồ vật thật rất hữu dụng, tư liệu có điểm nhiều, ta đều đặt ở phòng thí nghiệm. Kỳ thật miêu Thanh Ngọc làm như vậy còn có chính mình tiểu tâm tư, đến lúc đó khẳng định muốn hiện trường thử xem vũ khí đồng hồ tác dụng, cứ như vậy khẳng định phải tốn thời gian A. Nàng ý tưởng chính là kiểm tra đo lường vũ khí đồng hồ công năng thời điểm, nàng không phải cần thiết ở đây, hơn nữa nàng ở trong phòng tối làm ra đệ nhất khối vũ khí đồng hồ khi, cũng đã hứng thú bừng bừng thử rất nhiều hồi, hiện tại đương nhiên muốn giao cho những người khác tới hoàn thành cái này công tác. Đúng rồi, tuy rằng nó chỉ là một khối đồng hồ, nhưng nó công năng còn không ít. hơn nữa tác dụng cũng đại coi như một loại vũ khí trang bị cụ thể cách dùng ta đều viết ở mặt trên còn muốn ta một ít tiểu yêu cầu miêu thanh ngọc nói nhìn về phía thập cửu thập cửu ngươi cùng ta trở về miêu thanh ngọc đề tài xoay chuyển quá nhanh thập cửu vương tam ngốc hai giây lập tức hoàn hồn vương tam ôm cái dương tay có điểm khẩn miêu đồng chí ngươi nói nơi này không đơn giản là đồng hồ đồng hồ khi nào cũng có thể đương vũ khí đúng vậy thập cửu miêu đồng chí ngươi nói muốn ta hiện tại đưa ngươi hồi quân khu đại viện ở làm ra nghiên cứu lúc sau đúng vậy thập cửu vương tam liếc nhau đều thấy được đối phương khỏe miệng kia nhỏ đến khó phát hiện cười khổ ở miêu thanh ngọc bên người càng nhiều bọn họ càng là không thể lý giải nàng cách làm người bình thường không phải ở nghiên cứu ra thành quả lúc sau chính mình nộp lên sao như thế nào đến phiên miêu thanh ngọc nàng liền hồi hồi đều phải làm phủi tay trưởng cự hơn nữa này đồng hồ thật sự giống nàng nói như vậy nàng lạ như thế nào làm được này phó bình tĩnh tự nhiên bộ dáng duy nhất giải thích chính là thiên tài đầu góc theo chân bọn họ người bình thường chính là bất đồng miêu thanh ngọc yêu cầu một chút cũng không quá đáng cho nên thập cửu đưa miêu thanh ngọc hồi quân khu đại viện vương tam ôm cái dương đi nộp lên còn phải bảo hộ miêu thanh ngọc phòng thí nghiệm bất luận kẻ nào không chuẩn ra vào vương tam nghe miêu thanh ngọc nói đồng hồ là vũ khí hắn liền trực tiếp đi giao cho chính mình trực thuộc lãnh đạo đề cập đến miêu thanh ngọc nghiên cứu hắn cũng không có quyền hạn mở ra tới xem miêu thanh ngọc ở quân khu ném xuống một quả bom hẹn giờ chính mình vô vô tay liền về nhà còn cùng nghỉ chưa tỉnh lại thẩm lao gia tử cùng nhau ăn cái cơm khó được không có việc gì nàng vui vẻ thoải mái mà cùng lao gia tử cùng nhau chơi cờ a di còn cho nàng phao trà hoa trên bàn trà còn có tiểu điểm tâm. nàng quả nhiên là muốn thả lỏng thể sắc và tinh thần cho chính mình phóng cái giả cái này buổi chiều nàng quyết định cứ như vậy lãng phí lại đến một ván đi miêu thanh ngọc lại một lần thua hoàn toàn nhưng nàng vẫn cứ vui tươi hớn hở cùng thẩm lao gia tử để ván tiếp theo thẩm lao gia tử cười gật đầu hỏi nàng nghiên cứu đồ vật đã nghiên cứu hảo đúng vậy ta đã làm vương tam cấp giao lên rồi hiện tại là ta nghỉ ngơi thời gian miêu thanh ngọc cười tủm tịm hiển nhiên tâm tình thực hảo thẩm lao gia tử vui tươi hớn hở nói ta nghe nói chế tạo xưởng còn có viện nghiên cứu hai bên nghiên cứu đều ở thuận lợi tiến hành nếu làm ra tới liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi không cần đem chính mình bức cho thật chặt ngươi còn nhỏ quốc gia còn có chúng ta này đó lao ra hỏa chống đâu ngươi còn có thời gian chậm rãi trưởng thành miêu thanh ngọc thẩm ra ra ngươi yên tâm đi ta nhất biết như thế nào vội cho chính mình tìm điểm lười biếng thời gian ta hiện tại còn không phải là đang ở lười nhắc sao đều đem sự tỉnh giao cho những người khác vội đi hi hi ai cũng không có nàng thông minh a thẩm lao ra tử lắc đầu miêu thanh ngọc ở tiểu bối xem như thực chăm chỉ kiên định liền xem lần này nàng ở quân khu viện nghiên cứu một đái chính là 10 ngày qua vì làm chính mình nghiên cứu, đồng thời nàng còn không có rơi xuống chế tạo xưởng cùng viện nghiên cứu công tác, còn tuổi nhỏ đã rất có ý thức trách nhiệm, không giống quân khu trong đại viện cùng thế hệ hải tử, xuất thân tốt đẹp, trong nhà sủng, nhưng hiện tại tính tình còn không có định ra tới, cả ngày không làm chính sự. Một, đám hải tử đi cùng một chỗ trừ bỏ chơi chính là chơi, còn nghĩ mọi cách chơi ra tân đa dạng. Ta trước, dọn xong bàn cờ sau, miêu thanh ngọc nhìn thẩm lao gia tử nói, ha ha, ngươi trước. thẩm lao gia tử liền nhìn nàng hạ trong tay cũng đang chuẩn bị hạ đâu nhân viên cần vụ tiểu giả liền từ bên ngoài vội vàng đi vào tới thẩm lao quân khu bên kia người tới thỉnh ngài cùng miêu đồng chí qua đi tiểu giả nhìn về phía miêu thanh ngọc miêu đồng chí nhất định phải qua đi thẩm lao gia tử nghi hoặc mà nhìn về phía miêu thanh ngọc chẳng lẽ là ngươi mới vừa làm được đồ vật hắn còn không biết là thứ gì nhưng cũng chỉ có cái này mới làm quân khu bên kia truyền lời miêu thanh ngọc có thể hay không không đi Kỳ thật ta qua đi cũng vô dụng, chờ đến yêu cầu ta thời điểm, ta lại qua đi cũng không muộn. Nàng ở nghỉ đâu, tuy rằng là chính mình cho chính mình nghỉ. Khả năng có điểm tự chủ trương. Tiểu giả kiên định mà lắc đầu, không thể, tư lệnh viên nói, thẩm lao bất quá đi có thể, miêu đồng chí bất quá đi tuyệt đối không được. Thẩm lao gia tử. Miêu Thanh Ngọc. Lời này có phải hay không quá đắc tội với người. chương 79. Miêu Thanh Ngọc lại không tình nguyện, cũng không thể cãi lời thượng cấp mệnh lệnh. Hơn nữa vẫn là bọn họ cái này quân khu tư lệnh viên, quân khu viện nghiên cứu cũng là vì có quân bộ duy trì, cho nên mới như vậy kiên cường A. Thẩm lao ra tử lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị trọn lên, nếu không phải đại sự, tư lệnh cũng sẽ không làm người ta nói nói như vậy, có thể thấy được là thập phần khẩn cấp. Đang muốn lên xe thời điểm, thẩm thái thanh đã trở lại, miêu thanh ngọc ánh mắt sáng lên, thật nhiều thiên không gặp đối tượng, quái tưởng hắn, nàng vốn dĩ chính là tính toán muốn hay không cùng hắn đi ra ngoài chơi. Lôi kéo người cùng nhau qua đi cũng hảo a hơn nữa vừa lúc có thể nói nói đưa đồng hồ sự tình. Miêu Thanh Ngọc biết chính mình đã bị quốc gia bảo hộ, nàng chính mình còn có vũ khí đồng hồ trong người, an toàn không cần lo lắng. Miêu ra thôn bên kia cũng an toàn, tàng dũng thư ký cũng sẽ chiếu cô trong nhà, cho nên cũng chỉ có Thẩm Thái Thanh cùng Miêu vệ bình làm người lo lắng. Cùng nhau qua đi viện nghiên cứu bên kia. Miêu Thanh Ngọc lôi kéo Thẩm Thái Thanh hỏi. Thẩm Lao ra tử hơi như mày, tư lệnh nếu tự mình hạ lệnh. Đã nói lên Miêu Thanh Ngọc làm được đồ vật không phải là nhỏ, cho dù Thái Thanh là thanh ngọc đối tượng, nhưng ở như vậy cơ bản là quốc gia cơ mật sự tình thượng, cũng là không bị cho phép biết được. Thẩm Thái Thanh nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc đâu chỉ là kinh hỷ, nếu không phải người nhiều như vậy, hắn đều muốn ôm ôm nàng, nhưng hắn không có xem lậu này chiếc ô tô biển số xe, còn có nhà mình ra ra trên mặt vi biểu tình, tuy rằng không tha, vẫn là chỉ có thể đối Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, không được, ta hôm nay không ra khỏi cửa, liền ở nhà. Ngươi trở về là có thể nhìn đến ta. Vẫn là không có nhịn xuống dơ tay vô vô nàng đầu. Miêu Thanh Ngọc chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng biết chính mình không thể kiên trì. Tuy rằng nàng chính mình cảm thấy thẩm thái thanh biết nàng sở hữu nghiên cứu cũng không có việc gì. Nhưng những người khác nhưng không như vậy tưởng, vì bọn họ, vẫn là hảo hảo tuân thủ quy tắc đi. Hảo, ta hẳn là không dùng được bao lâu thời gian là có thể trở về, đêm nay cùng nhau ăn cơm chiều. Miêu Thanh Ngọc ngẫm lại khoảng thời gian trước đều không thể ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. đau lòng chính mình miêu thanh ngọc cùng thẩm lao ra trực tiếp bị thỉnh tới rồi sân huấn luyện quân khu đã căn cứ miêu thanh ngọc viết xuống tới sử dụng phương pháp nhất nhất thí nghiệm rất nhiều biến đã chứng thực miêu thanh ngọc làm được đồng hồ sắc thật có nàng theo như lời đủ loại công năng tham gia tiến lần này thí nghiệm người chỉ có tư lệnh bằng vào chính mình cường đại tự chủ mới không có thất thố mà cùng những người khác giống nhau lại cười lại đều nhưng hắn so tất cả mọi người kích động ta tới thử xem bảo hộ màng cứ việc khai một thương Miêu Thanh Ngọc tiến vào liền nghe được câu này to lớn vang dội như chúng nói, nàng xoa xoa lô thai, nhìn về phía người nói chuyện, sau đó nghe được thẩm Lão gia tử cùng nàng giới thiệu, vừa rồi người nói chuyện chính là quân khu tư lệnh viên, hắn họ lương, cùng ngươi lương thúc là một nhà. Thẩm ra ra, ta đã biết, bên kia người cũng không có chú ý tới bọn họ, bởi vì lương tư lệnh muốn đích thân lên sân khấu thí nghiệm vũ khí đồng hồ công năng, tuổi đại cảm thấy không ổn, nhưng tuổi trẻ các binh lính lại đều tình cảm mãnh liệt lên, vì lương tư lệnh hoan hô. vì hắn cố lên lương tư lệnh kiên quyết muốn thượng khởi ra trên người quân trang đi đến vì hắn không ra tới nơi sân đầu tiên chính là một thương gia trợ, các loại khoảng cách các loại góc độ đều phải thay phiên thí một lần sau đó là thủy hỏa trợ đồ vật lương tư lệnh lông tóc không tổn hao gì an toàn vô ngu mà đại ở bảo hộ màng cuối cùng hắn còn yêu cầu dùng lựu đạn tới lúc này chính ủy ra tới ngăn trở muốn thử cái này có thể trước dùng người gỗ hoặc là một ít tiểu động vật lương tư lệnh làm được này phân thượng đủ rồi Húng chi hắn tuy rằng nhìn qua vẫn cứ thân cường thể trắng, nhưng hắn nhiều lần ra nhiệm vụ, tham gia qua chiến tranh, kỳ thật thân thể thượng có rất nhiều ám thương, vẫn là kiềm chế điểm đi, ta cũng đến cấp binh viên biểu hiện cơ hội. Lương tư lệnh khó chịu, nhưng ở vào vị trí này, hắn cũng không thể tùy hứng, vẫn là muốn lấy quân khu làm trọng. Mặt sau thí nghiệm cũng không có làm người thất vọng, không bằng nói là càng thêm phân chấn nhân tâm. uy lực lớn hơn nữa bom không thể tổn thương bảo hộ màng một đinh điểm chính là bởi vì nơi nơi tung bay cho buổi chờ đồ vật có điểm dừng ở mặt trên, ô tô thậm chí là xe tăng đều không thể. Này quả thực chính là cấp quân nhân lượng thân chế tạo vũ khí trang bị A. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo. Lương tư lệnh hô to, thanh âm run rẩy có thứ này, bọn họ có thể giảm bớt nhiều ít thương vong A. Quốc gia lại có thể càng cường đại rồi. thẩm lao ra tử tuy rằng chạm đến xa. nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng lương tư lệnh đám người đang làm cái gì. Hơn nữa có miêu Thanh Ngọc tại bên người cho hắn giải thích, hắn hiểu được đây là thứ gì, nhìn đến bảo hộ mảng thời điểm, hắn khiếp sợ đến chỉ có thể nhìn. Phần 125 Hiện tại còn không thể thí nghiệm đồng hồ công kích năng lực, địa phương quá nhỏ. miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn sân huấn luyện, lắc đầu, bởi vì công nghệ kỹ thuật vấn đề, nàng làm được này đó đồng hồ công kích năng lượng tự nhiên không có như vậy đại, nàng cố ý làm thành càng tiểu pha vi. Uy lực tự nhiên đi theo giảm nhỏ, bất quá vẫn cứ có rất lớn lực sát thương. Miêu đồng chí. lãnh miêu thanh ngọc bọn họ tiến vào vị kêu binh lính qua đi đối lương tư lệnh nói gì đó. Lương tư lệnh lập tức liền quay đầu lại đây, nhìn đến người, nâng bước liền đi tới, gần, gấp không chờ nổi mà kêu lên. Xong rồi sau mới nhìn đến bên cạnh thẩm lao gia tử, khu một tiếng, nghiêm mặt nói, thẩm lão, Lương tư lệnh đã từng cũng là thẩm lao gia tử thủ hạ binh, đối vị này lao gia tử hắn tôn kính thật sự. thẩm lao ra tử xua xua tay làm hắn đừng để ý này đó nói trọng điểm ngươi làm thanh ngọc lại đây là lương tư lệnh cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng là cái dạng này miêu đồng chí ta thỉnh ngươi lại đây chính là hy vọng ngươi có thể gia nhập vũ khí viện nghiên cứu chuyên môn lãnh đạo một cái đoàn đội nghiên cứu ngươi nghiên cứu ra tới vũ khí đồng hồ còn có mặt khác một ít vũ khí ngươi đều có thể nghiên cứu quân khu viện nghiên cứu là tổng hợp bên trong có rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu nhưng vũ khí viện nghiên cứu bất đồng Bên trong chuyên tấn công chính là các loại tiên tiến vũ khí, chủ yếu là tăng cường quốc phòng lực lượng, bảo hộ quốc gia, hơn nữa bên trong có rất nhiều phương diện này đại lão. Miêu Thanh Ngọc cũng thực trực tiếp mà lắc đầu, lương tư lệnh, thật không dám giấu dếm, ta làm vương tam đem tư liệu cùng ta làm đồng hồ nộp lên đi lên, chính là hy vọng có người tới tiếp nhận cái này nghiên cứu, ta chính mình là có tiếp theo cái nghiên cứu phương hướng rồi, đã nghiên cứu ra tới đồ vẩn, ta sẽ không lại tiếp tục nghiên cứu. Tựa như phía trước ta nghiên cứu ra tới vài thứ kia giống nhau, nhưng ta sẽ cung cấp trợ giúp. Lời này thật sự quá cuốn vọng, nếu không phải nơi này đứng chính là Miêu Thanh Ngọc, tất cả mọi người muốn mắng chửi người, thiên nói lời này Miêu Thanh Ngọc chính là có cái này tự tin. Lương Tư lệnh sớm đã điều ra Miêu Thanh Ngọc hồ sơ, biết tình huống của nàng, nghe nói nàng đã có tân nghiên cứu phương hướng, cũng không dám tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn biết vị này tiểu thiên tài chính là nghiên cứu ra một cái thành quả sau, lập tức bắt đầu tiếp theo cái nghiên cứu. vũ khí đồng hồ đúng là bởi vì miêu Thanh Ngọc như vậy cách làm mới xuất hiện nếu là miêu Thanh Ngọc tiếp theo cái nghiên cứu ra tới đồ vật càng thêm lợi hại càng thêm quan trọng Lương tư lệnh cảm thấy hắn gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm hơn nữa Miêu Thanh Ngọc như vậy chăm chỉ nỗ lực đúng là hắn sở thưởng thức còn có một chút rất quan trọng Lương Tư lệnh cảm thấy hắn làm không được miêu Thanh Ngọc chủ lão thủ trưởng không cũng nói làm vị này tiểu thiên tài chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó sao Đúng rồi hôm nay quốc gia được như vậy hảo bà bối Hắn còn không có đăng báo đi lên, đến làm lao thủ trưởng cũng cao hứng cao hứng. Lương tư lệnh khó được như vậy hòa ái mà cùng tiểu bối nói chuyện, như vậy cũng hảo. Miêu đồng chí ngươi yên tâm, vũ khí đồng hồ giao cho vũ khí viện nghiên cứu, quốc gia khẳng định sẽ thực mau dùng tới. Miêu thanh ngọc sắc mặt nghiêm túc, ta hy vọng ưu tiên cấp quốc gia quân nhân đều trang bị thượng vũ khí đồng hồ, bọn họ bảo vệ quốc gia, lao tới trước nhất tuyến, nhất yêu cầu cái này trang bị. Lương tư lệnh sửng sốt nhớ tới Miêu Thanh Ngọc có vị huynh trưởng chính là vào quốc gia đặc thù bộ đội hơn nữa biểu hiện thực ưu tú chính hắn chính là quân nhân thuộc hạ như vậy nhiều binh không cần Miêu Thanh Ngọc nói hắn cũng sẽ theo lý cố gắng cấp cả nước quân nhân đều trang bị thượng này trang bị yên tâm người hy vọng cũng chính là ta suy nghĩ làm chương 80. dễ nói chuyện như vậy Miêu Thanh Ngọc trong lòng kinh ngạc bởi vì kia nói mệnh lệnh nàng còn tưởng rằng Lương Tư lệnh là nói một không hai đại nhân vật đâu đến nỗi người mặt sau để yêu cầu Miêu đồng chí Thứ này là ngươi thân thủ chế tạo ra tới, ngươi có chi phối quyền, nhưng ở quốc gia ích lợi trước mặt, ngươi chi phối quyền muốn lui ra phía sau, ngươi nộp lên đi lên, cũng là biết điểm này, mà ta không có cho phép quyền lực, còn phải lúc sau lại cho người hồi đáp. Lương Tư lệnh nhìn đến Miêu Thanh Ngọc nhớ tới nàng ở phía sau nhắc tới muốn cấp người nhà đưa loại này đồng hồ, việc này là tuyệt đối không thể cứ như vậy đáp ứng, bởi vì thứ này không thể dừng ở người ngoài trong tay, đặc biệt là những cái đó giấu ở chỗ tối đặc vụ, nếu như bị những người này được đến. Đó chính là quốc gia thật lớn tổn thất. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt nói, ta chờ tư lệnh tin tức tốt, bất quá tư lệnh có phải hay không còn không có xem xong ta lưu lại tờ giấy. Vũ khí đồng hồ thượng còn có ta làm bảo mật thi thố, loại này đồng hồ chỉ có thể trói định một người, rơi vào những người khác tay kỳ thật còn xem như an toàn. Chỉ cần người kia không tính toán mở ra nghiên cứu đồng hồ, đồng hồ sẽ không tự động hủy diệt, cho nên không cần lo lắng vũ khí đồng hồ kỹ thuật sẽ bị một ít dụng tâm kín đáo người được đến. Lương Tư lệnh cả kinh, hỏi, nơi nào? Miêu Thanh Ngọc lúng túng nói, ở mặt sau cùng. Lúc ấy không địa phương viết, nàng lại lười đến đi lấy một trương tân giấy, thuận tay liền viết ở mặt sau cùng. Nàng cho rằng xem người khẳng định sẽ xem xong. Lương Tư lệnh lấy lại đây vừa thấy, thật đúng là, hắn tỉ mỉ nhìn một lần, mặt già cũng coi chút nhiệt, bất quá chính yếu vẫn là hương phấn đến nóng lên, thực hảo. Có cái này bảo hộ thi thố, Miêu đồng chí ngươi yêu cầu sẽ có rất lớn khả năng bị đồng ý. Lương Tư lệnh nhất để ý trừ bỏ vũ khí đồng hồ bản thân công năng, còn có chính là bảo mật thi thố, Bởi vì thứ này một khi có người sử dụng, liền không khả năng hoàn toàn bảo mật, huống chi là phải cho quân nhân trang bị thượng. Lương Tư lệnh tiếp theo lại hỏi Miêu Thanh Ngọc không ít về vũ khí đồng hồ sự tình. Cuối cùng ở Miêu Thanh Ngọc thuyết minh nàng yêu cầu nghỉ ngơi sau, hắn chỉ có thể đồng ý nàng trở về. Tả Hữu hắn cũng không thể đem người thỉnh đến vũ khí viện nghiên cứu bên kia đi, như vậy liền không cần thiết ngạnh muốn đem người lưu lại. Vậy làm ơn Lương Tư lệnh. Miêu Thanh Ngọc cười tủm tỉm. Lần này vì bất việc, nàng ở viết vũ khí đồng hồ tư liệu khi thực kỹ càng tỉ mỉ, chỗ kho yếu điểm nàng đều kỹ càng tỉ mỉ ghi chú. Đến lúc đó các đại lao yêu cầu nàng hỗ trợ cơ hội khẳng định sẽ càng thiếu. Vũ khí viện nghiên cứu các đại lao mới là phương diện này chuyên gia, nói không chừng sẽ từ vũ khí đồng hồ được đến càng nhiều dẫn dắt, vì quốc gia làm ra càng nhiều chuyên nghiệp vũ khí đâu. Miêu Thanh Ngọc cái này ý tưởng không có lệch lạc, vũ khí viện nghiên cứu bên kia đã được đến tin tức. Là lương tư lệnh chuyên môn phái người qua đi thông chi, đã có người hướng bên này chạy tới, bất quá Miêu Thanh Ngọc đã rời đi quân khu, thẩm lao gia tử còn không có xem đủ, cho nên là thập cửu vương tam đưa nàng trở về. Miêu Thanh Ngọc rời đi là được đến Thanh Tịnh, nhưng ở nàng đi rồi không lâu, khắp nơi nhân sĩ liền lục tục đi tới cái này quân khu, vì chính là vừa mới được đến tin tức, mọi người đều có chính mình tin tức con đường, đặc biệt có một tiểu bát người chuyên môn chú ý Miêu Thanh Ngọc nghiên cứu, vừa nghe là kiểu mới vũ khí. Nơi nào còn có thể ngồi được. Tổng không thể cái gì chỗ tốt đều không mất được đi. Trở về đến vừa lúc, có thể ăn cơm chiều. Thẩm Thái Thanh đang xem thư, nghe được động tĩnh, đi ra vừa thấy, nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc, liền cười, ra ra không tính toán đã trở lại. Miêu Thanh Ngọc chiều hắn đi qua đi, biên lật đầu, ra ra nhất thời còn không nghĩ trở về, bên kia còn có việc muốn hắn làm, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Hào đòi à, tuy rằng mỗi ngày đều có thể ăn đến A-di tay nghề. nhưng đã lâu không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Hai người hướng nhà ăn đi đến, đang ngồi hạ, miêu vệ bình liền từ bên ngoài vào được, miêu thanh ngọc mới nhớ tới hôm nay là cuối tuần. Ở thầm ra, miêu vệ bình vẫn là có điểm chính hình, rốt cuộc không phải chính mình ra, lại còn có có người ngoài ở, hắn cũng không thể cấp thanh ngọc bôi đen, chờ đến chỉ có bọn họ ba người thời điểm, vẫn luôn chống bả vai mới tùng xung dưới, ăn cơm tư thế cũng tùy ý không ít, người nhiều như vậy Thiên đều đang làm cái gì. Liên tính là làm nghiên cứu cũng không cần như vậy bức chính mình. Lúc ấy Miêu Thanh Ngọc tiến phòng thí nghiệm có điểm đuổi chưa kịp cùng Miêu Vệ Bình nói, hơn nữa nàng nghiên cứu cũng không thể nói ra đi. Đã xong rồi, kế tiếp có thể nhẹ nhàng một chút, ngươi học tập thế nào? Miêu Thanh Ngọc hỏi lại hắn, kinh thành chỉ có bọn họ hai anh em, tự nhiên là hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa nàng cũng muốn hiểu biết Miêu Vệ Bình tình huống, không nói làm hắn làm cái gì, đem người xem trọng là yêu cầu. Có lẽ là vào đại học Miêu vệ bình mặt mày nhiều một ít trầm ổn, bất quá người vẫn là người kia, ta như vậy thông minh, học tập còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhẹ nhàng. Miêu vệ bình cũng không có nói mạnh miệng, hắn nghiêm túc học tập lên là thật sự nhẹ nhàng, hiện tại hắn học tập tiến độ đã là lớp học hàng đầu, biểu hiện cũng thực không tồi, chính là khẩu ngữ kém một chút, gần nhất cũng ở nỗ lực luyện khẩu ngữ. Miêu thanh ngọc nhìn nhìn hắn, vui mừng gật đầu, hắn tự giác học tập, nàng liền sẽ không ở bên thai hắn tam thôi tứ thỉnh. Miêu vệ bình là rất muốn hỏi một chút Miêu Thanh Ngọc lại làm ra cái gì nghiên cứu, nhưng không thể hỏi, chỉ có thể hỏi hắn biết đến, máy tính bên kia thế nào? Nghiên cứu thuận lợi sao? Kỹ thuật hắn tâm ngứa tưởng chơi máy tính, ở trường học thư viện, hắn cũng phiên không ít máy tính thư tịch, đặc biệt là nước ngoài tường quan tin tức, này không phải đối Miêu Thanh Ngọc đã từng nói máy tính càng thêm cảm thấy hứng thú sao? Bọn họ kỹ thuật rõ ràng lợi hại hơn A. Thuận lợi. Miêu Thanh Ngọc hết chỗ chê quá kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá hồi tưởng an sở trưởng dẫn dắt nghiên cứu đoàn đội, người nhiều, hơn nữa thời gian trảo vô cùng. Máy tính thực mau là có thể từ phòng thí nghiệm đi hướng các đơn vị còn có các đại học, sau đó là các gia đình. Hắc hắc! Ta đây liền an tâm rồi. Miêu vệ bình tâm nháy mắt ổn, chờ một chút, hắn liền có thể sờ đến. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, nếu không ta từ phòng thí nghiệm bên kia nâng mấy máy tính trở về. Nếu là ta một lần nữa làm cũng không cần bao lâu. Nàng phi thường tưởng cho chính mình một đài. Dùng để công tác không biết nhiều bất việc. Thẩm Thái Thanh cùng Miêu Vệ Bình đồng thời nhìn về phía nàng, bọn họ đều hiểu biết Miêu Thanh Ngọc vừa thấy trên mặt nàng trột dạ liền biết nàng điểm xuất phát là cái gì. Liên ở quân khu đại viện thực an toàn. Thẩm Thái Thanh ngẫm lại nàng mỗi lần đều phải viết như vậy nhiều tự đau lòng không thôi. Thanh Ngọc cầm bút ngón tay thượng cái kén càng thêm rõ ràng. Miêu Vệ Bình cũng là có thể bất việc liền bất việc người, huống chi Miêu Thanh Ngọc chính mình làm được máy tính, nàng chính mình dùng cũng không có gì vấn đề đi. miêu thanh ngọc cái này ý tưởng nhất quyết định rồi liền lập tức làm thập cửu vương tam cho nàng hướng về phía trước truyền đạt nàng chờ cho phép tin tức truyền đến liền tính muốn nàng chính mình một lần nữa làm một đài nàng cũng vui a nàng có thể không phiền thoái viện nghiên cứu trường học bên kia không có gì sự đi miêu thanh ngọc nghĩ nàng như vậy liền không đi trường học dù sao cũng phải hỏi trước hỏi tình huống đến lúc đó liền không cần hai mắt một bôi đen thẩm thái thanh nghĩ nghĩ nói không có việc gì dạy học bình thường tiến hành các ngươi hệ cũng thực bình tĩnh Đại bộ phận học sinh thi được đại học, đều ở dụng công nhậm thư, không ai có công phu làm sự, cho dù có, cũng chỉ cá nhân hành vi. Miêu Thanh Ngọc nhìn hắn, Hoàng Nhu còn ở chúng ta hệ. Đúng vậy, có thể tiến đại học đọc sách, không có ai sẽ nguyện ý thôi học. Thẩm thái Thanh Đốn Hạ, kỳ thật trong khoảng thời gian này có mấy lần học sinh phối ngâu nháo đi học giáo, bất quá đều bị học sinh chính mình giải quyết, trường học không có ra mặt quản. Miêu Vệ Bình cũng sách một tiếng, những người này cũng không biết đầu góc là nghĩ như thế nào. Một chút ý thức trách nhiệm đều không có, vì theo đuổi càng tốt sinh hoạt liền có thể đem thân nhân đương trói buộc bỏ xuống. Hắn liền đọc đại học cũng có tình huống như vậy, không bằng nói, chuyện như vậy thực phổ biến, nháo ra tới còn có thể làm cho bọn họ biết, không có nháo ra tới ai biết còn có bao nhiêu đâu. Tựa như hắn đại ca như vậy, còn chủ động đưa ra ly hôn. Nhìn xem cái này, vui vẻ một chút. Thẩm Thái Thanh cũng không nghĩ quay chung quanh người khác sự tình nói chuyện phá hư tâm tình. Hắn lấy ra cố ý cấp miêu Thanh Ngọc chuẩn bị báo chí. Miêu thanh ngọc lực chú ý đi theo liền dừng ở báo chí thượng, chờ nàng thấy rõ báo chí mặt trên nói chính là cái gì sau, kinh hỉ mà ngẩng đầu xem thẩm thái thanh, này đó thụ lớn lên thật tốt. Ha ha ha. Thẩm thái thanh thấy nàng miệng cười sẵn lạ, biểu tình hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, đúng vậy, tuy rằng này đó thụ còn chưa đủ cao lớn, nhưng chúng nó lớn lên thật tốt, làm người nhìn đến liền cảm thấy vui vẻ. Các ngươi đang nói cái gì? Miêu vệ bình hôm nay không có thời gian xem báo chí, không biết là chuyện gì. nghe bọn hắn nói lên thụ lập tức nhớ tới hữu cơ phì đầu đi theo liền thấu qua đi sau đó cũng thấy được báo chí thượng kia trương hắc bạch ảnh trụ cứ việc không phải màu sắc rực rỡ không thể nhìn đến này đó cây tối thanh thanh lục lục bộ dáng nhưng chính là màu đen hai sắc đều có thể làm người từ này bức ảnh cảm nhận được chúng nó đồng bổ sinh cơ phần 126. thật sự loại sống hơn nữa là loại sống nhiều như vậy thật tốt quá miêu vệ bình cũng đi theo miêu thanh ngọc giống nhau kinh hỉ mà kêu ra tới Miêu vệ bình không có miêu thanh ngọc thẩm thái thanh như vậy có thể biết tương lai, nhưng bởi vì miêu thanh ngọc, hắn cũng bắt đầu chú ý hoàn cảnh thổ nhưỡng này đó. Biết quốc gia đại tây bắc bên kia hoang mạc hóa rất nghiêm trọng, nếu là cỏ cây này đó thật sự có thể loại trở về. Đối quốc gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hiện tại hữu cơ phì sưởng sinh sản hữu cơ phì vẫn là chủ yếu tập trung ở lương thực phương diện này, này đó địa phương giải hữu cơ phì vẫn là thiếu, về sau sẽ dần dần gia tăng. Thẩm thái thanh nói, cùng miêu thanh ngọc nhìn nhao cười. Chờ đến càng tốt lương loại bị bồi dưỡng ra tới, hữu cơ phỉ cải thiện thổ chất này vừa làm dùng mới có thể càng thêm được hiện. Cho nên, không cần phải gấp gáp. Này thứ nhất tin tức cũng không ở chủ yếu báo chí thượng, này đó cũng không phải cả nước nhân dân chú ý sự, cho nên tin tức là đăng ở quốc gia khoa học báo thượng. Miêu Thanh Ngọc đem báo chí phóng hảo, nghĩ nghĩ, nói, này trương báo chí tặng cho ta. Ta lưu trữ làm kỷ niệm cũng hảo. thẩm Thái Thanh, hảo, còn không đến ngủ thời gian. Miêu Thanh Ngọc đưa ra màu chân đến xem quốc gia cho nàng phòng ở, nàng cùng thẩm thái thanh rốt cuộc không có kết hôn, tổng không hảo vẫn luôn cùng ở dưới một mái hiền, hơn nữa ở tại chuyên môn cho chính mình trong phòng hảo một chút, nếu làm Miêu Thanh Ngọc tới tuyển, nàng hy vọng cho chính mình mua phòng ở trụ, bất động sản chứng thượng viết nàng tên mới có thể làm nàng hoàn toàn an tâm, bất quá đến bây giờ nàng cũng đẳng không ra tay đi xem phòng ở mua phòng ở. Xuyên qua đến thời đại này, còn đi tới Kinh Thành, mua phòng ở đương nhiên muốn mua tứ hợp viện, Miêu Thanh Ngọc không thể tránh né mà liền tưởng mua tứ hợp viện, đặc biệt là nàng hiện giờ còn có năng lực cho chính mình mua, kia đương nhiên muốn mua. Kinh Thành đoạn đường tốt địa phương có hay không tứ hợp viện muốn bán, ta muốn nhìn một chút có thể hay không chính mình mua một cái. Miêu Thanh Ngọc nghiêng đầu đối Thẩm Thái Thanh nói, này Kinh Thành, hán quen thuộc nhất. Thẩm Thái Thanh không ngoại ý muốn Miêu Thanh Ngọc muốn chính mình mua phòng, nhà cũ bên kia đoạn đường không tồi, ta đi hỏi một chút, đến lúc đó mang người qua đi xem. Hì hì, vậy giao cho ngươi. nếu là làm Miêu Thanh Ngọc chính mình đi tìm, khẳng định tìm không thấy. Hiện tại cơ bản không ai bán phòng ở, đại gia chính mình đều không đủ trụ, thuê nhà liền nhiều. Muốn mua phòng ở đặc biệt là tứ hợp viện, không điểm quan hệ hoặc là vận khí đều không được. Miêu vệ bình cũng nghe tới rồi, hắn kỳ quái nói, Thanh Ngọc, ngươi vì cái gì muốn mua phòng ở? Ngươi không thể ở tại quân khu trong đại viện, hoặc là ngươi đơn vị cũng sẽ phân phòng ở đi. Miêu Thanh Ngọc lại không thể cùng hắn giải thích nói về sau giá nhà sẽ bị sao cao. Thành phố lớn hảo đoạn đường đến lúc đó tưởng mua đều mua không được, không có tiền liền càng không cần suy nghĩ, cho nên sấn hiện tại có cơ hội liền mua, công tác đơn vị lại không phụ trách người cả đời. Nàng đã sớm tưởng hảo đáp án, về sau gian mai ba mẹ tới cũng có thể qua bên kia trụ a, ta nói rồi phải cho bọn họ dưỡng lao, có phòng ở không phải càng tốt sao. Quân khu đại viện bên này xuất nhập vẫn là có điểm phiên toái. Miêu vệ bình bị nàng lý do thuyết phục, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều điểm. tuy rằng công tác đơn vị sẽ phân cho ký túc xá hoặc là phòng ở nhưng là liền hắn hiểu biết công tác đơn vị phòng ở cũng khan hiếm có đôi khi phân phòng ở không nhất định có thể phân đến người, phải đợi hoặc là cầu ra ra cáo loại mại không lưng túi đầu dù sao nơi này văn chương nhưng lớn nếu không ta cũng cho chính mình mua cái miêu vệ bình cảm thấy chính mình có tiền cũng có thể mua cái à, đơn vị phân phòng là đơn vị nhưng chính mình có không phải thực hảo sao hai đầu trụ nhiều sảng miêu thanh ngọc sửng sốt sau đó nói Nếu là ngươi có tiền, lại tưởng mua, vẫn là có thể mua. Nàng đương nhiên là duy trì hắn mua. Thập cửu vương tam liền đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa, đương nhiên nghe được bọn họ thảo luận, bọn họ rất muốn nói, miêu đồng chí ngươi tưởng mua phòng có thể tìm bọn họ, bảo quản ngày mai liền cho ngươi làm được thỏa thỏa. Trên thực tế miêu thanh ngọc là theo bản năng liền làm như vậy, bởi vì thẩm thái thanh liền tại bên người, nàng trực tiếp liền nói, hoàn toàn đã quên phía sau chuyên nghiệp thập cửu vương tam. phân phối cấp miêu thanh ngọc chính là một tràng hai tầng tiểu lâu lâu một trừ ra phòng khách phòng bếp phòng vệ sinh này đó còn có hai gian phòng lầu hai có bốn cái phòng nhìn qua thực không tồi giường đệm chăn này đó toàn chuẩn bị tốt đều là tân nàng giỏ sách và ở là được đêm nay liền dọn lại đây trụ đi miêu thanh ngọc lập tức quyết định cũng không nghĩ lại chờ ở cái này trong phòng nàng chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó đây là nàng địa bàn đêm đó miêu thanh ngọc liền mỹ tư tư mà ngủ ở nàng trong phòng của mình Tâm tình rất tốt nàng cũng có tâm tư đi xem học bá hệ thống cho nàng cưỡng chế học tập nhiệm vụ, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chân chính nhìn đến học tập nhiệm vụ yêu cầu thời điểm, cũng không kinh ngạc, nàng cảm thấy khá tốt, nếu là làm ra sở mát phố tới, cũng hảo phương tiện cùng thân cận người liên hệ, còn có thể sớm nhiều một chút giải trí phương thức a. Bất quá, đêm nay nàng vẫn là phải hảo hảo học tập năm nhất chương trình học, cưỡng chế học tập nhiệm vụ có thể ngày mai bắt đầu. Ký chủ, ngài đến mau chóng bắt đầu học tập. bằng không học bá hệ thống sẽ trực tiếp cưỡng chế ngài bắt đầu cái này cưỡng chế học tập nhiệm vụ thời gian nhất muộn là ngày mai miêu thanh ngọc mặt vô biểu tình hệ thống ta hoài nghi ngươi thật sự có thể đọc ta tâm học bá hệ thống ha ha. miêu thanh ngọc chương 81. mươi cưỡng chế học tập nhiệm vụ làm nàng nhảy qua di động ngay từ đầu phát triển trực tiếp nghiên cứu học tập smartphone miêu thanh ngọc cảm thấy có thể tiếp thu chỉ cần không phải làm nàng nghiên cứu trí nào là được So với đại ca đại này đó càng thêm cổ xưa di động, nàng đối sở smartphone hiểu biết càng nhiều, cho nên cũng không bài xích. Tương phản, miêu Thanh Ngọc hứng thú bừng bừng, học bá hệ thống cung cấp học tập tư liệu có chip cùng hệ thống, bọn họ quốc gia thực mong là có thể có được thuộc về chính mình di động chip cùng di động hệ thống, nếu là tốc độ mau một chút, có thể dành trước chiếm thị trường A, không cần ỉ lại nước ngoài kỹ thuật, chính mình nắm giữ quyền chủ động, thật tốt. Nàng thật đúng là tưởng lập tức liền bắt đầu cưỡng chế học tập nhiệm vụ, Bất quá ngẫm lại nàng gần nhất học tập tiến độ, vẫn là đánh mất như vậy ý niệm, rốt cuộc nàng bây giờ còn có một thân phận chính là sinh viên, học sinh nên làm học sinh nên làm sự, đây mới là nàng bản trước, công khóa là tuyệt đối không thể rơi xuống. Ngày hôm sau là cuối tuần, không cần đi học, Miêu Thanh Ngọc xuống lầu dùng bữa sáng thời điểm, thế nhưng nghe được Miêu vệ bình ở trong sân lớn tiếng đọc diễn cảm tiếng Anh bài khóa thanh âm, nàng tuyệt đối là kinh ngạc, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nàng ngũ ca cũng sẽ có như vậy chăm chỉ tự giác một ngày. nàng cũng không đi quáy rầy hắn chính mình đi đến bên kia bắt đầu mỗi ngày sáng sớm rèn luyện mỗi ngày kiên trì xuống dưới nàng cũng thói quen huống chi như vậy rèn luyện pháp đối thân thể là thật sự hảo miêu thanh ngọc động tác kết thúc thời điểm miêu vệ bình cũng vừa vận đọc xong bài khóa hai anh em cùng nhau đi vào ăn bữa sáng bị an bài tới cấp miêu thanh ngọc nấu cơm a di họ hà miêu thanh ngọc trực tiếp kêu nàng hà gì hà gì ngồi xuống cùng nhau ăn đi vất vả ngươi ở thầm ra vị kia hỗ trợ a di cũng là theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm hà di là lần đầu tiên cấp miêu thanh ngọc nấu cơm nàng thấy thập cửu vương tam cũng ngồi xuống cảm tạ miêu thanh ngọc sau cũng ngồi xuống miêu vệ bình ăn một ngụm đồ ăn sau vui vẻ hà di ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật thanh ngọc ngươi như thế nào đến nơi nào đều có lộc ăn ở nhà ngoại ngoại nấu cơm ăn ngon thậm ra vị kia a di tay nghề thực hảo hà di cũng làm thực hảo bữa sáng tuy rằng đơn giản nhưng hương vị thực không tồi Miêu Thanh Ngọc, đó là bởi vì ta vận khí tốt bái. Tay nghề được đến nhận đồng, Hà Di tự nhiên vui vẻ, vội làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Nếu là không đủ, nàng lại đi làm. Miêu Thanh Ngọc thích ăn nàng làm đồ ăn, nàng là có thể lưu lại hỗ trợ. Nói thật, Hà Di cao hứng cực kỳ, già rồi còn có thể giúp đỡ quốc gia vội, nàng đương nhiên muốn nhiều hơn dùng sức, làm Miêu đồng chí ăn ngon uống tốt, mới có thể hảo hảo công tác. Miêu Thanh Ngọc chính là cảm thấy Hà Di ánh mắt quá mức hiền từ, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. nàng cũng không thèm để ý ăn xong cơm sáng vốn dĩ muốn tìm cái thời gian ra cửa đi một chút nào biết thời gian đều không vừa khéo miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ vẫn là trạch ở nhà đi kết quả thập cửu vương tam cùng nàng nói tìm được phòng ở đoạn đường không tồi hơn nữa tứ hợp viện bảo tồn còn khá tốt giá cả cũng không quý đã cùng thẩm đồng chí nói chuyện này từ chúng ta phụ trách thập cửu nói xong tứ hợp viện tình huống lại nói miêu thanh ngọc còn có điểm lương ngác này liền tìm được thích hợp nàng do dự nói cho các ngươi giúp ta tìm thích hợp phòng ở, giống như có thể tìm bọn họ đi. Bất quá này xem như việc tư đi. Thập Cửu, Miêu đồng chí, về sau ngươi sinh hoạt thượng sự tình cũng từ tổ chức phụ trách, ngươi đãi ngộ bảo mật cấp bậc chờ đều đã ở tối hôm qua thăng cấp. Miêu Thanh Ngọc, hành đi. Đốn Hạ, bao nhiêu tiền? Thập Cửu nhìn về phía Vương Tam, Vương Tam nhị tiến tứ hợp viện, giá cả là một ngàn nguyên. Phòng Chủ vội vã ra tay, giá cả liền thấp. Miêu Thanh Ngọc hoài nghi mà nhìn bọn họ. Liên tính nàng không biết lúc này giá nhà, cũng biết đoạn đường hảo, bảo tồn thượng tốt nhị tiến tứ hợp viện khẳng định không ngừng một ngàn nguyên, cho dù vội vã bán ra kia cũng quá thấp, cho nên là cố ý cho nàng. Sau đó ý tư ý tứ thu điểm tiền. Vương Tam, trừ bỏ nhị tiến, còn có tiến. Miêu đồng chí, ta kiến nghị ngươi tuyển cái thứ nhất. Ta mua sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Giá cả cũng quá thấp. Miêu Thanh Ngọc cũng không nghĩ đoán tới đoán đi, trực tiếp hỏi. Sẽ không có bất luận vấn đề gì. miêu đồng chí có thể yên tâm miêu vệ bình thiếu chút nữa tưởng mở miệng hỏi như vậy tiện nghi tính thượng ta một cái còn không có mở miệng hắn liền nhắm lại miệng giá cả như vậy thấp khẳng định là quốc gia ở bên trong nổi lên tác dụng hắn tuy rằng tưởng mua nhưng cũng không nghĩ chiếm cái này tiện nghi húng chi hắn có thể chính mình đi tìm xem hắn về sau cũng có thể kiếm tiền mua phòng miêu thanh ngọc đều không cần làm cái gì liền bắt được phòng buồn, nhìn trước mặt tứ hợp viện nàng còn có điểm không phục hồi tinh thần lại lương rửa quốc gia quả nhiên hảo thừa lương a tứ hợp viện xác thật bảo tồn thực hảo đều không cần miêu thanh ngọc thỉnh người tới tu chỉnh trực tiếp là có thể dọn tiến vào ở bất quá bên này rốt cuộc không thể so quân khu đại viện an toàn cho nên mua này phòng ở nàng cũng không được nhưng có phòng cùng không phòng thật là một trên trời một dưới đất trong lòng cảm thụ là hoàn toàn bất đồng phảng phất có này chỗ tứ hợp viện nàng liền rốt cuộc là nơi này người nàng cũng có có thể che mưa chắn gió cảng nay chỗ tứ hợp viện quả thực ly thẩm ra nhà cũ không xa Bất quá thẩm gia nhà cũ đồng dạng không có người trụ, chỉ thỉnh người đúng giờ xử lý. miêu Thanh Ngọc tự nhiên cũng là noi theo cái này cách làm, phòng ở không được sẽ chính mình rách nát xuống dưới. Thẩm Thái Thanh cảm thụ sâu nhất, trước kia miêu Thanh Ngọc còn có một loại như gần như xa cảm giác, hiện tại lại bất đồng. Loại cảm giác này không có, nàng yên ổn xuống dưới, mà hắn tâm cũng rốt cuộc định rồi. Muốn hay không đi nhà cũ bên kia nhìn một cái, khó được ra tới một chuyến. Thẩm Thái Thanh biết miêu Thanh Ngọc nếu là trở về. nhất định lại muốn bắt đầu học tập hiện tại giải trí phương thức quá ít nàng chỉ biết lựa chọn học tập miêu thanh ngọc cũng tò mò thẩm thái thanh lớn lên địa phương hảo a miêu thanh ngọc cảm thấy chính mình này một chuyến thật dài quá kiến thức miêu vệ bình cũng không nhường một tấc thẩm ra này tòa tứ hợp viện đều có thể đương văn vật bảo tồn đi lên nơi trốn lộ ra tinh xảo năm đó thợ thủ công tuyệt đối tiêu phí đại tâm tư tại đây tòa phòng ở thượng phòng ở lần này bảo vệ trước kia là thật sự giữ không nổi thiếu chút nữa đã bị hủy hoại Thẩm Thái Thanh bồi Miêu, Thanh Ngọc, cùng nàng nói này chỗ tứ hợp viện sự. Miêu Thanh Ngọc lý giải hắn nói chính là kiếp trước không có giữ được, nàng hỏi, thẩm ra những người khác đâu. Tới kinh thành lâu như vậy, cũng chưa thấy bọn họ xuất hiện dây dưa thẩm ra ra. Thẩm Thái Thanh, quân khu đại viện bọn họ vào không được, nhà cũ bên này bọn họ cũng không thể tiến vào, bọn họ ở tại chính mình công tác đơn vị phân phối phòng ở, ra ra không theo chân bọn họ lui tới, bọn họ cũng không có cách nào đổ ra ra, trừ bỏ ra ra. Hiện tại còn ở Kinh Thành chỉ có ta, ba mẹ ở mặt khác tỉnh công tác, đại ca đại tỷ cũng không ở Kinh Thành, bọn họ không ai có thể tìm, tự nhiên không thể xuất hiện. Đi vào sân chỗ, những người khác dừng ở mặt sau, thẩm thái thanh mới dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm đối Miêu Thanh Ngọc nói, ta vị kia đại bá phụ thực mau liền phải tiếp thu điều tra, bị mất chức là nhẹ nhất. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, chẳng lẽ còn muốn ngồi tù. Thẩm thái thanh, hắn phạm phải sự cũng không nhỏ, phạm sai lầm nhất định phải muốn sửa lại. 82. Thẩm Thái Thanh không có gạt Miêu Thanh Ngọc, đem thẩm ra trước kia ân ân đoán đoán đều nói cho nàng. Phần 127. Thẩm Lao gia tử đệ nhất nhậm thê tử là cha mẹ vì làm chủ vì hắn tuyển, hai người bọn họ sinh hai cái nhi tử, Thẩm Quốc Anh cùng Thẩm Quốc Hùng, nhưng lúc ấy vừa lúc gặp loạn thế, hắn đi toàn quân, thê nhi liền lưu tại quê quán, này một phân đường chính là rất nhiều năm, quốc gia tương đối ổn định, hắn có thể đàng ra thời gian tới, về quê tìm thân nhân, quê quán không thân nhân, chỉ có hai cái nhi tử. liền nhận được bên người tới sau lại tổ chức thượng giúp thẩm lao ra tử tìm đệ nhị nhậm thế tử chính là thẩm thái thanh mãi mãi thẩm mãi mãi vì cái gì qua đời chính là bởi vì thẩm quốc anh thẩm quốc hùng hai người vì chính mình tiền đồ cử báo thẩm mãi mãi còn có một nguyên nhân chính là thẩm mãi mãi của hồi môn thẩm mãi mãi nhà mẹ đẻ là kinh thương gả cho thẩm ra ra thời điểm mang theo rất lớn một số tiền mà thẩm mãi mãi tuổi trẻ khi xuất ngoại lưu học tội danh càng trọng mà thẩm mãi mãi tham gia cách mạng thời điểm bị thương thân thể liền không chịu đựng đi thẩm thái thanh trọng sinh trở về vẫn là trưởng mà thẩm mãi mãi kêu bút của hồi môn tiền thật đúng là bị này hai huynh đệ lén nuốt lấy không ít nay số tiền chính là làm thẩm quốc anh hai người mấy năm nay hảo quá rất nhiều cầm này đó tiền còn có thể khơi thông quan hệ bọn họ chức vị hiện tại liền không thấp mà hiện giờ quốc gia muốn điều tra những người này thẩm quốc anh thẩm quốc hùng hiển nhiên chính là ở danh sách thẩm gia ra, ra thật sự buông tay mặc kệ bọn họ miêu thanh ngọc biết thẩm lao gia tử là cái người chính trực nhưng là thẩm quốc anh thẩm quốc hùng rốt cuộc là con hắn hắn thật sự bỏ được cuối cùng tội danh nghiêm trọng thẩm quốc anh thẩm quốc hùng hai người tuổi cũng không nhỏ có thể hay không muốn ở trong ngục giam đến chết thẩm thái thanh lắc đầu châm chọc mà câu môi ra ra đối mãi mãi có cảm tình mãi mãi chết là hắn trong lòng đau trước kia ra, ra mãi, mãi đối thẩm quốc anh thẩm quốc hùng như vậy hảo là cảm thấy thực xin lỗi hai người bọn họ bởi vì bọn họ mẫu thân sớm ly thế là muốn bồi thường bọn họ nói câu vô tình nói mãi mãi không nợ hai người bọn họ Là bọn họ thiếu nãi mãi mãi mãi cũng chỉ là bởi vì ra ra mới có thể nỗ lực đối bọn họ hảo, bất quá, cái này hảo không đổi lấy hảo, hai người bọn. Họ sợ ta ba đoạt thẩm ra đồ vật, cái gì tốt xấu đều phải lay đến chính mình kia đầu, vài thập niên đều là như thế, bọn họ bị nhận được kinh thành đã mười mấy tuổi, tính tình bẻ bất quá tới. Miêu Thanh Ngọc trong lòng thầm than, mẹ kế không dễ làm, ai đương ai biết bên trong có bao nhiêu vất vả. Hai cái mười mấy tuổi sắp thành niên người cùng một cái vài tuổi tiểu hài tử đoạt đồ vật. như vậy sự ở thẩm gia thường xuyên phát sinh. Thẩm Thái Thanh nguyên bản là không biết này đó, nhưng kia 20 năm, hắn biết đến sự tình quá nhiều, cũng mới biết được hắn ba khi còn nhỏ rốt cuộc bị nhiều ít bị khuất, còn có mụ nội nó. Việc này có thể quái thẩm lão gia tử sao? Thẩm Thái Thanh không biết, lão gia tử lúc ấy mỗi ngày ở bên ngoài dốc sức làm, trong nhà chỉ có nãi nãi cùng ba cái hài tử, hai cái trai trai tiểu tử đều có thể đem toàn bộ gia lật qua tới. Không có nãi nãi, bọn họ hiện tại cũng không biết ở nơi nào đâu. Miêu Thanh Ngọc hừ một tiếng. Nếu là chỉ có Thẩm Lão gia tử mang theo này hai huynh đệ, Nhật tử có thể quá đi xuống. Đổi một người tới, cũng không thấy đến thật tốt, cho nên người a chỉ có thể lấy tâm đổi tâm. Thẩm Thái Thanh, ân, tư nhân ân oán thả không đề cập tới, sự tình rất nghiêm trọng, đề cập tiền tham ô rất lớn. ra ra không quen nhìn những việc này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nếu là này hai nhà người tiểu bối lại đây đâu? Thẩm ra ra có phải hay không đã có tăng tôn? Miêu Thanh Ngọc tính tính số tuổi. Thẩm quốc anh hai huynh đệ hiện tại khẳng định đã đương ra ra. Có, nhưng không thấy được mặt, nhìn thấy mặt lại không thể như thế nào. Thẩm thái thanh tưởng, liền tính ra ra nhất thời mềm lòng, cũng vô dụng, việc này liền tính là ra ra muốn ra tay, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Người liền không thể ở sau lưng nói người, miêu thanh ngọc bọn họ xem xong thẩm ra này chỗ nhà cũ, từ trong nhà ra tới, đã bị mấy cái tiểu hài tử ngăn cản. Người xấu, đứng lại, mở miệng nói chuyện chính là đứng ở trung gian tiểu hài tử. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo cùng một loại khinh thường người ánh mắt, còn sở trường chỉ vào bọn họ. Miêu Thanh Ngọc đi xem Thẩm Thái Thanh, Thẩm Thái Thanh nói hai chữ, tôn tử. Nga khoát, Minh Bạch, vừa rồi đang ở nói tôn tử đâu, nhân Gia liền xuất hiện, nhưng cùng tiểu hài tử so đo cái gì. Nếu như bị nhân Gia nhìn đến, còn sẽ nói bọn họ đại nhân khi dễ tiểu hài tử đâu. Đây là nhà ta phòng ở. An trộm. Các ngươi là an trộm. Nam Hải gặp người làm lơ hắn. Một chương còn tính đáng yêu mặt tức khắc nhăn thành một đoàn, thật là một đoàn, bởi vì hắn ăn đến thật tốt quá, trên người trên mặt đều là thịt, hắn vừa động trên người thịt liền đi theo run lên. Miêu Thanh Ngọc vừa định hướng phía sau trốn đi, này Nam Hải chính hướng nàng nơi này chạm vào đâu, phỏng chừng là xem nàng yếu nhất, tưởng ăn vạ Thập cửu vương tam bá mà che ở nàng trước mặt, nhẹ nhàng lấp kín Nam Hải lộ, liền tính là tiểu hải tử, bọn họ cũng để phòng người xa lạ tiếp cận Miêu Thanh Ngọc, phải biết rằng, nào đó thời điểm. nữ nhân cùng tiểu hài tử so thân kinh bách chiến binh lính lợi hại hơn. Hoa hoa hoa. cái này động tác cũng không có dọa đến phi nam hải, cũng chính là thẩm quốc anh đại tôn tử. tiểu tử này cảm thấy không thắng nổi đại nhân, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, kéo ra giọng nói, gào khăn lên. thanh âm thập phần vang dội, miêu thanh ngọc cảm thấy lô thai đau, đều do gia trưởng cho hắn ăn quá hảo, khóc cũng lạ như là ma âm vọng nhĩ. thập cửu vương tam thập phần bình tĩnh, bọn họ cũng không có đụng tới đứa nhỏ này. Hơn nữa cũng không có rơi rất đứa nhỏ này một loạt động tác, này khóc cũng là giả khóc, vì chính là dẫn người lại đây giúp hắn, nhưng bọn hắn là quân nhân, cũng không thể đối nhân dân làm cái gì, chỉ có thể ngăn đón. Thẩm thái thanh nhàn nhạt nói, này phong ở tuy rằng họ thẩm, nhưng lại không phải nhà ngươi, cũng không phải ngươi ra ra. Ta phi phi phi, đây là ông nội của ta, cũng là của ta, đích trưởng tử đích trưởng tôn nên kế thừa gia tộc hết thảy tài sản. Phi tiểu tử vừa ra khỏi miệng, mọi người đều kinh ngạc. nay lại không phải cũ xã hội cái gì đích trưởng tử đích trưởng tôn không biết còn tưởng rằng nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế kế thừa đâu hơn nữa mở miệng chính là thô tục đại nhân đều là như thế nào giáo thẩm thái thanh lắc lắc trên tay chìa khóa ngươi không chìa khóa vào không được chỉ có thể ở bên ngoài nhìn an trộm chính là ngươi đoạt nhà ta chìa khóa trả lại cho ta phi tiểu tử cũng không làm gào, bò dậy liền phải dỗi tay đi đoạt lấy thẩm thái thanh trong tay kia xuyến chìa khóa phi tiểu tử đương nhiên đoạt không đến Bởi vì hắn căn bản không vượt qua được thập cửu vương tam này hai đổi người tường, lúc này là thật sự khóc. Miêu Thanh Ngọc đỡ chán, bọn họ nhưng thật ra muốn chạy, nhưng là này đàn tiểu hài tử liền đổ ở bọn họ phía trước lộ, bằng không nàng còn rất tưởng một cái ném một cái. Thiếu đức các ngươi, mấy cái đại nhân cư nhiên hợp nhau hỏa tới khi dễ mấy cái tiểu hài tử. Đại gia mau tới nhìn một cái A. Nơi này có đại nhân khi dễ tiểu hài tử A. Đột nhiên toát ra tới phụ nữ trung niên có một trường tranh chua mặt. Một đôi tam giác mắt từ trên xuống dưới đánh giá Miêu Thanh Ngọc bọn họ, nhìn đến Thẩm Thái Thanh thời điểm, đặc biệt nhìn nhiều vài lần. Thẩm Thái Thanh mặt tức khắc liền lệnh xuống dưới, gương mặt này hắn nhớ rõ, là Thẩm Quốc Anh thê tử Dương Thục Mai, Dương Phàm cô cô. Dương Thục Mai nhận ra Thẩm Thái Thanh, tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng nàng nhớ rõ cái này nhãi danh kia hai mắt, nhìn thấy Thẩm Thái Thanh trên tay chìa khóa, tâm vừa động, duỗi tay hướng đi lấy, bắt cái không, sắc mặt tức khắc vặn vẹo lên, đây là nhà ta chìa khóa. Như thế nào ở ngươi trên tay Thẩm thái thanh đều lười đến phản ứng Dương Thục Mai Dương Thục Mai không được đến đáp án Một người lại như thế nào kêu gào đều như là ở giả xấu Dần dần mà nàng liền ngừng lại Muốn đi vệ Binh Nhưng là nghe được thanh âm tới rồi người chỉ là chạm đến rất xa Căn bản không tiến lên đây hỗ trợ Thẩm quốc anh ra đại tôn tử cùng Dương Thục Mai là cái dạng gì người Phụ cận trụ người đều biết Ai vui đi giúp nàng ra à Làm không hảo còn sẽ bị cắn ngược lại một cái Việc này thường xuyên có Nhiều đại gia đi học sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi. Có đại nhân tới, miêu Thanh Ngọc cảm thấy bọn họ có thể kéo gian này đó lấp kín bọn họ lộ tiểu hài tử. Nhân chứng nhiều như vậy, Dương Thục Mai như thế nào đều lại không đến bọn họ trên người tới. Đi có thể, chìa khóa lưu lại. Cơ hội liền ở trước mắt, Dương Thục Mai đã sớm tưởng dọn tiến này chỗ đại viện tự ở, ở đến nhiều vi phong. thẩm Quốc Anh nghe được tin tức, vội không ngừng chạy tới, nhìn đến chính là này phó rằng co hình ảnh. Trong khoảng thời gian này hắn đang ở nơi nơi tìm quan hệ muốn vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng không ai giúp hắn, cả người thoạt nhìn liền rất tiêu tụy, nhìn thấy Thẩm Thái Thanh, Thẩm Quốc Anh đầu tiên là Kinh, sau đó là hỉ cuối cùng chính là tính Kế. Thái Thanh, ngươi như thế nào lại đây? Cũng không cùng đại bá nói một tiếng, ngươi vừa nói đại bá khẳng định chiêu đãi ngươi. Thẩm Quốc Anh đến gần, tươi cười thân thiết, lộ ra vài phần cứng đờ thân cận tới. Thập cửu Vương Tam, Tây Bắc phương hướng 80 mét chỗ có nguy hiểm. Miêu Thanh Ngọc cảm nhận được trên cổ tay đồng hồ rất nhỏ chấn động, kinh ngạc cực kỳ, nhưng cũng cực nhanh mà đem tin tức này nói cho cấp thập cửu vương tam. Người ở đây nhiều như vậy, nếu là liên lụy đến vô tội người, vậy không ổn. Thẩm Thái Thanh Miêu vệ bình lập tức đứng ở Miêu Thanh Ngọc hai bên che chở nàng. Thập cửu vương tam không rảnh lo kinh ngạc, bọn họ không có rời đi Miêu Thanh Ngọc bên người, mà là đánh mấy cái thủ thế, thức mau liền có mấy cái ăn mặc thường phục người đi đến kia chỗ, phạm vi như vậy tiểu, lập tức liền tỏa định mấy cái có hiểm nghi người. bởi vì không xác định là cái nào, tự nhiên là một hơi đều bắt được. Bởi vì động tác nhanh chóng, cho nên cũng không có khiến cho rối loạn, chú ý tới người cũng không dám lộ ra, bởi vì nhìn đến nhìn đến công tác chứng minh, giúp không được gì liền tính, là trăm triệu không thể kéo chân sau. Bởi vì chuyện này, Miêu Thanh Ngọc bọn họ căn bản không có để ý tới thẩm quốc Anh, thập kỷ vương tam cường thế mà mở ra một cái lộ, làm Miêu Thanh Ngọc đi trước, nơi này không biết còn có những cái đó nguy hiểm đâu. Vẫn là đi về trước quân khu rồi nói sau. Ai, từ từ, nơi này còn có không bị bắt được người, ta thiệt đến bọn họ gửi đi đặc thù tín hiệu. Miêu Thanh Ngọc mới vừa ngồi trên xe, liền nhận thấy được đồng hồ khác thường, nguyên lai là chặn lại đến đặc thù tín hiệu, thân là vũ khí, đồng hồ có thể định vị, cũng có thể chặn lại 100 m trong phạm vi điện báo tín hiệu, không phải chặn lại sở hữu tín hiệu, đồng hồ đều có một bộ phân rõ công năng, chỉ biết chặn lại đặc thù nguy hiểm tín hiệu, lại còn có có thể tự động chuyển dịch thành tiếng Trung. Loại này kỹ thuật là thật sự vượt mức quy định, nhưng so với nhân gia tinh tế thời đại ấu tể mang kia khoản đồng hồ tới, chỉ có thể nói là gặp sư phụ. Thập cửu Vương Tam đều tưởng kéo xuống Miêu Thanh Ngọc trên cổ tay đồng hồ nhìn xem, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu công năng a? Thế nhưng còn có như vậy thần kỳ công năng. Thẩm Thái Thanh cùng Miêu vệ bình còn lại là không hiểu ra sao, không hỏi, liền nhìn Miêu Thanh Ngọc kia chỗ giấy bút bá bá bá viết không ít đồ vật, hẳn là chính là vừa rồi nói đặc thù tín hiệu. Vương Tam tiếp nhận tới vừa thấy. Thất thố mà đứng lên, sau đó phanh mà đụng vào ô tô trên đỉnh, đau đớn làm hắn thoáng chấn định xuống dưới. Miêu đồng chí, chuyện này cứ yên tâm giao cho chúng ta đi, an toàn của ngươi không cần lo lắng. Miêu thanh ngọc, ta không lo lắng, ta lo lắng chính là các ngươi. Nghĩ đến kia tín hiệu phiên dịch ra tới tin tức, nàng cảm thấy vẫn là chạy nhanh cho bọn hắn đều trang bị thượng thủ biểu đi, thiếu điểm công năng cũng không thành vấn đề, có thể tạo được bảo hộ tác dụng liền rất không tồi. Vương Tam trực tiếp cầm kia tờ giấy đi xuống. thực mau lại không tay đã trở lại lúc này bọn họ không có lưu luyến mà trở về quân khu đại viện không nghĩ tới mới vừa xuống xe liền nghe được cái tin tức tốt lương hưng văn cấp miêu thanh ngọc mang đồ tới kỳ thật nói như vậy cũng không đúng bởi vì đưa lại đây đồ vật chính là miêu thanh ngọc cố ý vì thẩm thái thanh bọn họ làm chỉ có bảo hộ màng cùng thời gian công năng đồng hồ lương văn hưng không tha mà đem hộp đẩy đến miêu thanh ngọc trước mặt biết vũ khi đồng hồ các loại công năng sau hắn cũng không thể tránh né mà tưởng có được một khối hắn thực mau sẽ có nhưng còn phải chờ đến vũ khí viện nghiên cứu nắm giữ cái này kỹ thuật bắt đầu tự chủ chế tạo sinh sản mới có thể có được ta nghe nói các ngươi lúc này đi ra ngoài lập hạ công lớn chúc mừng này nói chính là khởi điểm chỉ bắt được hai cái đặc vụ sau lại miêu thanh ngọc chặn lại đến tín hiệu sau đó quốc gia nhanh chóng hành động đem này một đám người tận diệt sự tình xác thật là lập công lớn miêu thanh ngọc mỹ tư tư nàng cũng trình diễn một hồi chào đặc vụ hành động từ một khắc mặt vì quốc gia làm công hiến Kỳ thật là bởi vì đồng hồ hảo, nếu không phải ta mang nó, cũng không có biện pháp lập công. Lời này nhìn như khiêm tốn, kỳ thật một chút cũng không khiêm tốn, bởi vì vũ khí đồng hồ chính là nàng làm, đồng hồ hảo, không phải đại biểu nàng cái này người chế tạo hảo sao. Lương Văn Hưng đồng ý gật đầu, vũ khí đồng hồ chính là thật tốt quá, nó công năng quả thực giống như là vì chiến tranh chuẩn bị, nếu là toàn quân đều có thể trang bị thượng nó, gì sâu đánh không thắng. Hơn nữa có thể là nhẹ nhàng đạt được thắng lợi, Hiện tại có Miêu Thanh Ngọc sự, vũ khí đồng hồ thượng định vị kiểm tra đo lường công năng tuy rằng phạm vi chỉ có 100 mét, nhưng kỹ thuật có thể tiếp tục nghiên cứu đột phá, bọn họ quốc gia đã đi ở phía trước. Lương Văn Hương cuối cùng là nhìn Miêu Thanh Ngọc đem đồng hồ một đám đưa xong sau, mới chịu đựng đau lòng đi, hắn cũng hảo muốn một cái. Chương 83. Đây là cho ta. Miêu Vệ bình tay rôi ra, tiếp nhận Miêu Thanh Ngọc đưa qua đồng hồ, này tạo hình hoàn toàn phù hợp hắn tâm ý. Hắn ngắm mắt Miêu Thanh Ngọc trên tay kia khối đồng hồ. Hỏi, công năng cắt giảm. Miêu Thanh Ngọc gật đầu, đúng vậy, cho nên coi như là bình thường tầm thường đồng hồ mang đi. Nếu là không gặp được nguy hiểm, bảo hộ màng cũng sẽ không tự động bắn ra tới bảo hộ ngươi. Ngươi lại như thế nào lộng bảo hộ màng đều sẽ không xuất hiện. Này một khoản đồng hồ thượng bảo hộ màng chỉ có 10 lần, 10 lần dùng xong liền không có. Nếu là quân dụng, số lần tuyệt đối sẽ không chỉ có 10 lần. Nếu là kỹ thuật quá quan, tài liệu vượt qua thử thách, hơn trăm lần đều được. Liền xem vũ khí viện nghiên cứu bên trong các đại lao cuối cùng có thể làm được cái gì trình độ. miêu vệ bình có điểm thất vọng, bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn liền tính có được như vậy công năng đầy đủ hết đồng hồ cũng vô dụng, mang ở trên tay hắn thuộc về lãng phí tài nguyên, được, hắn cũng không dối dám. thẩm thái thanh thu được đối tượng thân thủ làm đồng hồ, tâm tình phi thường hảo, lập tức liền thay cho phía trước miêu Thanh Ngọc mua tới đưa hắn kia một khối ta về sau liền mang nó. Không thấm nước, khi nào đều có thể mang. Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn đã ở trên tay hắn đồng hồ, sung sướng gật đầu, nàng phẩm vị quả nhiên không tồi, như vậy ngoại hình, cao cấp ưu nhã liền rất phù hợp thẩm thái Thanh khí trước, đến lúc đó cô máy thiết bị đổi mới, ta có thể làm càng tốt. Đến lúc đó liền có thể tặng lễ vật. Thẩm Thái Thanh, hảo, ta chờ. Hắn tưởng, lúc này nàng đưa nàng thân thủ làm, hắn không thể ở từ cửa hàng bách hóa mua, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, muốn đưa nàng cái gì. Miêu Vệ Bình bị bọn họ buồn nôn tới rồi, ôm chính mình đồng hồ đi xa. Hắn cũng là có đồng hồ người, trước kia xem thời gian đều là dựa vào sắc trời tới phán đoán, cái này càng phương tiện. Ly cơm chưa thời gian còn có trong chốc lát, miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, cầm tên thật tới xem, đọc sách cũng là một loại học tập, tu dưỡng thể sắc và tinh thần, học tập cũng không toàn bộ muốn học thực dụng, ngẫu nhiên nhìn xem sách giải trí coi như là thả lỏng. Thẩm thái Thanh Bồi nàng đọc sách, hai người đều là ngồi được, cho nên đọc sách thực mau liền và mê, đáng thương miêu vệ bình cái này ngồi không được. Thẩm Lão Ra từ ngày hôm qua đi quân khu bên kia liền không trở về, không ai bồi hắn chơi cờ. Thập cửu Vương Tam bọn họ không có khả năng bồi hắn. Miêu Vệ Bình cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tìm được chính mình một người cũng có thể làm sự. Nghiên cứu ván cờ, hắn còn rất tự đắc này nhạc. Miêu Thanh Ngọc bọn họ là nhẹ nhàng thích chí, quân khu còn có mặt trên đến bây giờ vẫn là bận rộn, rất bận. Tương quan bộ môn đều đem ánh mắt phóng tới vũ khí đồng hồ thượng, bởi vì đồng hồ liền ở cái này quân khu, cho nên mặc kệ nguyện ý vẫn là không muốn. đều chạy tới nơi này. Lương tư lệnh xuống tay cũng mau, hắn ngày hôm qua liền đã được đến lao thủ trưởng cho phép toàn bộ hành trình phái người khán hộ vũ khí đồng hồ, liền ở vũ khí viện nghiên cứu, tưởng gia nhập tiến vào làm nghiên cứu. Có thể, trước tới cái thẩm tra chính trị đi, qua quan, còn có tầng tầng sàng chọn, đã bài trừ khả nghi phân tử, cũng tốt lắm chọn lửa có thực học người tiến vào, cho nên quân khu cùng vũ khí viện nghiên cứu xem như vội chung có tự, sở hữu sự tình đều ở ổn chung tiến hành. Vũ khí viện nghiên cứu bên trong đại lão ngày hôm qua cũng đã bắt đầu nghiên cứu thượng vũ khí đồng hồ. Nếu không phải lão thủ trưởng nói không cho đi quái dày Miêu Thanh Ngọc, nàng mới vừa dọn tiến vào phòng ở chuẩn sẽ nên đón một đợt lại một đợt khách nhân, nhưng bái Miêu Thanh Ngọc trước vài lần phong cách hành sự ban tặng, lúc này đây nàng cũng tốt lắm làm một hồi phủi tay trường cự, người khác ở vội, nàng tính toán bắt đầu tiếp theo cái nghiên cứu. Ăn qua cơm trưa, Miêu Thanh Ngọc muốn đúng giờ nghỉ trưa, vào phong tối. nàng liền nhìn đến kia một mặt tưởng trên kệ sách thư tịch đã bị học bá hệ thống đổi mới, toàn đổi thành di động tương quan, không chỉ có sờ smartphone, còn có sờ smartphone không có xuất hiện phía trước di động. Miêu Thanh Ngọc đối thủ cơ phát triển sử chỉ biết một ít, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá. Hiện tại nàng muốn chế tác sờ smartphone, liền phải trước hiểu biết di động phía trước phát triển sử hệ thống, số khống cố máy tiến độ thế nào? Ta còn muốn bao lâu mới có thể được đến học bá lực? Miêu Thanh Ngọc quan tâm nàng học bá lực. Liên hỏi học bá hệ thống. Học bá hệ thống, khởi bước gian nan, nhưng những người đó càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tiến triển cũng không tệ lắm, tiến độ có một phần mười. Một phần mười. Dùng hơn nửa tháng thời gian, còn muốn 4 năm tháng, bất quá còn muốn tính thượng sau lại từ cả nước các nơi gia nhập tiến vào chuyên gia nhóm, còn có các cao giáo, cho nên thời gian này cũng không nhất định chuẩn xác. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, nàng vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào phân phối thời gian học tập chế tác sở mát đi. Thập kiểu. Cho ta tìm điểm thông tin loại tương quan thư tịch tư liệu đi, ta gần nhất muốn học cái này. Miêu Thanh Ngọc nghỉ chưa sau đối thập cửu nói, có học bá hệ thống, rất nhiều đồ vật nàng đều có thể tô ra tới, nhưng là trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn là muốn học điểm tương quan tri thức. Thập cửu kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó che giấu trụ khiếp sợ, chấn định mà ứng hạ, tốt, miêu đồng chí, hôm nay sẽ cho ngươi làm thỏa đáng. Kêu hành, ta ở trên lầu đọc sách, không có việc gì không cần kêu ta. Hiện tại nàng có chuyên trúc thư phòng. cửa vừa đóng lại, ai cũng sẽ không dễ dàng mở ra. ở trong thư phòng, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, thật sự không cần quá phương tiện. thập cửu nhìn đến miêu thanh ngọc vội vàng biến mất ở thang lầu chỗ rẽ thân ảnh, không khỏi cảm thán, miêu đồng chí thật là quá chăm chỉ, lúc này mới nghiên cứu ra một cái thành quả tới, lại lập tức bắt đầu tiếp theo cái nghiên cứu, cảm khái xong lúc sau, thập cửu lập tức đi phân phó cấp miêu thanh ngọc tìm thư. thẩm lao gia tử bị thỉnh đi gặp lao thủ trưởng, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trong lòng nghĩ là chuyện gì, nhìn thấy lao thủ trưởng, liền nghe lão thủ trưởng nói, lao thẩm, có không ít người kiến nghị làm miêu đồng chí tham dự tiến quốc gia những cái đó quan trọng bí mật nghiên cứu, bằng không chính là lãng phí nàng tài năng, ngươi thấy thế nào? Thẩm lao ra tử sửng sốt nghiêm túc tự hỏi qua đi, mới lắc đầu, ta cảm thấy không ổn, thanh ngọc tuy rằng có đại tài, nàng hiện tại rốt cuộc mới 17 tuổi, nàng tham dự những cái đó nghiên cứu xác thật có thể học được rất nhiều, nhưng cho dù nàng không có tham dự đi vào. cũng có thể làm ra thật lớn thành tựu tới nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm cái gì cho nên hiện tại hữu cơ phì máy tính số khống cỗ may còn có vũ khí đồng hồ này đó nàng đều chính mình thành công nghiên cứu ra tới đi vào lúc sau có thể hay không hạn chế nàng phát triển ta thậm chí chờ mong nàng tiếp theo sẽ làm ra thứ gì tới lao thủ trưởng trầm mặc nửa ngày nói bên kia điều kiện quá gian khổ ngươi nói chính là miêu đồng chí cũng mới 17 tuổi chúng ta không thể đem như vậy trọng lá gan đặt ở nàng trên vai, nàng còn ở trưởng thành trung, tương lai như kỳ, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chính là chúng ta quốc gia tổn thất, nàng còn quá tuổi trẻ. Thẩm lao ra tử ánh mắt trầm trọng xuống dưới, bọn họ quốc gia còn chưa đủ cường đại, cho nên còn có rất nhiều không có tiếng tâm gì người ở hy sinh chính mình, vì thành toàn quốc to lớn nghiệp, này lại là cần thiết, đúng là bởi vì tiền nhân công hiến quốc gia mới có thể càng ngày càng tốt. Người trẻ tuổi mới là quốc gia tương lai. Chương 84, Lão thủ trưởng tìm thẩm lão gia từ tới, một là bởi vì Miêu Thanh Ngọc gia trưởng không ở kinh thành, Miêu gia thôn đại đội qua xa, Lão thủ trưởng cũng không thể đem Miêu gia trưởng bối mời đi theo, vì nói những lời này, nhị là bởi vì thẩm lão có thể xem như Miêu Thanh Ngọc trưởng bối, tam cũng là muốn tìm cái có thể nói phương diện này để tài người tới. Tin tức này sở dĩ truyền tới Lão thủ trưởng nơi này, xác thật là có một bộ phận nhỏ người cảm thấy được không, cho rằng Miêu Thanh Ngọc đã có thực lực này. Nên càng thêm nỗ lực mà vì quốc gia trả giá, bọn họ sẽ không suy xét mặt khác, chỉ suy xét quốc gia ích lợi. Kỳ thật vẫn là cảm thấy tự tin không đủ, cùng phương Tây những cái đó cường quốc so sánh với, bọn họ quốc gia còn thực là hậu, cũng thực nhỏ yếu, cho nên nhìn thấy cơ hội, liền muốn gắt gao bắt lấy. Loại người này tư tưởng là tương đối cực đoan, nhưng điểm xuất phát là làm quốc gia cường thịnh, ai có thể chỉ trích bọn họ đâu. Có cách nghĩ như vậy chỉ là một bộ phận nhỏ người, đại bộ phận người đều cho rằng làm đến nơi đến chốn. Vương chắc đi trước mới nhưng, rốt cuộc một quốc gia cường thịnh không thể chỉ lại một người, hoặc là một bộ phận nhỏ người, là dựa vào cả nước người nỗ lực. Thanh Ngọc đứa nhỏ này có một viên đối tổ quốc chân thành chi tâm, nàng đối quốc gia hiện trạng là thực thanh tỉnh, không có mù quáng cũng không có cực đoan thẩm lao ra tử nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta từ trên người nàng thường xuyên sẽ đạt được một loại hảo giác, quốc gia đã cường đại, hoặc là nói sớm hay muộn sẽ cường đại lên, nàng tâm thực ổn, cũng có mục tiêu của chính mình, hơn nữa đang ở vì này nỗ lực. Thẩm Lão gia tử cùng Lão thủ trưởng cũng là nhiều năm chiến hữu, nói chuyện cũng tương đối phóng đến khai. Đây đều là hắn từ Miêu Thanh Ngọc trên người cảm nhận được, không có lo âu cực đoan thậm chí là mù quáng theo. Cùng hiện tại sinh viên có rất nhiều bất đồng địa phương, Thẩm Lão gia tử cảm thấy nhất có thể là nguyên với nàng chính mình trí tuệ cùng thiên tài năng lực, hắn còn cảm thấy chính mình Tiểu Tôn Tử Thẩm Thái Thanh trên người cũng có một loại không giống người thường đổ vật, là cái gì hắn đến nay cũng không nghĩ ra được. nếu là miêu thanh ngọc có thể nghe được thẩm lao gia tử đối nàng đánh giá nàng từng nói đây đều là bởi vì nàng liền trưởng thành ở như vậy cường đại quốc gia nàng tự tin chính là từ chính mình tổ quốc trên người được đến vô luận như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ tốt miêu đồng chí làm nàng có thể an tâm làm chính mình nghiên cứu nàng vì quốc gia làm ra cống hiến quá nhiều lao thủ trưởng những lời này vừa nói ra tới về miêu thanh ngọc tương lai cũng đã định ra tới ai cũng không thể đi quấy rời nàng nay chính hợp thẩm Lão gia tự ý Tuy rằng nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nhưng to như vậy một quốc gia tương lai như thế nào có thể đẻ ở một cái tiểu cô nương trên vai. Húng chi Miêu Thanh Ngọc làm đã rất nhiều, nàng đối quốc gia cống hiến rất nhiều người đều so không được. Miêu Thanh Ngọc từ thư phòng ra tới thời điểm, sắc trời đã chậm dài am xuống dưới, Miêu vệ bình trở về trường học, Hà Di đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Tuy rằng trên bàn cơm ngồi bốn người, nhưng Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính là chính mình một người ở ăn cơm, Hà Di không phải cái nói nhiều người. thập cửu vương tam cũng sẽ không theo nàng nói chuyện phiếm trên bàn cơm trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc miêu thanh ngọc ăn một khối xương sườn ám chọc chọc mà tưởng hẳn là lôi kéo thẩm thái thanh cùng nhau ăn thẩm ra ra nô no, thẩm ra ra có thể đi tìm lão bằng hữu thói quen náo nhiệt người lập tức phải trở về cô độc loại cảm giác này thật không tốt tuy rằng nàng hiện tại ngẫu nhiên công tác sẽ rất bận nhưng một ngày tam cơm còn có buổi chiều trà gì đó đều thực quy luật cho nên quả nhiên muốn tìm người bồi mới được miêu thanh ngọc ngẫm lại nàng nhị tiến sân nếu không thỉnh ra mãi còn có miêu mẹ đi lên trụ đến nỗi miêu đại nàng là không nghĩ tới miêu đại khẳng định vội vàng làm đội sản xuất công tác hắn không có khả năng ở tráng niên thời điểm ném xuống đại đội mặc kệ cho dù miêu ra thôn đội sản xuất hiện tại càng ngày càng tốt cũng may sau khi ăn xong thẩm thái thanh lại đây mời nàng cùng nhau sau khi ăn xong tàn bộ miêu thanh ngọc vô cùng cao hứng mà đổi giày ra cửa nói thật đi vào quân khu đại viện lâu như vậy nàng còn chưa đi biến nơi này Quen thuộc cũng chỉ có thẩm lao ra tử trụ kia chỗ phòng ở, còn có nàng hiện tại trụ phòng ở. Thời gian này điểm cắt ra trên cơ bản ăn xong cơm chiều, cho nên ra cửa tới đi bộ người không ít, tiểu hai tử càng là truy đuổi chơi đùa, cười vui thanh thỉnh thoảng truyền tiến bên hai. Phía trước ca ca tỷ tỉ, tỉ, xin nhường một chút, chúng ta phi cơ muốn bay qua đi. Miêu Thanh Ngọc nghe được lời này có điểm không phản ứng lại đây, thẩm thái thanh kéo nàng một phen, hai người liền đi đến lộ bên cạnh, Miêu Thanh Ngọc như người, có thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là một đám tiểu hài tử nâng một trận một phi cơ ở phi, mặt sau theo một chuỗi cái đôi nhỏ. Mỗi cái hài tử trên mặt tươi cười đều hết sức sá-lạ, còn có một loại kiêu ngạo ở bên trong. Thẩm Thái Thanh cùng nàng giải thích, một phi cơ là trong đại viện một vị đã về hưu cụ ông nhàn rỗi cấp bọn nhỏ làm, trò chơi này ở bọn nhỏ trung gian nguyên lai còn thực lưu hành. Miêu Thanh Ngọc nghe được lời này liền lấy đôi mắt đi đánh giá hắn, chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ cũng chơi qua trò chơi này? Thẩm Thái Thanh cũng bất giác xấu hổ. Chờ đám kia tiểu hài tử lộc cộc chạy tới, lôi kéo miêu thanh ngọc tiếp tục hướng phía trước đi, chúng ta khi còn nhỏ càng có rất nhiều chơi một một thương, một phi cơ cũng chơi, tiểu hài tử có như vậy món đồ chơi là có thể cùng tiểu đồng bọn buổi tối cả ngày, chúng ta còn sẽ bắt chước đánh giặc cảnh tượng. Miêu thanh ngọc nghĩ đến kia hình ảnh, nhịn không được cười, bất quá tiểu hài tử không đều là như thế này sao, ăn chơi, chơi ăn, nàng khụ một tiếng, khiếp sợ nói, vị kia cụ ông tay nghề thực hảo, phi cơ làm được thật xinh đẹp. Hoàn toàn có thể coi như tác phẩm nghệ thuật. Phần 129 Hắn còn làm rất nhiều như vậy tiểu món đồ chơi, đại viện tiểu bằng hữu liền ái đi hắn nơi đó, có nghĩ đi xem. Có thể đi vào xem. Miêu Thanh Ngọc hỏi. Thẩm Thái Thanh, ta cùng hắn tôn tử là từ nhỏ bằng hữu, cùng hắn cũng có vài phần quen thuộc, vào xem hẳn là có thể. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, vậy đi xem. Nhìn đến một phi cơ, nàng không tự chủ được mà liền nghĩ tới quốc gia trước mắt trên phi cơ. Loại này tư duy có thể nói là đã hình thành một loại quan tính, nàng tưởng chính là, nàng hoàn toàn có thể làm một đài chân trinh có thể bay lên trời món đồ trời phi cơ. Không cứu, miêu thanh ngọc không nhịn xuống đỡ chán, cùng đột nhiên toát ra tới học bá hệ thống nói, hệ thống, ngươi nhắc nhở ta đã thu được, bất quá cái này học tập ta chính mình sẽ suy xét. Thẩm thái thanh thấy nàng như vậy, hỏi nàng có phải hay không nghĩ tới cái gì, miêu thanh ngọc cũng không giấu giếm hắn, đúng sự thật nói, ngươi nhưng đừng cười ta. Ta cũng không nghĩ vừa thấy đến tiểu bằng hưu trong tay một phi cơ liền nghĩ đến điều khiển từ xa trên phi cơ mặt đi. Thẩm Thái Thanh khét cười một tiếng, thấy Thanh Ngọc nộ mục chừng hắn, xua xua tay, không phải cười ngươi, là cảm thấy ngươi thực đáng yêu, cho nên mới cười. Miêu Thanh Ngọc nhìn trên mặt hắn cười, thật sự không nhịn xuống, quay đầu đi tới, nàng tuyệt đối không phải mặt đỏ. Chỉ là mặt có điểm nhiệt mà thôi. Thẩm Thái Thanh cũng không dám lại đậu nàng, quay lại chính đề, nghĩ đến này cũng khá tốt. Có lẽ ngươi về sau liền có thể trực tiếp nghiên cứu cái này, chờ ngươi làm ra tới, tuyệt đối sẽ trở thành đại viện hải tử vương. Tưởng tượng thấy Thanh Ngọc phía sau đi theo một đám hải tử trường hợp, hắn cười đến càng thoải mái. Miêu Thanh Ngọc phụt một tiếng cười, ngươi đừng nói nữa, đều có hình ảnh ở trước mặt ta lung lay, ta nhưng không muốn làm cái gì hải tử vương. Chư bỏ quên đầu cứng cùng thông minh, hảo ngoạn mới là món đồ chơi cũng có thể làm người được hoang nên, ta nói chính là lời nói thật. thẩm thái Thanh chính là từ cái này thời kỳ lại đây. Đại viện Tiểu Hải Tử tâm lý hắn sở đến thấu thấu, Miêu Thanh Ngọc khiến cho hắn cho nàng nói nói hắn khi còn nhỏ thú sự, hai người một đường đi tới, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đại viện người đã sớm nghe nói qua Miêu Thanh Ngọc tên, ngay từ đầu liền đối Miêu Thanh Ngọc rất tò mò, không ít người đều suy đoán quá thân phận của nàng. Hai ngày này đột nhiên dọn tiến trong đại viện vẫn luôn không chí hảo phong ở, này liền càng lệnh người ghé mắt. Quân khu đại viện rốt cuộc cùng quân khu còn có quân khu viện nghiên cứu đều gần, cho nên thu được tin tức tốc độ cũng mau. ở trong quân chức vị cao đều đã biết miêu thanh ngọc này một nhân vật nhưng miêu thanh ngọc hồ sơ bảo mật cấp bậc quá cao người bình thường tiếp xúc không đến các đại lao cũng sẽ không ở trong đại viện ồn ào mở ra muốn bảo mật sự tình bọn họ liền người nhà đều sẽ không nói cho nên đại bộ phận người đối miêu thanh ngọc vẫn là ở vào một loại tò mò suy đoán trạng thái nhưng thật ra có người nói toan lời nói nói miêu thanh ngọc là dựa vào thẩm lao trụ tiến đại viện nhưng lập tức có người phản bác quân khu đại viện cũng không phải là có thể dựa quan hệ trụ tiến vào Cho dù có bối cảnh cũng không được, có thể ở lại tiến vào quan quân đều vì quốc gia làm ra quá kiệt xuất cống hiến, mới có thể ân chạch người nhà. Cho nên hẳn là Miêu Thanh Ngọc lại làm ra cái gì nghiên cứu thành quả. Mọi người đều biết hữu cơ phỉ sự, bất quá biết đến cũng chính là hữu cơ phỉ. Còn có phía trước chế đường máy móc thiết bị. Cho nên tuy rằng chịu người chú ý nhiều điểm, nhưng Miêu Thanh Ngọc bọn họ này một đường còn tính thuận lợi mà đi tới Trần Đại Gia Gia. Trần Đại Gia thời trẻ cũng đương quá binh, bất quá xuất ngũ chuyển nghề. Nguyên bản làm chính là nghề mục, con của hắn là quan quân, Trần Đại gia đem công tác cấp mặt khác hải tử, hắn cùng lao thê trụ lại đây chiếu cố đời cháu, nhàn hạ khi liền ái làm nghề mục, nghe được thẩm thái thanh ý đổ đến, trực tiếp liền thỉnh bọn họ đi vào xem. Cứ việc xem, tiểu cô nương nếu là coi trọng cái nào, liền đem đi đi, ta cũng là làm tới chơi. Trần Đại gia vui tươi hớn hở nói, miêu thanh ngọc chạy nhanh lắc đầu, Trần Đại gia, ta liền nhìn xem, cũng không dám tới một chuyến liền đem Trần Đại gia tâm huyết lấy đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng đương Miêu Thanh Ngọc nhìn đến trong đó một kiện tinh xảo một phòng ở khi vô pháp ức chế động tâm, nàng đôi mắt rời không ra, muốn coi trọng phòng ở. Thẩm Thái Thanh lưu ý Miêu Thanh Ngọc đâu, lập tức liền phát hiện nàng biến hóa, cố ý nhỏ giọng hỏi nàng: Miêu Thanh Ngọc muốn cho hai mắt của mình đừng dính vào một phòng ở mặt trên, đó là người khác đồ vật, không phải nàng, lại thấy thế nào cũng chưa dùng. Bất quá đối Thẩm Thái Thanh, nàng liền không giấu diếm chính mình tâm tư, rất đẹp, đều dùng tới thực. Đó chính là rất muốn. Thẩm Thái Thanh, chúng ta không mua, có thể lấy mặt khác đồ vật cùng Trần Đại Gia trao đổi, mọi người đều là làm như vậy. Miêu Thanh Ngọc lại xem một cái, quang xem bên ngoài, liền biết một trong phòng mặt hẳn là còn có một ít cơ quan nhỏ, không được, càng xem càng tâm động, khả năng nàng đối phòng ở đặc biệt là đẹp phòng ở không có sức chống cự đi, nàng do dự hạ, cũng có đại nhân tới đổi. Thẩm Thái Thanh cười hạ, đại nhân lãnh hải tử tới đổi. Miêu Thanh Ngọc, ta mới 17, vị thành niên. Ta cũng là hài tử." Nói xong lời này, nàng đều cảm thấy chính mình da mặt rất dày, bất quá vì thích đồ vật da mặt dày lại làm sao vậy? Da mặt dày cũng không phạm pháp. Thẩm Thái Thanh không nhìn xuống, giơ tay che miệng, trầm dại khụ một tiếng, "Ân, ta thành niên, ta lãnh ngươi tới đổi." Miêu Thanh Ngọc nghiêng hắn liếc mắt một cái, "Ta hoài nghi ngươi ở chiếm ta tiện nghi." Thẩm Thái Thanh cười cười, đi tìm Trần Đại gia, sau đó Miêu Thanh Ngọc thuận lợi bắt được lệnh nàng tâm ngứa một phòng ở, nếu đã là nàng miêu thanh ngọc liền quang minh chính đại dỗi tay đi gặp phải mặt cơ quan cái này cấu tạo đơn giản nàng thực mau liền tìm đúng rồi địa phương một phòng ở có hai tầng ấn tiếp theo chỗ chốt mở hai tầng cửa mở một nam một nữ hai cái đáng yêu dối gỗ liền chậm gì gì di động ra tới miêu thanh ngọc vui mừng mà nhìn nhịn không được đối trần đại gia nói trần đại gia ngươi này tay nghề quá lợi hại hoàn toàn có thể đi khai cửa hàng bán trần đại gia không đáng ra cái gì chính là làm chơi Miêu Thanh Ngọc ôm nàng một phòng ở ra trần ra môn thời điểm, dẫn tới vừa rồi phủng một phi cơ chơi tiểu hài tử nhóm sôi nổi ngừng lại, nhìn chằm chằm nàng trong tay phòng ở, một đám mắt to tức khắc tỏa sáng, là trần Gia ra, ra làm phòng ở. Tỷ tỷ, ngươi đổi đi phòng ở. Chúng ta lấy phi cơ cùng ngươi đổi được không? Dẫn đầu nam hài lá gan rất lớn, lộc cộc chạy đến Miêu Thanh Ngọc bên chân, mắt trông mong nhìn Miêu Thanh Ngọc còn có nàng trong tay phòng ở. Miêu Thanh Ngọc mở miệng liền tưởng nói không? Nhưng bị như vậy một đám tiểu hài tử dùng khát vọng ánh mắt nhìn, nàng có điểm ăn không tiêu, quay đầu đi xem thẩm thái thanh, làm hắn thu phục đổi là không có khả năng đổi, so với một phi cơ, nàng càng thích cái này một phòng ở. Thẩm thái thanh đối nàng nói, thanh ngọc, phòng ở ở trong tay ngươi, bọn họ sẽ không nghe ta, ngươi lời nói bọn họ mới nghe. Nếu không nói đại viện hài tử tinh đâu, xem ánh mắt như vậy liền rất lợi hại. Miêu thanh ngọc liền suy nghĩ cái chết trung biện pháp, đổi là không thể đổi. Các ngươi là chơi chán rồi phi cơ, mới tưởng cùng ta trao đổi đi, các ngươi chỉ có thể nhìn xem, ta muốn lấy lại ra. Thấy miêu Thanh Ngọc còn tính dễ nói chuyện, này đó hài tử lá gan cũng lớn hơn nữa, là bởi vì phòng ở bị tỷ tỷ đổi đi rồi, chúng ta về sau không thể thường tới trần gia ra ra xem phòng ở, chúng ta mỗi cách mấy ngày liền phải xem một lần. miêu Thanh Ngọc, cho nên là nàng không hảo. tỷ tỷ chúng ta về sau mỗi cách mấy ngày có thể đi nhà ngươi xem phòng ở sao Chúng ta liền nhìn xem. không loạn chạm vào tỉ tỉ ra đồ vật, bọn nhỏ phảng phất tìm được rồi phương pháp giống nhau, dịu rít mà thảo luận khởi xem phòng ở biện pháp tới. Miêu Thanh Ngọc, cho nên đây là được một tức lại muốn tiến một thước. Này đó hải tử đều chỉ có vài tuổi, chính là mê chơi tuổi tác, bọn họ mắt trông mong ánh mắt làm Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình cự tuyệt phảng phất làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Nàng nói, cho các ngươi trần ra ra lại cấp làm một cái. Trong nhà cũng không phải không thể làm người tới, nàng sở hữu nghiên cứu đều ở lầu hai. không cần nàng đề phòng thập cửu vương tam còn có gì gì là có thể nhìn chằm chằm thật sự khẩn bất quá tiểu hài tử chơi lên ở mỹ vẫn là đừng tỷ tỷ, không nghĩ tới người đẹp như vậy lại là như vậy keo kiệt chúng ta đi tiếng nói vừa dứt một đám tiểu thí hài nhanh như chớp lại chạy đi phía trước còn đối với miêu thanh ngọc rung đùi đắc ý phảng phất như vậy là có thể khẳng định nàng keo kiệt giống nhau miêu thanh ngọc ta phải làm điều khiển từ xa phi cơ đến lúc đó không cho bọn họ chơi Làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn, cư nhiên nói ta keo kiệt. Thẩm thái thanh nghiêm trang, ân, không cho bọn họ chơi. Miêu thanh ngọc trừng hắn liếc mắt một cái, nếu là hắn không nói lời nào, nàng đều đã quên chính mình bên người còn có như vậy cá nhân, người này đứng lâu như vậy, cũng không nói tới giúp giúp nàng. Nàng sinh khí, hừ, quay đầu liền đi. Ngươi không nghe bọn hắn nói ngươi đẹp sao, kỳ thật bọn họ chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút người này thế nào, hoặc là nói, bọn họ muốn cho ngươi theo chân bọn họ chơi. Thẩm Thái Thanh đuổi theo đi, cười giải thích, khó được nhìn đến nàng như vậy sinh động biểu tình, hắn tưởng nhiều xem một lát, không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành như vậy. Miêu Thanh Ngọc bước chân một đốn, hoài nghi mà liếc hắn một cái. Thẩm Thái Thanh, không ngừng là đại viện đại nhân đối với ngươi tò mò, tiểu hai tử cũng là hiếu kỳ, bọn họ từ nhỏ liền ở đại viện lớn lên, quen thuộc nơi này mỗi một góc, nếu tới cái người xa lạ, tiểu hai tử sẽ trước tiên chính mình cùng đội đi xem. Ngươi vừa rồi cách làm rất đúng. Nếu là ngươi đáp ứng làm cho bọn họ nhà trên Về sau liền không có thanh tịnh nhật tử Nói không chừng bọn họ còn sẽ đem ngươi nơi đó trở thành một cái căn cứ Chờ ngươi tiếp xúc nhiều Liền biết đại viện hải tử có bao nhiêu ra Còn có, nam hải tử đối loại này một phòng ở hứng thu không lớn Càng đừng nói dùng bọn họ phi cơ cùng ngươi thay đổi Nếu là bọn họ thật sự thích Đã sớm cùng Trần Đại gia thay đổi Miêu Thanh Ngọc cái chán một loạt hát tuyến Bọn họ mới vài tuổi Này đều thành tinh đi Như vậy một bộ một bộ mấu chốt là nàng một chút cũng không biết nhân ra tính toán, trực tiếp rơi vào nhân ra bộ. Đó là bởi vì xem đến nhiều. Thẩm thái thanh tưởng che mặt, hy vọng Thanh Ngọc đừng lại liên tưởng đến trên người hắn, dù sao hắn khi còn nhỏ không như vậy ra. Miêu Thanh Ngọc ha hả cười, chờ xem, thù này ta tuyệt đối sẽ báo trở về. Thẩm thái thanh. chương 85. Tuy rằng thả tàn nhẫn lời nói muốn báo thù, nhưng Miêu Thanh Ngọc hiện tại căn bản không có thời gian đi làm điều khiển từ xa phi cơ. Nàng hiện tại hận không thể đem thời gian bẻ ra tới dùng, nàng hiện tại không có thời gian đổi tấm cạn, ở trong phòng tối cũng chỉ có gấp ba thời gian. Cho nên muốn làm cái gì đều đến chậm một chút tới, ở bên ngoài công tác cũng không thể đỉnh, nàng là rất muốn được đến thời gian đổi tấm cạn. Hệ thống, ta đi đi học cũng có thể tính ở công tác thời gian bên trong đi. Tính. Vậy hành, bằng không ta phải hảo hảo ngẫm lại có phải hay không muốn trước tiên tốt nghiệp, thời gian thật sự không đủ dùng. Miêu thanh ngọc hoài niệm khởi ngay từ đầu đối nàng phi thường hào phóng học bá hệ thống không phải hối hận nàng có khá dài thời gian không nhớ tới mới vừa xuyên qua đến thế giới này sự tình. nếu là học bá hệ thống không có tới như vậy vừa ra nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy nỗ lực bởi vì thời gian muốn nàng chính mình giành giật từng giây đi nắm chắc học bá hệ thống dùng lệnh băng ngữ điệu nói cổ vũ nói vậy thỉnh ký chủ hảo hảo nỗ lực chờ đến ngày chỉ số thông minh lên cao các phương diện năng lực đều không giới hạn ngài học tập sẽ càng thêm nhanh chóng liền sẽ không lo lắng thời gian không đủ dùng vấn đề. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy nàng về sau thật sự không cần lại cùng học bá hệ thống phun tảo thời gian không đủ vấn đề, bởi vì nó vĩnh viễn chỉ có kia một cái trả lời. Nói đến điều khiển từ xa phi cơ, chính yếu chính là muốn giải quyết nó động lực vấn đề thẩm thái thanh thấy Thanh Ngọc phồng lên gương mặt, cho rằng nàng còn ở vì bị một đám tiểu hài tử chơi mà không cao hứng, liền thuận thế nói lên điều khiển từ xa phi cơ tới, ý đồ rời đi nàng lực chú ý, thấy nàng quay đầu nhìn lại đây, nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói, ngươi nếu phải làm điều khiển từ xa phi cơ, tính toán dùng cái gì làm nó động lực, tin, hoặc là sang động cơ, hoặc là mặt khác phương thức. Miêu Thanh Ngọc còn không có trả lời thẩm thái thanh, hoặc bá hệ thống lập tức kêu khai, sang tuyệt đối không được. Nếu dùng tin cũng muốn chú ý không thể dùng ô nhiễm tính quá cường tin, hoặc bá hệ thống mánh liệt để cử ký chủ nghiên cứu năng lượng mặt trời tin. Miêu Thanh Ngọc phun tào nó, ngươi nghĩ đến quá dài xa, quốc gia của ta công nghiệp cơ sở còn không có đánh hảo. Ngươi yêu cầu luôn luôn không thấp, dùng năng lượng mặt trời tin sắc thật đối hoàn cảnh không có gì ô nhiễm, hơn nữa chế tạo sinh sản năng lượng mặt trời tin quá trình cũng không thể nguy hại đến người thân thể. Loại này tài liệu mới còn không có ra đời đâu, toàn thế giới cũng chưa loại này kỹ thuật, cho nên kết luận là, trước dùng ô nhiễm tính nhỏ lại tin, lại còn có đến tin dùng. Lượng đại, có thể lặp lại sử dụng loại này hình càng thích hợp tình hình trong nước. Phần 130. Kỳ thật rất nhiều tin đều có thể, rốt cuộc có phần giải dịch đâu. Thứ này làm ra tới còn không phải là vì cái này thời điểm chuẩn bị sao. Hệ thống ngươi có phải hay không đã quên phân giải dịch? Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến nàng giao đi lên lúc sau liền lại không có động tĩnh phân giải dịch, cho nên phân giải dịch tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào. Không phải là thật sự bị ẩn nấp rồi đi. Nàng chỉ có thể hy vọng hiện tại đã có người ở nghiên cứu nó. Không được, nàng đến tìm người hỏi một chút tình huống mới được. Học bá hệ thống, cho dù có phân giải dịch. cũng không phải có thể làm ngài tùy ý chế tạo ra ô nhiễm tính cường tin hoặc là mặt khác đồ vật. Thỉnh ký chủ ghi nhớ điểm này, khoa học hẳn là tiến bộ, mà không phải làm nhân loại lui bước. Miêu Thanh Ngọc vô pháp phản bác học bá hệ thống, bởi vì lời này quá đúng, bất quá nàng vẫn là kiên trì nói, quốc gia trước mắt còn không có năng lượng mặt trời nhà máy điện, cho nên vẫn là trước dùng cấp, một bước đúng chỗ sát thật khó khăn, ta nói rất đúng đi, hệ thống. Học bá hệ thống, ký chủ ngài không phải đang ở làm sờ mát phôn sao? smartphone cũng muốn học tin, vừa lúc chính là ngươi kiếp trước sở quen thuộc lì thủng tin, ngài cố lên. Miêu Thanh Ngọc, nàng chiu chiu khoe miệng, quen thuộc. Ta chỉ biết ta di động dùng chính là lì thủng tin, không biết nó là như thế nào làm, ngươi cũng quá để mắt ta. Nàng nhìn tư liệu, biết hiện tại quốc gia dùng tin là kiểm tính bình ác quy, khoảng cách lì thủng tin còn có không ít đi đâu, bất quá tương đối lên, lì thủng tin tính năng sắc thật càng tốt. Học bá hệ thống, cố lên. Miêu Thanh Ngọc, tính tính. Cùng hệ thống so đo cái gì, dù sao nàng lại không thắng được, Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình thật gờ, phía trước như thế nào liền không thuận tay cũng đem tin cùng nhau nhìn đâu. Tin ngươi cũng nhớ rõ cho ta đơn độc khen thưởng học bá lực. Dù sao phải làm, vậy không thể mệt nàng học bá lực. mươi 86 Cùng học bá hệ thống nói thỏa, cũng chính là Miêu Thanh Ngọc nghiêm túc tự hỏi nửa phút thời gian, nàng mới có thể hoàn hồn trả lời thẩm thái thanh vấn đề, tin, dùng xăng có điểm phiên thoái. Ta cũng nghĩ đến ngươi sẽ tuyệt tin. Rốt cuộc ngươi tình nguyện không cần phân hóa học cũng muốn chính mình chế tạo ra hữu cơ phi tới. Thẩm Thái Thanh gật gật đầu nói. Miêu Thanh ngọc hụ một tiếng, trên thực tế, tuy rằng làm quyết định người là nàng, nhưng vẫn là bởi vì học bá hệ thống ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, cho nên nàng mới làm đến như vậy phiền thoái. Bất quá phiền thoái cũng có phiền toái chỗ tốt, về sau yêu cầu phát sầu địa phương không nhiều như vậy. Thẩm Thái Thanh cười liếc nhìn nàng một cái, dùng sang sắc thật phiền thoái, này không phải có tiền có thể mua được tài nguyên. bất quá nếu ngươi phải dùng khẳng định sẽ có người cho ngươi đưa tới miêu thanh ngọc liên tục xua tay tuy rằng nàng không rõ ràng lắm trước mắt quốc nội sang sinh sản tình huống nhưng không cần đầu góc tưởng cũng biết không có thế kỷ 21 như vậy tốt khai thác tinh luyện kỹ thuật cho nên nàng không tính toán đặt chân cái này ngành sản xuất liền tính nàng tưởng học bá hệ thống đều sẽ không cho phép cho nên nàng vẫn là kiềm chế điểm đi nếu là đến lúc đó bị quốc gia thỉnh đi tương quan ngành sản xuất làm nghiên cứu hệ thống không cung cấp kỹ thuật tư liệu cho nàng Khổ chính là nàng chính mình Cho nên tốn công vô ích sự tình nàng là sẽ không đi làm Thôi bỏ đi Ta thật không tính toán dùng xăng Miêu thanh ngọc thấy hắn hai tay trống trơn Cho ta ôm trở về Có điểm trọng Trần đại Gia dùng đầu gỗ đều là tốt Ngay từ đầu ôm không nặng Nhưng ôm đi rồi như vậy lớn lên lộ Nàng liền cảm thấy càng ngày càng nặng Thẩm thái thanh rỗi tay tiếp nhận tới liếc nhìn nàng một cái Ta còn tưởng rằng ngươi liên tiếp buông ra tay Nàng thức thích phòng ở điểm này hắn đã nhìn ra Miêu Thanh Ngọc lưu luyến mà nhìn bị hắn ôm ở trên tay một phòng ở ta sắp thật không nghĩ buông ra tay, bất quá quá nặng, hơn nữa ngươi vừa lúc ở bên người, thân là đối tượng, không phải ngươi hỗ trợ, ta tìm ai đi. Thốt ra lời này xuất khẩu, không ngừng làm Miêu Thanh Ngọc ngây ngẩn cả người, Thẩm Thái Thanh cũng ngẩn ra hạ, nghiêng đầu thấy nàng trên mặt hiện lên nào não, chạy nhanh trước ấn xuống trong lòng kinh hỉ, nói, Hảo, ta cho ngươi Hảo Hảo ôm trở về, ngươi không cần lo lắng. Miêu Thanh Ngọc nhấp môi ngẩng đầu nhìn hắn một hồi lâu. Mới chậm gì gì mà gật đầu, ân, vậy ngươi đến bảo đảm một chút cũng không thể quát hoa nó. Có người có thể cho nàng ý lại, làm nàng có cảm giác an toàn, loại cảm giác này cũng không không xong. Liền tính nàng hiện tại trả giá chính mình cảm tình, cũng không hề sợ, cho dù cuối cùng kết quả không tốt, nàng cũng có năng lực một lần nữa đứng lên. Miêu Thanh Ngọc không phải cái người nhắc gan, nếu bán ra bước đầu tiên, kia nàng đương nhiên sẽ không lùi bước, cùng thẩm thái thanh cảm tình nàng sẽ hảo hảo kinh doanh rốt cuộc. Hắn là nàng xuyên qua đến thế giới này cái thứ ba kinh hỷ đi, một là học bá hệ thống, nhị là đối nàng tốt miêu ra người. Đổi lại đây, nàng hiện tại là sự nghiệp, thân tình cùng tình yêu tam tay chảo nữ nhân, khả năng còn phải tính thượng hữu nghị. Cho nên nàng hiện tại liền thật sự thân ở ở hạnh phúc bên trong. Đem miêu thanh ngọc cùng nàng một phòng ở đưa về nhà nàng sau, thẩm thái thanh bồi nàng ngồi một lát liền đi trở về, luận khởi bận rộn tới, hắn cũng không thể so miêu thanh ngọc nhàn nhã. Cảm thấy mỹ mãn miêu Thanh Ngọc tính toán sớm một chút đi lên thư phòng tiếp tục học tập, trước đó nàng đối thập cửu Vương Tam nói, lại muốn vất vả các ngươi cho ta tìm tin tương quan thư tịch tư liệu, cũng không nhất định phải ngày mai liền toàn bộ tìm đủ, có thể nhiều rộng thùng thình mấy ngày thời gian cũng không có việc gì. Vương Tam liền nói, không vất vả, chúng ta tìm đủ này đó thư cũng không hưởng chuyện gì. Có miêu Thanh Ngọc cái này xem như thông hành lệnh tên ở, liền tính là một ít chân quý không ngoài mượn tư liệu thư tịch bọn họ cũng có thể mượn đến. Miêu Thanh Ngọc cũng liền không lại nói thời gian có thể thả chậm, nàng xoay người lên cầu thang, đi đến nửa đường, nhớ tới cái gì, vặn quay đầu lại hỏi Thập Cửu Vương Tam, các ngươi hai cái đều biết chuyện của ta đi, bao gồm ta trước kia đã làm nghiên cứu. Nàng muốn hỏi bọn họ phân giải dịch sự tình, nhưng lại sợ bọn họ không biết, cho nên chỉ có thể luyện chuyển một chút tới. Thập Cửu nhìn về phía Vương Tam, có một số việc nàng cái này cấp bậc không đủ tư cách biết, nhưng Vương Tam cấp bậc so nàng khá hơn nhiều. Vương Tam là xem qua Miêu Thanh Ngọc hồ sơ, cho nên biết sở hữu nàng nghiên cứu liền gật đầu đúng vậy miêu đồng chí có cái gì yêu cầu ta đi làm miêu thanh ngọc nhìn mắt thập cửu thập cửu thực mau liền từ phòng khách lui ra ngoài đến bên ngoài người giúp ta hỏi một chút phân giải dịch trước mắt tình huống thế nào ta quan tâm nó nghiên cứu tiến độ để ngừa vặn nhất miêu thanh ngọc thanh âm ép tới rất thấp lúc sau nàng muốn nghiên cứu tin khẳng định không ngừng là lì thủm tin đơn giản như vậy mặt khác loại hình tin cũng sẽ nghiên cứu tận khả năng tuyển càng tốt tin Đêm nay nàng liền phải hảo hảo hiểu biết tin phát triển sử. miễn cho lại nói bất quá học bá hệ thống, hơn nơi chỉ biết một vài không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cảm giác thật sự quá không xong. Phân giải dịch. Này ba chữ xa lạ lại quen thuộc, vương tam thực mau liền từ trong trí nhớ nhảy ra miêu thanh ngọc hồ sơ tư liệu, đúng rồi, miêu đồng chí nghiên cứu ra tới phân giải dịch đã bị liệt vào cơ mật. Ta sẽ hướng về phía trước mặt phản ánh vấn đề của ngươi, xin ngươi yên tâm. Vương tam thật không biết phân giải dịch hiện trạng thế nào. Bất quá Miêu Thanh Ngọc có quyền lợi hiểu biết chính mình nghiên cứu thành quả hướng đi. Miêu Thanh Ngọc, hành, vậy giao cho ngươi. Hy vọng không cần thật sự phòng góc đôi đi. Miêu Thanh Ngọc nghĩ, đã nâng bước đi tới thư phòng, ngày mai nàng ít nhất đến đi trường học hảo hảo học tập. Tuy rằng Thẩm Thái Thanh nói không có việc gì phát sinh, nhưng không có việc gì cũng không phải nàng hoàn toàn không xuất hiện ở trường học lý do a. Nói đến cùng Miêu Thanh Ngọc là có chính mình là học sinh tự giác. Bởi vì đối tin thượng tâm, cho nên vào phòng tối sau. Miêu Thanh Ngọc trực tiếp liền đi xem tin phát triển sử, hơn 100 năm trước tin cũng đã bị người chế tạo ra tới, nàng tiếp theo đi xuống nhìn lại, có cường trí nhớ ở, cho nên nàng đọc sách tốc độ thực mau. này đó chỉ là ký lục ở sách vở thượng tin phát triển sử cơ bản liền lưu tại nàng trong đầu. Nguyên lai like những cái đó cường quốc sớm đã bắt đầu nghiên cứu tân tin, hơn nữa bởi vì giống dầu mỏ những cái đó không thể tái sinh nguồn năng lượng sắc thật không thể thỏa mãn mọi người nguồn năng lượng nhu cầu, cho nên này đó cường quốc ngược lại tìm kiếm tân đường ra. Trước không nói tin tính năng vấn đề, mệ quốc sớm đã nghiên cứu ra năng lượng mặt trời tin, nhiên liệu tin, còn có cùng tổ quốc cách hải tương vọng đảo quốc bởi vì buồn quốc nguồn năng lượng căn bản thiếu thốn, cho nên đầu nhập vào đại lượng tài nguyên đi nghiên cứu tân tin, thành quả nổi bật. Quốc gia của ta cũng đã ở này đó tin lĩnh vực đầu nhập đại lượng nghiên cứu, hơn nữa cũng là có thành quả. Học bá hệ thống, thế giới này cùng ngài kiếp trước thế giới kia là song song thế giới, cho nên lịch sử tiến trình là tương tự điểm, ngài lại sau này xem. Mẹ quốc sẽ ở thập niên 80 sơ xây lên năng lượng mặt trời phát điện trạm. ký chủ ngài còn có thể nói chờ một chút nói. Lại chờ nói phải trả giá đại đại giới tiến cử nhân gia kỹ thuật. Miêu Thanh Ngọc chịu chịu khoe miệng, nàng không có hướng phía sau phiên, bởi vì biết học bá hệ thống không có khả năng biên lời nói tới hù do nàng, cho nên nhân gia đại quốc chính là như vậy như bức. Nhưng này cũng không thể quái nàng không nghĩ học tập không nghĩ xuất lực đi, nói thật, hiện tại nàng quốc gia cùng mẹ quốc là thật sự không thể so. Cái này hiện trạng là bởi vì lịch sử nguyên nhân, nàng không nghĩ nhiều đánh giá. Kỹ thuật cùng nhân tài hai điều kiện đều không thể thỏa mãn nàng muốn làm năng lượng mặt trời cái này nghiên cứu. Miêu Thanh Ngọc làm sao không nghĩ chính mình học tập xong rồi, lấy ra tới nộp lên quốc gia quốc gia lập tức là có thể đem kỹ thuật biến hiện. Hệ thống, ngươi muốn nghĩ như vậy, liền tính đến lúc đó quốc gia của ta cùng mẹ quốc cùng nhau kiến tạo năng lượng mặt trời phát điện trạng. Ngươi cung cấp kỹ thuật nhất định so với bọn hắn càng tốt, chẳng lẽ ngươi không cái này tự tin? 80 năm ly chúng ta vẫn là có điểm xa, chờ đến lúc đó liền có nhiều hơn nhân tài cùng công nhân. Miêu Thanh Ngọc ý tưởng vẫn là thực tích cực, lại quá 2 3 năm, bọn họ lần này sinh viên hoặc là đại học chuyên khoa trung chuyên sinh ra được có thể công tác, sức lao động liền không thiếu. Nói nữa, có càng tốt kỹ thuật, nào còn cần dùng nhiều tiền tiến cử nhân ra kỹ thuật. Học bá hệ thống, ký chủ không muốn làm, ngài đều có hợp lý lý do. Miêu Thanh Ngọc một chút cũng không xấu hổ, nàng không vì chính mình nói chuyện ai cùng hệ thống giúp nàng nói. Ta cảm thấy ngươi đây là khen tà tài ăn nói hảo. Miêu Thanh Ngọc Mỹ tư tư mà tiếp tục đọc sách học tập, tân tri thức gia tăng rồi, dù sao nàng là rất cao hứng. Có lẽ nàng có thể trước đem tin làm ra tới, lúc này smartphone cấp thời gian có điểm nhiều, một năm thời gian, này một năm thời gian bao gồm nàng chính mình học được cũng chế tạo ra smartphone, quốc gia nhà xưởng cũng muốn có thể tự chủ sinh sản. Cái này chu kỳ là thật sự trường, nhưng trải qua Miêu Thanh Ngọc không ngừng nỗ lực, nàng đã cùng học bá hệ thống thương lượng hảo. đến lúc đó trước tiên được đến khen thưởng cho nàng học bá lực rốt cuộc một năm rưỡi thời gian quá dài trong khoảng thời gian này đều đủ nàng học tân tri thức làm tân nghiên cứu nghiêm túc học tập thời gian luôn là quá đến bay nhanh miêu thanh ngọc đúng giờ 5 giờ rưỡi mở mắt ra rời giường thay quần áo đánh răng rửa mặt sau đó là về đến nhà sân rèn luyện thân thể hết thể đều thực quy luật bất quá ở nàng rèn luyện đến một nửa thời điểm thẩm lão gia tử tới thẩm thái thanh cũng theo ở phía sau thẩm lão gia tử cười tủm tỉm mà nhìn miêu thanh ngọc nói Hôm nào lão nhân lại đây cùng người cùng nhau rèn luyện đi, một người mỹ tư mỹ vị. Miêu Thanh Ngọc chớp hạ mắt tỏ vẻ đồng ý, chờ nàng thu hồi động tác, nhìn về phía bên cạnh đứng Thẩm Thái Thanh, cười hỏi, Thẩm Đồng Chí, ngươi muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng nhau rèn luyện thân thể. Thẩm Thái Thanh không có bất luận cái gì do dự, hảo, phía trước liền tưởng gia nhập các ngươi vậy ngày mai đi, như thế nào? Miêu Thanh Ngọc nhướng mày vậy ngày mai, trong khoảng thời gian này ta sẽ đại ở nhà. Quân khu viện nghiên cứu bên kia nàng tạm thời không cần đi, an sở trưởng đã cho nàng phê giả, hơn nữa nàng ở nhà cũng không phải không có làm nghiên cứu, cho nên tạm thời ở nhà còn càng phương tiện đâu. Hà Di đã làm tốt bữa sáng, không có thẩm Thái Thanh hai người, nhưng thẩm Thái Thanh cố ý nghe thẩm Lao Gia Tử nói, từ trong nhà sách lại đây, cũng liền thẩm Lao Gia Tử có thể nghĩ ra như vậy phiền toái phương pháp. Nhưng thẩm Thái Thanh cũng đến thỏa mãn Lao Gia Tử yêu cầu. Thanh Ngọc, đây là ngươi từ Lao Trần nơi đó đổi về tới phòng ở. Thẩm lao Gia tử tiến vào liền nhìn đến bãi ở phòng khách thấy được vị trí một phòng ở, liền tò mò hỏi Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc một, nghĩ đến giống như đại viện có chuyện phát sinh liền không thể gạt được những người khác, phòng trừng Thẩm ra ra cũng nghe nói nàng bị một đám tiểu hài tử chơi sự, tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng sự tình đã phát sinh, lại không thể thay đổi. Đúng vậy. Thẩm lao Gia tử phản phất không thấy được trên mặt nàng biểu tình biến hóa, cười tiếp tục nói, này phòng ở thực không tồi, ngươi ánh mắt thực hảo. Lão trần tay nghề toàn đại viện không có so được với hắn. Ra ra, ăn cơm sáng đi. thẩm Thái Thanh giữ gìn đối tượng tới. thẩm lao gia tử liền không có lại nói cái này. Trên bàn cơm cũng không thích hợp thảo luận Miêu Thanh Ngọc làm nghiên cứu. Tốt nhất đề tài chính là đại học cùng sinh viên. Nơi này liền ngồi hai cái sinh viên. Phần 131. Trường học bên kia còn thích đứng sao? Có nhìn thấy thích hợp bằng hữu sao? thẩm lao gia tử quan tâm hỏi. Phía trước cũng chưa hỏi qua này đó. miêu thanh ngọc nuốt vào trong miệng đồ vật gật gật đầu thích hứng, có hai cái hợp nhãn duyên bằng hữu lao sư cũng thực hảo lại hỏi một ít tình huống thấy miêu thanh ngọc lòng có tính toán trước thẩm lao gia tử mới xem như yên tâm điều tra tư liệu rốt cuộc là tư liệu chính thai nghe được miêu thanh ngọc nói mới cảm thấy càng tốt thẩm lao gia tử trường học gặp được chuyện gì đều không cần sợ có lao nhân cho người làm chủ thẩm thái thanh ngạc nhiên mà nhìn nhà mình ra ra hắn chưa từng nghe qua ra ra nói qua nói như vậy ra ra sẽ nói nói là nếu là chính mình phạm vào chuyện gì, liền chính mình giải quyết, thật sự giải quyết không được, mới thỉnh trưởng bối. nhưng cũng đừng hy vọng trưởng bối cho ngươi toàn giải quyết, dù sao phạm sai lầm phải gánh vác trách nhiệm tới. đây mới là thẩm gia đối hải tử gia giáo, nhưng ở miêu thanh ngọc nơi này, thẩm lão gia tử phá lệ. tưởng tượng đến thanh ngọc làm sự, điểm này thiên hướng tựa hồ cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. thẩm thái thanh khôi phục ngày xưa bình tĩnh, ở trường học nhìn điểm thanh ngọc, không thể làm nàng đã xảy ra chuyện. kỳ thật ở vườn trường cũng không quá khả năng sẽ xảy ra chuyện bất quá cũng sợ vắng nhất may mắn thanh ngọc có mang chính mình làm vũ khí đồng hồ thẩm lao ra tử lo lắng sốt ruột lại có điểm an tâm thẩm thái thanh không nghĩ tới nhà mình ra ra kéo hắn lại đây nói lặng lẽ lời nói là cái này hắn gật đầu ra ra ngươi không cần quá lo lắng thanh ngọc nếu muốn đi trường học nàng chính mình lại có tự bảo vệ mình năng lực liền không nên câu nàng ta cảm thấy đi học đối nàng tới nói hẳn là khó được nhẹ nhàng sự Nàng ở trường học có hai cái tân bằng hữu, cũng yêu cầu nhân tế kết giao. Thẩm lao gia tử cảm thấy lời này có đạo lý, nhưng còn không phải là bởi vì như vậy sao, cho nên lão thủ trưởng cũng là thực tán đồng làm Thanh Ngọc tiếp tục đi học. Kinh thành đại học bên kia cũng đánh quá chiếu cố, cho nên kỳ thật không cần quá lo lắng, coi như là Thanh Ngọc đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Miêu Thanh Ngọc hôm nay khó được có tâm tình xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát, vì thế nàng phát hiện phía trước vẫn luôn xem nhẹ sự, liền quay đầu nhìn Thẩm Thái Thanh nói. lúc này ngồi ô tô quá dẫn người chú mục ô tô khai quá nhìn chằm chằm xe xem người một chút cũng không ít bởi vì đại gia trên cơ bản kỵ chính là xe đạp hiện tại xe máy cũng không nhiều lắm càng đừng nói tiểu ô tô thẩm thái thanh gật đầu chờ lúc sau mãn đường cái đều là ô tô đại gia thành thói quen miêu thanh ngọc kia đến thật nhiều năm thẩm thái thanh nghe được lời này nhìn nhìn nàng cười lắc đầu kia nhưng không nhất định rốt cuộc có thanh ngọc ở liền không thể dùng kiếp trước phát triển ánh mắt tới xem này một đời Trường 87. Cũng may vì miêu Thanh Ngọc, cửa sổ xe cũng làm đặc thù xử lý, bảo đảm bên ngoài người thấy không rõ ngồi ở trong xe mặt người, người trong xe lại là có thể nhìn đến bên ngoài người. Bởi vì này chiếc xe đã ở kinh thành đại học làm đăng ký, cho nên có thể trực tiếp khai đi vào, ngừng ở office building hạng, người ở đây thiếu, cũng liền không tồn tại bị người đường con khỉ vây xem. Tuy rằng biết miêu Thanh Ngọc đã có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là bảo hộ nàng thập cửu vương tam vẫn cứ cảm thấy yêu cầu tùy thời canh giữ ở bên người nàng. vạn nhất có cái gì đột phát tình huống cũng có thể lập tức làm ra ứng đối tới cho nên ở miêu thanh ngọc cùng thẩm thái thanh tách ra lúc sau thập cửu liền đi theo miêu thanh ngọc phía sau nàng trong tay còn cầm vợ cùng bút làm bộ dáng đây là muốn đi bảng thính chương trình học vì không cho miêu thanh ngọc thêm phiền thoái tự nhiên là trang không quen biết càng tốt thập cửu còn có cái kỹ năng ở trong đám người có thể thực không có tồn tại cảm nếu là nàng không nói lời nào không có động tác liền sẽ không có người lưu ý nàng Miêu Thanh Ngọc cảm thấy cái này kỹ năng thực thần kỳ, nàng đã từng nếm thử quá, là thật sự, nghe thập Cửu nói mới biết nguyên lai like bọn họ còn đã làm như vậy huấn luyện. Thập Cửu vương tam bọn họ như vậy đặc thù binh lính muốn sẽ rất nhiều kỹ năng, ngụy trang chính là bắt buộc, cho nên hạ thấp chính mình tồn tại cảm cũng rất quan trọng, làm như vậy bí ẩn công tác tuyệt đối không thể khiến cho người khác chú ý. Miêu Thanh Ngọc không có quay đầu lại đi xem thập Cửu, lập tức tìm được rồi bọn họ lớp học khóa phòng học, nàng từ cửa sau tiến phòng học. Đại bộ phận đồng học vẫn là trầm mê ở tri Thức Hải Dương, cho nên cũng không có khiến cho người khác chú ý. Quét một vòng, nàng thực mau liền tìm tới rồi Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng hai người. Hai cái cô nương cũng đang ở túi đầu phiên thư, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau hai câu. Hoàng Nhu không cùng các nàng ngồi ở cùng nhau, mà là ngồi ở trước mấy bài. Bên người nàng đang có cái nam sinh ở túi đầu kiên nhẫn mà cho nàng chỉ vào sách giáo khoa nói để. Vương Thúy Hồng bên người có phòng trống, Miêu Thanh Ngọc liền đi qua đi nhỏ giọng cười hỏi, đồng học. nơi này có người ngồi sao vương thúy hồng ngẩng đầu vừa thấy thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng lý lâm lâm kịp thời giơ tay bưng kín nàng bên miệng trên mặt đồng dạng khó nén kinh ngạc bất quá vẫn là lập tức nói không ai chạy nhanh ngồi xuống Đại miêu thanh ngọc ngồi xuống hai cô nương thỏ qua tới hỏi ngươi cuối cùng bỏ được trở về đi học miêu thanh ngọc ngượng ngùng cười nàng như vậy vừa xin nghỉ liền thỉnh lâu như vậy tuyệt đối là học sinh trung dị loại hứa giáo thụ khóa thượng đến nơi nào lúc này liền phải nói sang chuyện khác Bất quá Miêu Thanh Ngọc cũng là muốn biết chương trình học tiến độ như thế nào. Vừa nói đến học tập, hai cô nương thực mau đã bị nàng mang ai. Tiến độ không có nhiều ít, bởi vì trong khoảng thời gian này xuống dưới, đại gia cơ sở toàn bộ bại lộ, hứa giáo thụ bọn họ hiện tại bên cạnh khóa, biên cấp các bạn học nắm chặt cơ sở đâu, cho nên tiến độ không mau Lý Lâm Lâm lắc đầu, nàng cũng mới biết được, chính mình toán học cơ sở ở trong ban đều là phải tính đến. Vương Thúy Hồng gật đầu, lòng có xúc động, Bởi vì nàng cũng thuộc về cơ sở kém kia loại, cũng may hiện tại một chút nhặt lên tới, chúng ta kinh thành đại học đều như vậy, mặt khác đại học tình huống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Dạy học có hứa giáo thụ bọn họ, đại gia cũng như vậy nỗ lực học tập, thực mau liền sẽ đuổi theo miêu thanh ngọc tưởng nói cái gì, nhưng hứa giáo thụ tới, bắt đầu đi học, nàng liền chưa nói, an tính đi học đi. Thời đại này người có thể chịu khổ, vứt bỏ những cái đó lười biếng người không đề cập tới, chăm chỉ người tuyệt đối chiếm đại bộ phận. bọn họ tinh thần khí chính là thời đại này đã có cho nên miêu thanh ngọc cũng không lo lắng hứa giáo thụ nhìn thấy miêu thanh ngọc rất kinh ngạc hắn có nghĩ thẩm điểm miêu thanh ngọc lên hỏi nàng vấn đề cũng hảo thử xem nàng xin nghỉ trở về có hay không nghiêm túc học nhưng nghĩ đến lê chủ nhiệm lời nói lại cảm thấy không tốt tuy rằng có điểm này tiểu dối rắm nhưng hứa giáo thụ vẫn là cùng bình thường giống nhau cấp học sinh lên lớp xong mới kêu miêu thanh ngọc đi văn phòng lúc này ít người không cần lo lắng làm nàng mất mặt vấn đề hắn liền trực tiếp khảo sát miêu thanh ngọc xem nàng học tập tình huống bởi vì hứa giáo thụ là chủ nhiệm lớp cho nên vi phân và tích phân môn này là miêu thanh ngọc các khoa học tập tiến độ nhanh nhất đã học tập đến sách giáo khoa mặt sau hứa giáo thụ vấn đề tự nhiên không làm khó được miêu thanh ngọc hứa giáo thụ tâm tình càng ngày càng tốt miêu thanh ngọc tiến độ là nhanh nhất hắn không cần lo lắng bất quá còn có mặt khác chương trình học nhưng không ngừng hắn này một môn mặt khác khoa học được thế nào ta là toàn bộ cùng nhau học Mặt khác chương trình học hơi chút học được chậm một chút, bất quá đều đã học được phần sau bộ phận. Miêu Thanh Ngọc bằng phẳng nói. Hảo, bảo trì cái này học tập sức mạnh, nếu là ngươi toàn bộ chương trình học học xong rồi, nhảy lớp cũng là có thể, bất quá đến tham gia khảo thí hơn nữa muốn cao phân thông qua. Hứa giáo thụ đề điểm Miêu Thanh Ngọc, như vậy thông minh học sinh có thể không cần làm từng bước mà đi theo lớp đồng học cùng nhau học tập, bằng không đây là lãng phí nàng tài năng, húng chi hắn cái này học sinh tựa hồ đã có công tác. Hứa giáo thụ chỉ biết mơ hồ tin tức, hắn vị kia quân khu viện nghiên cứu bằng hữu chỉ nói có thể nói, không thể nói chính là giữ kín như bưng, bởi vì hắn là miêu thanh ngọc chủ nhiệm lớp, cho nên trường học cũng mới có thể làm hắn nhiều hiểu biết tình huống của nàng, làm miêu thanh ngọc hành động càng phương tiện. Này đó sau lương sự miêu thanh ngọc là không biết, nhưng nàng đối hứa giáo thụ là thật tôn kính, nếu không phải trường học lao sư lý giải, nàng cũng không nghĩ như vậy tùy hứng, cho nên nàng có thể làm chính là hảo hảo học tập, cũng khảo một cái hảo thành tích. bằng không trường học cùng các lão sư cũng không hảo cấp mặt khác đồng học một công đạo nàng cái này đặc thù học sinh khẳng định sẽ khiến cho mặt khác đồng học chú ý mà miêu thanh ngọc cũng không tưởng cho người khác thêm phiền thoái nhảy lớp sự tình ta sẽ hảo hảo suy xét cảm ơn hứa giáo thụ miêu thanh ngọc tạm thời không nghĩ tới sớm một chút lành chứng tốt nghiệp bất quá không bài trừ nàng về sau ý tưởng sẽ không thay đổi cho nên chỉ có thể nói suy xét thanh ngọc người muốn hay không gia nhập chúng ta học tập tiểu tổ lý lâm lâm lôi kéo miêu thanh ngọc hỏi Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, cái gì học tập tiểu tổ? Vương Thúy Hồng giải thích, đây là các lao sư nghĩ ra được biện pháp, bởi vì học sinh nhiều vị lao sư thiếu, nếu là mỗi người đều đi hỏi lao sư hỏi bất quá tới, cho nên liền kiến nghị học sinh chính mình tìm người tạo thành học tập hỗ trợ lẫn nhau tiểu tổ, lớp học chỉ có ngươi không có gia nhập tiểu tổ, cho nên ngươi muốn tới chúng ta nơi này không? Miêu Thanh Ngọc nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, chỉ sợ ta gia nhập các ngươi cũng không thể thường xuyên cùng các ngươi ở bên nhau thảo luận vấn đề. ta về sau khả năng còn sẽ thường xuyên xin nghỉ cái này không tốt đừng ảnh hưởng các ngươi hơn nữa nàng thật đúng là không có thời gian theo chân bọn họ cùng nhau thảo luận vấn đề đảo không phải miêu thanh ngọc tự đại lấy nàng hiện tại học tập tiến độ nói không chừng không phải theo chân bọn họ thảo luận mà là nàng dạy bọn họ lý lâm lâm các nàng cảm thấy tiếc nuối bất quá việc này mặt khác tổ viên khả năng không đáp ứng miêu thanh ngọc thái độ lại kiên quyết cuối cùng chỉ có thể từ bỏ thanh ngọc ngươi không tới trường học quá đáng tiếc giáo nội chọn lựa một đám có thực lực học trưởng học tỷ đi làm hạng nhất đại nghiên cứu còn có hệ khác ưu tú học sinh nếu là ngươi ở trường học nói không chừng ngươi cũng có thể bị tuyển thượng miêu thanh ngọc một đốn việc này nàng là đã sớm biết đến bất quá kế tiếp nghiên cứu sự nàng trừ bỏ kỹ thuật chỉ đạo mặt khác đều không nhúng tay cho nên nàng không có quá mức chú ý này đó bởi vì tin tưởng quốc gia khẳng định sẽ nhìn chằm chằm làm tốt nàng hà tất nhọc lòng các ngươi cũng muốn tham gia đi vào nàng tò mò hỏi lý lâm lâm cùng vương thúy hồng Muốn biết các nàng đối tương lai là tính thế nào? Chúng ta nhưng thật ra tưởng, nhưng hiện tại còn chưa tới như vậy ưu tú trình độ. Hiện tại vẫn là hảo hảo học tập sách giáo khoa tri thức đi, cơ sở đánh vững chắc, mới hảo có tiến thêm một bước phát triển. Đúng vậy, là cái dạng này, cơ sở muốn đánh vững chắc, về sau mới có thể xây lên vạn trượng cao lầu. Miêu Thanh Ngọc gật đầu, thập phần nhận đồng. ngươi gần nhất có phải hay không lại đang làm cái gì nghiên cứu? Cho nên mới xin nghỉ lâu như vậy. Vương Thúy hồng đột nhiên hạ giọng hỏi. Miêu Thanh Ngọc nhìn về phía Vương Thúy Hồng, Vương Thúy Hồng nâng cầm lên chỉ chỉ nào đó nữ đồng chí, là vị kia tìm chúng ta hai hỏi thăm chuyện của ngươi hai lần, xem chúng ta không để ý tới nàng, nàng có vài thiên đều không cần đôi mắt xem hai chúng ta. Khó trách, Lý Lâm Lâm Vương Thúy Hồng chưa bao giờ có hỏi qua nàng công tác sự, các nàng cũng không biết, còn tưởng rằng nàng chính là cái học sinh. Hoàng Nhu có phải hay không cả ngày quá nhàn, cho nên mới sẽ vẫn luôn chú ý nàng. Từ từ. Miêu Thanh Ngọc ý thức được địa phương nào kỳ quái, ngươi nói nàng tìm các ngươi hỏi thăm ta đang làm cái gì nghiên cứu. Nàng chính là như vậy hỏi. Có cái gì không đúng sao? Vương Thúy Hồng buồn bực, hai lần nàng đều như vậy hỏi. Lý Lâm Lâm phụ thân là phó giáo sư, đối nghiên cứu hạng mục bảo mật này đó có nhất định mẫn cảm độ, nàng do dự nói, Thanh Ngọc, ngươi cảm thấy hoàng nu nàng có phải hay không? Miêu Thanh Ngọc xua xua tay, không xác định sự đừng nói xuất khẩu, ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá không bài trừ cái này khả năng Vương Thúy Hồng cảm thấy các nàng ở đánh ách mê, nàng không biết cái loại này, nhưng thấy các nàng sắc mặt không đúng, cũng cảm thấy tựa hồ sự tình có điểm nghiêm trọng. Lý Lâm Lâm Đình chỉ suy đoán, nếu là nàng hoài nghi sai rồi, kia tuyệt đối sẽ thực phiền thoái. Yên tâm đi, không phải cái gì chuyện xấu, ta có thể xử lý tốt. Miêu Thanh Ngọc thấy hai cái cô nương sắc mặt đều có điểm nghiêm túc, vội trấn an các nàng. Vũ khí đồng hồ không có nói kỳ, cho nên trước mắt là không có nguy hiểm, bất quá cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Miêu Thanh Ngọc không cảm thấy Hoàng Nhu sẽ lo lắng khởi nàng nghiên cứu. Nếu nàng phải hướng Lý Lâm Lâm các nàng tìm hiểu, hỏi cũng nên là nàng có hay không nói qua cái gì, cùng với cùng lao sư liên hệ như thế nào từ từ về nàng nghiên cứu. Không nên biết đến người đó là tuyệt đối sẽ không biết. Quốc gia đối với tin tức đem khống năng lực là có. Phần 132 Hoàng Nhu là đặc vụ khả năng không lớn, nhưng nàng đã từng khả năng tiếp xúc quá, có lẽ đã làm cái gì giao dịch. Xem ra vẫn là muốn nhiều tới trường học đi học mới được. miêu thanh ngọc vớt đồng hồ chậm gì gì mà tưởng muốn điều tra hoàng nhu trong khoảng thời gian này cụ thể tiếp xúc quá người nào là khó khăn nhưng đối quốc gia tới nói này không phải việc khó, không có theo dõi thời đại có thời đại này phương pháp mà miêu thanh ngọc chỉ cần cùng thập cửu bọn họ để một tiếng hoàng nhu ở tìm hiểu nàng nghiên cứu là được mà sự thật là miêu thanh ngọc căn bản không cần cố ý nhắc tới bởi vì thời khắc chú ý miêu thanh ngọc chung quanh an toàn thập cửu đã nghe được chuyện này cũng đã cố tình lưu ý khởi hoàng nhu hơn nữa cùng vương tam liên hệ thượng Có người tìm hiểu Miêu Thanh Ngọc nghiên cứu, này liền không phải việc nhỏ, cần thiết đem Hoàng Lưu người này điều tra rõ ràng, liền tính cuối cùng không có việc gì cũng đến tra, rốt cuộc người này thật sự có điểm khả nghi, người thường giống nhau là sẽ không chú ý nghiên cứu nhân viên nghiên cứu gì đó, đặc biệt Miêu Thanh Ngọc nổi bật ở quốc gia cố tình dưới sự bảo vệ dần dần đi qua. Hiện tại bảo hộ Miêu Thanh Ngọc cùng nàng nghiên cứu là liên quan đến quốc gia an toàn cùng tương lai đại sự, cho nên một chút cũng qua loa không được. Vương Tam bên kia động tác nhanh chóng. hoàng nhu sở hữu tư liệu thực mau liền thu thập thể. vương tam cũng là đầu một cái xem xét người hoàng nhu không gọi hoàng nhu nàng nguyên danh kêu vương đảo sinh ra trưởng thành xuống nông thôn thế thân danh ngạch phản thành vương đảo gần một tháng cũng không có tiếp xúc quá người xa lạ nhưng nàng có một cái kết giao cực mật đối tượng vương tam nhìn chằm chằm tiền bảo sinh tên này nhiều năm quân nhân kiếp sống làm hắn trực giác người này không thích hợp vì thế tiền bảo sinh cá nhân tư liệu thực mau lại bị điều lại đây tiền bảo sinh là bị thu dưỡng vương tam một đốn Lúc này muốn vận dụng nhân thủ muốn càng nhiều, tuyệt đối muốn đem người này tra cái đế hướng lên trời mới được. mươi 88 Tiền bảo sinh bị mang đi điều tra sự tình Miêu Thanh Ngọc thực mau cũng biết, không chỉ có như thế, vương tam bọn họ bởi vì chấp hành lực cường, hiệu suất cao, thực mau liền biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên cái này Tiền bảo sinh là bởi vì muốn xuất ngoại khác tìm đường ra, chịu không nổi dụ hoặc đáp ứng rồi. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng đột nhiên nhớ tới có chút người luôn là cảm thấy nước ngoài ánh trăng đặc biệt viên. Hơn nữa cái kia quốc gia hứa hẹn đưa tiền bảo sinh quốc gia là thế giới công nhận cường quốc. Thập cửu gật đầu, thân phận của hắn vốn dĩ liền có vấn đề, thâm nhập truy tra cũng tra được hắn trưởng bối đã từng cùng cái kia quốc gia có tương đối thâm nhập liên hệ đốn hạ. Thập cửu vẫn là nói, cái kia quốc gia hứa hẹn cho hắn điều kiện là cho dư hắn một thân phận chứng minh, còn có bảo đảm hắn áo cơm vô ưu tài phú. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, đưa tiền bảo sinh sở hữu hành vi làm tiếp theo cái đánh giá, thật là ích kỷ một người. hắn vì chính mình khả năng sự tình gì đều làm được ra tới nếu là ngươi sớm đã có cái này ý tưởng cũng đừng thai họa vô tội người tiền bảo sinh vì ích lợi phản quốc căn bản không nghĩ tới hắn dưỡng phụ mẫu gia đình hắn chính là người lấy oán trả ơn giống nhau người còn có hắn xuống nông thôn thời điểm cùng nhân gia cô nương kết hôn sinh hài tử lại làm nhân gia về sau như thế nào quá còn có hắn hài tử hắn toàn bộ đều mặc kệ hoàng du không hẳn là kêu vương đảo người này tuy rằng không biết tình Nhưng nàng ở vô tri trung thượng tiền bảo sinh thuyền, cũng là có tội, bởi vì vương đào điểm xuất phát chính là vì chính mình lích lợi. Vương đào về sau sẽ thế nào? Miêu Thanh Ngọc không quan tâm tiền bảo sinh kết cục, tương phản, nàng tương đối quan tâm chính là vương đào. Thật kiểu, nàng thế thân người khác danh ngạch sự tình giao từ kinh thành đại học xử lý, mà nàng trợ giúp tiền bảo sinh sự tình có chúng ta tới xử lý, đến nỗi bị thế thân danh ngạch Hoàng Nhu cũng là không thể trở lại kinh thành đại học niệm thư, bởi vì nàng cuối cùng đồng ý đem danh ngạch bán đi. Muốn tế cứu lên, chuyện như vậy cũng là phạm vào tội. Bất quá xét thấy nàng tình huống hiện tại, chúng ta kiến nghị kinh thành đại học không truy cứu. Quốc gia muốn làm sự có thể dùng rất nhiều biện pháp, cho nên bắt đi tiền bảo sinh cùng vương đảo hai người cũng không có khiến cho sự tới. Kinh thành đại học đại bộ phận sư sinh cũng không biết việc này. Ngay cả miêu Thanh Ngọc bọn họ ban đồng học cũng là qua một hai ngày thời gian mới phát hiện vương đảo không thấy. Hỏi người, lâm thời lớp trưởng phương chính trực đáp, nghe nói trong nhà nàng có việc, không thể không thôi học. Đây là trường học đối ngoại thống nhất cách nói, tiền bảo sinh hướng đi cũng là như thế. Biết không sẽ tái sinh cận sóng, Miêu Thanh Ngọc liền không hề chú ý chuyện này, vương đào đi rồi khá tốt, không cần lo lắng nàng lại nháo ra chuyện gì tới. Chuyện này ở Miêu Thanh Ngọc nơi này xem như đi qua, nhưng giáo dục cục bên kia bắt đầu làm các đại cao giáo cha rõ có hay không học sinh là thế thân người khác danh ngạch tới đi học. Này một cha thật đúng là cha được không ít đồ vật, bị thôi học, một lần nữa đi vào vườn trường người không ít, các đại cao giáo còn bắt đầu chú ý học sinh phẩm hạnh. Chuyên môn khai giảng bài đường thượng đặc biệt tư tưởng phẩm đức hóa, này một náo nhiệt, liền trực tiếp náo nhiệt tới rồi lần thứ hai thi đại học. Đi. Miêu Thanh Ngọc như thế nào đều sẽ không nghĩ vậy sự kiện có thể dẫn ra kế tiếp như vậy một loạt sự tình tới. Nàng hiện tại đang ở bị thỉnh đi vũ khí viện nghiên cứu trên đường, thông chi tới thực đột nhiên, nàng vốn dĩ muốn đi đi học, kết quả mới ra môn liền phải bỏ xuống thẩm thái thanh. Hắn trong khoảng thời gian này không ký túc lựa chọn về nhà trụ chính là vì bồi nàng, kết quả nàng khét ngược, trước phóng hắn bù câu. Nhưng thẩm thái thanh đảo không cảm thấy có cái gì, còn dặn dò nàng chiếu cố hảo tự mình, đúng hạn ăn cơm, loại tình huống này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ may mắn hắn tuyển một cái còn xem như tự do lộ. Nếu là nghe phụ thân nói làm chính trị, như vậy hắn cùng thanh ngọc nhất định muốn lâu giải tách ra, bởi vì nói như vậy bọn họ hai cái nhất định sẽ từng người vội chính mình sự nghiệp, thân bất do kỷ, thật lâu mới có thể thấy một lần. Lại tới một lần, thẩm thái thanh trừ bỏ tưởng bảo vệ tốt người nhà, còn tưởng hảo hảo mà quá xong cả đời này. Nhưng nhân sinh không phải chỉ có công tác, có thân nhân, còn có ái nhân, may mà hắn tìm được rồi tưởng làm bạn cả đời người. Miêu Thanh Ngọc chỉ có thể đi rồi, cũng không biết vũ khí viện nghiên cứu bên kia rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ là vũ khí đồng hồ nghiên cứu có cái gì vấn đề, lại hoặc là mặt khác. Hệ thống, ta trước đó đến cùng ngươi thuyết minh, nếu là lúc này quốc gia muốn ta làm cái gì nghiên cứu, lúc này sở smartphone thời gian sẽ thích hợp sau này duyên đi. Miêu Thanh Ngọc Linh Cơ vừa động nghĩ đến đây. lập tức cùng học bá hệ thống thuyết minh tình huống, học bá hệ thống coi cụ thể tình huống mà định, không thể không nhân tố học bá hệ thống sẽ không tính ở ký chủ trên người. Hành, ta đây liền an tâm rồi. Miêu Thanh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nói thật, nàng càng chờ mong là nàng không đụng tới quá nghiên cứu, có lẽ là đã chịu học bá hệ thống ảnh hưởng, lại có lẽ nàng chính mình cũng thích khiêu chiến đi, cho nên nàng đối với tân nghiên cứu có càng cao nhiệt tình, cũng tưởng giải quyết càng nhiều vấn đề, làm ra càng nhiều nghiên cứu thành quả tới. Vũ khí viện nghiên cứu mà chỗ có điểm hẻo lánh, phủ cận không có gì người cư trú, có rất nhiều cây cối quay chung quanh, thuộc về an tĩnh kia một loại địa phương. Miêu Thanh Ngọc hướng phía trước xem cũng không xem đến cái gì, chỉ có một cái lộ cùng tảng lớn rừng cây, lâu rồi liền mệt mỏi, cũng không lại nhìn chằm chằm xem. Ngược lại hỏi Vương Tam, đây là địa phương nào? Vương Tam giải thích, vũ khí viện nghiên cứu làm nghiên cứu yêu cầu rất lớn nơi sân tới thí nghiệm vũ khí, cho nên lựa chọn địa phương liền rất thiên, rời thành trung tâm rất xa vì không ảnh hưởng đến trong thành người, còn có ở nông thôn người, đây là vùng ngoại ô, này một mảnh mà đều ở quốc gia quản hạt hạ. Minh Bạch, vũ khí sao, đó là tương đương nguy hiểm, bất quá này cũng thuyết minh cái này viện nghiên cứu đặc thù, miêu thanh ngọc lòng hiếu kỳ là bị hoàn toàn gợi lên tới, vương tam ngươi biết lúc này ta yêu cầu làm cái gì sao? Vương tam lắc đầu, tuy rằng hắn cấp bậc có thể biết được rất nhiều yêu cầu bảo mật đồ vật, nhưng vũ khí viện nghiên cứu bên trong rất nhiều đồ vật là hắn sở không thể biết đến. liền tính hắn đi vào cũng không thể tùy ý đi lại, chỉ có thể đi theo mặt thanh ngọc mặt sau. Lại qua nửa giờ, Miêu Thanh Ngọc mới rốt cuộc thấy được vũ khí viện nghiên cứu. Đại môn, đúng vậy, đại môn, này chỗ viện nghiên cứu thật sự quá lớn, nàng đôi mắt nhìn không tới nó tưởng vây cuối ở nơi nào, mà nàng đứng ở cửa chính, nhìn đến đồ vật liền càng thiếu, trực tiếp bị Lương Văn Hưng lánh vào cửa. Nhìn đến Lương Văn Hưng, Miêu Thanh Ngọc tâm buông xuống, có người quen tại luôn là lại người cảm thấy có điểm an ủi. nàng đi ở lương văn hưng bên người hỏi lương thúc ngươi cũng ở chỗ này công tác lương văn hưng lắc đầu lại gật đầu ta ở chỗ này xác thật có công tác bất quá là có công tác thời điểm mới lại đây giống nhau bất quá tới bên này lúc này chính là tiếp đãi ngươi mới lại đây miêu thanh ngọc ngẫm lại phía trước sự tình cảm thấy lương văn Hương quản có điểm nhiều khả năng giống khối gạch giống nhau nơi nào yêu cầu hướng nào dọn nàng dừng lại trong đầu phỏng đoán cho nên lương thúc biết vũ khí viện nghiên cứu mời ta lại đây là làm gì đó đúng vậy Ta trực tiếp cùng ngươi nói, đỡ phải ngươi đến lúc đó không hiểu ra sao. Lương Văn Hương giải thích, Viện Nghiên Cứu đang ở nghiên cứu một khoản chiến đấu cơ động cơ, thật lâu không có đột phá, vũ khí đồng hồ bị đưa tới lúc sau, có người cảm thấy có thể cho ngươi tham dự tiến vào, nói không chừng sẽ có tân đột phá, cái này hạng mục quốc gia đầu nhập vào rất nhiều, đến nay không có thành quả ra tới, nếu là lại không được, chỉ sợ mặt trên liền phải thương lượng từ nước ngoài mua vào, ngươi đừng cảm thấy áp lực đại, lần này thỉnh ngươi tới còn không có định ra tới. Miêu Thanh Ngọc Sửng Sốt, Động cơ Chương 89 Quốc nội ở động cơ kỹ thuật nghiên cứu mặt trên cùng tiên tiến quốc gia còn có một đoạn tranh lệch, cho nên quốc gia tại đây mặt trên đầu nhập rất lớn, nỗ lực đuổi theo đi lên, cũng là có hiệu quả, bất quá vẫn là yêu cầu thời gian. Lương Văn Hưng nói được thẳng thắn, những việc này là giấu giếm không được, thừa nhận chính mình không đủ, học tập nhân ra ưu thế, này đối quốc gia tương lai phát triển cũng là hữu ích. Miêu Thanh Ngọc Ninh mày nghĩ nghĩ, động cơ xác thật rất quan trọng. Rất nhiều lĩnh vực đều yêu cầu nó, quân sự mặt trên quan trọng trình độ không cần nói cũng biết, sinh hoạt hàng ngày ô tô này đó lĩnh vực cũng yêu cầu dùng đến, tốt động cơ rất lớn trình độ thượng có thể quyết định chiến đấu cơ tính năng. Kia hiện tại là lâm vào bình cảnh. Miêu Thanh Ngọc cũng không có trước kia như vậy vô tri cho dù nàng không có tiếp xúc quá cái này lĩnh vực sự tình, cũng có một chút thưởng thức tính đồ vật ở. Lương Văn Hưng, đúng vậy, tới rồi, chính là nơi này. Miêu Thanh Ngọc từ hắn mở ra môn hướng bên trong đi vào đi. này một bước vào đi giống như là tới rồi một cái khác thế giới cái này địa phương cũng quá lớn đi bất quá bên trong người không coi là nhiều mọi người đều vùi đầu làm chính mình đỉnh đầu thượng sự tình không có người phân tâm càng không có người chú ý tới miêu thanh ngọc bọn họ vài người đã đến hệ thống ngươi nói ta muốn hay không lâm thời học cái động cơ gì đó miêu thanh ngọc nhìn trên mặt đất khí giới công cụ lặng lẽ cùng học bá hệ thống giao lưu lên nói thật nếu là quốc gia của ta động cơ thực hảo Hơn nữa có thể ban ơn cho các ngành các nghề, về sau ta đi nơi nào cũng hảo ngồi máy bay, như vậy còn có thể tiết kiệm thời gian, không cần mỗi lần đều tệ xe lửa, rốt cuộc hiện tại xe lửa tốc độ thật sự là không dám làm người khen tạo. Học bá hệ thống, ký chủ có hứng thú hơn nơi chủ động yêu cầu học tập, học bá hệ thống chỉ có duy trì phân, không có cự tuyệt, ăn, mặc, ở, đi lại là nhân loại đầu tiên muốn giải quyết tứ đại sự kiện, ngài quốc gia này bốn sự kiện đều không có giải quyết, ngài làm thực này một hàng. Miễn cương đạt tiêu chuẩn, hiện tại có thể bắt đầu đặt chân được rồi, phương tiện giao thông tiến bộ cũng có thể xúc tiến mặt khác tam sự kiện. Nghe được học bá hệ thống duy trì nàng miều thanh ngọc không những không có vui vẻ, ngược lại có điểm nơm nớp lo sợ, không phải bởi vì khác, mà là bởi vì hệ thống để lộ ra tới tin tức lượng. Ăn, mặc, ở, đi lại tứ lại ra. Hệ thống tiềm thức thực rõ ràng, nó rất có thể tương lai liền phải nàng tiếp tục khai triển này đó lĩnh vực nghiên cứu. Khu khu. Mặt khác liền không cần phải nói như vậy nhiều, ta liền nói hồi động cơ đi, cái này xác thật có thể học, lại qua một thời gian ta là có thể được đến hai chương thời gian đổi tấm cạn, vừa lúc có thể dùng được với. Miêu Thanh Ngọc ném xuống câu này, liền đơn vương chặt đức tiếp tục cùng học bá hệ thống giao lưu. Tiểu lương, vị này chính là Miêu Thanh Ngọc đồng chí đi. Thực nhanh có người lại đây tiếp đãi bọn họ đoàn người, là cái tóc nửa trăm mang mắt kính nam nhân, thân hình mảnh khảnh. Phần 133 Tuy rằng thực thất lễ, nhưng miêu thanh ngọc trước tiên chú ý tới chính là vị này đại lao hói đầu còn có hắn thưa thất đầu tóc không có biện pháp bởi vì nàng lập tức liền nhớ tới nàng kia không có gì dùng võ nơi sinh sôi thủy vị này đại lao rất có thể không thèm để ý chính mình đầu tóc nhưng miêu thanh ngọc chính là tưởng đưa hắn một lọ sinh sôi thủy lương văn hưng cười gật đầu tống lao vị này chính là miêu thanh ngọc đồng chí tiểu miêu người đi theo ta cùng nhau kêu tống lao đi miêu thanh ngọc bị kéo về thần nghiêm túc mà cùng tống lao chào hỏi tống lao hảo Miêu Thanh Ngọc ở đánh giá Tống Lão, Tống Lao cũng ở đánh giá Miêu Thanh Ngọc. Tuy rằng biết này tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền rất lợi hại, nhưng nhìn thấy chân nhân thời điểm chỉ cảm thấy đây là một cái thảo hỉ tiểu cô nương. Nhớ tới hắn đã từng bảng quan quá vũ khí đồng hồ thí nghiệm, Tống Lao chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu: Thiếu niên anh tài. Bất quá hắn luôn luôn sẽ không ở trên mặt dễ dàng khen người, nhưng đối với Miêu Thanh Ngọc cũng sợ làm sợ người, liền hiền lành mà cười. Cười, Miêu đồng chí không cần khẩn trương, viện nghiên cứu thỉnh ngươi lại đây. ngươi phải hảo hảo nhìn xem nếu là có cái gì ý tưởng cũng có thể nói ra chúng ta sẽ châm trước tiếp thu tống lao do dự hạ vẫn là nói nếu là ngươi ở động cơ thượng cũng có điều nghiên cứu hoặc là hứng thú cũng có thể tham dự tiến cái này nghiên cứu hạng mục có vấn đề cũng có thể tới tìm ta hoặc là hỏi những người khác chúng ta rất vui lòng cho ngươi giải đáp nghi hoặc thỉnh miêu thanh ngọc lại đây vũ khí viện nghiên cứu xác thật đối nàng có điều chờ mong nhưng bởi vì miêu thanh ngọc ở cái này lĩnh vực không có nghiên cứu thành quả Cho nên cái này chờ mong là muốn suy giảm, nói tóm lại, là muốn thử một lần, không được liền không được ý nghĩ như vậy. Miêu Thanh Ngọc cảm nhận được bọn họ thành ý, cũng thiệt tình mà cười, bọn họ đối nàng thẳng thắn thành khẩn, còn hứa hẹn sẽ nghiêm túc dạy dỗ nàng, này cũng không phải là người bình thường có thể được đến đáy ngộ, cho nên nàng liền không có dấu dếm, nói, Tống Lao, ta ở động cơ mặt trên sắc thật chưa từng có nghiên cứu, bất quá ta hiện tại đối nó rất cảm thấy hứng thú, ta tính toán từ đầu học khởi. khả năng yêu cầu từ các ngươi nơi này mượn một ít tư liệu trở về, cho các ngươi thêm phiền. Đói. Tống Lao có điểm thất vọng, nhưng nghe đến Miêu Thanh Ngọc nói muốn muốn học, lại cảm thấy cao hứng, ngẫm lại hắn nghe nói đến những cái đó về Miêu Thanh Ngọc sự tình, vị này tiểu đồng chí chính là cái thiên tài, chỉ có học một đoạn thời gian liền có thể nghiên cứu ra tân thành quả tới, nói không chừng lúc này đây cũng có thể hành đâu. Như vậy tưởng tượng, Tống Lao càng nhiều rất nhiều chờ mong, liền nói ngay, đương nhiên, ngươi yêu cầu này đó. Viện nghiên cứu đều có thể cho ngươi đưa qua đi, nếu là ngươi cảm thấy phiền phức, cũng có thể liền ở viện nghiên cứu đợi, an trụ này đó đều từ viện nghiên cứu giải quyết. Miêu Thanh Ngọc đương nhiên không nghĩ lưu lại nơi này, về nhà học tập đối nàng tới nói càng thoải mái, nơi này không khi an tĩnh lại bận rộn, thật sự không rất thích hợp nàng cái này tư tưởng thượng lười biến người, nàng chính là kiên trì ở học tập công tác rất nhiều muốn cho chính mình quá đến thư thái người A. Nếu quyết định muốn học học động cơ, Miêu Thanh Ngọc liền quyết định tạm thời lại suy nghĩ. Ở nhà nàng chi phối thời gian có thể càng nhiều, cũng có thể càng mau học xong, đem tư liệu đưa ra tới, quốc gia mỗi một ngày đầu nhập đều là rất lớn, khổ đương nhiên, chủ yếu là nàng càng muốn được đến học bá lực. Ở bị tống lão lanh tham quan viện nghiên cứu động cơ trước mắt nghiên cứu thành quả sau, Miêu Thanh Ngọc mang theo rất nhiều tư liệu về nhà. Chương 90 Miêu đồng chí, lần trước ngươi làm ta giúp ngươi hỏi sự tình có tiến triển, đồ vật cũng không có bị đem gắt xó, chính là quốc gia trước mắt đối nó đầu nhập cũng không lớn. Cái này thỉnh ngươi lý giải. Vương Tam lần này cố ý ngồi xuống xe mặt sau, chính là vì cùng Miêu Thanh Ngọc nói chuyện này. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, nhớ lại phía trước cùng Vương Tam nhắc tới phân giải dịch, không có phóng tích Đâu. thôi nhưng đầu nhập nghiên cứu thiếu điểm này nàng cũng có thể đoán trước tới rồi. Rốt cuộc phân giải dịch thật đúng là không phải quốc gia trước mắt nhất yêu cầu kỹ thuật, nàng cũng sẽ không yêu cầu nhất định phải đại lượng đầu nhập, như vậy là được. Hảo, ta đã biết. Trước mắt quốc gia khả năng phân không gia nhân thủ đi rửa sạch rác rưởi này một hối. Hơn nữa cả nước triển khai nói khả năng có người sẽ đem phân giải dịch chống đi, nếu là thật sự bị chống đi, đó chính là bọn họ quốc gia tổn thất. Vương Tam cũng không biết nên cùng Miều Thanh Ngọc nói cái gì, thượng tầng lãnh đạo là căn cứ vào rất nhiều phương diện suy tính mới làm ra như vậy quyết định, thân là phát minh phân giải dịch người hẳn là cảm thấy đáng tiếc đi, nhưng Vương Tam rất rõ ràng quốc gia trước mắt tình thế, nói là đang bị rất nhiều quốc gia như hổ rình mồi cũng không quá, quyền đầu cứng mới là chân chính đạo lý. Cho nên hắn tình cảm thượng cùng lý trí thượng đều là hy vọng Miêu Thanh Ngọc có thể ở động cơ thượng làm ra thành quả. Quốc gia ở chiến đấu cơ thượng cùng trên thế giới những cái đó cường quốc so sánh với kém đến quá nhiều. Đến nay các chiến hữu dùng vẫn là nhân gia đào thải xuống dưới. Miêu Thanh Ngọc tự nhiên không biết vương tam nội tâm có như vậy phong phú ý tưởng. Rốt cuộc vương tam cho nàng cảm giác giống như là một đài không có cảm tình máy móc. Nàng hiện tại đang ở cùng học bá hệ thống thương lượng như thế nào an bài kế tiếp thời gian. Làm việc đương nhiên là tập trung làm một chuyện tốt nhất. Smartphone cùng động cơ đều là nàng không có tiếp xúc quá lĩnh vực, mà nàng còn không có tu luyện đến có thể đồng thời nghiên cứu phát minh chúng nó thực lực, cho nên phải có. Lấy hay bỏ? Smartphone ta đây học quá tri thức đều đã ở ta trong đầu, cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ quên, cho nên đem sở smartphone học tập toàn bộ sau này dịch dịch. Ta trước chuyên tâm làm động cơ. Không thể phủ nhận, Miêu Thanh Ngọc đối với chiến đấu cơ hứng thú cũng rất lớn, nếu là có thể vì quốc gia chiến đấu cơ sự nghiệp ra một phần lực Nàng chính là rất vui lòng, kiếp trước xem điện ảnh nhìn đến quốc gia còn không có kiến quốc phía trước ở chiến đấu cơ thượng lùn cường quốc một đầu, liền phải nghe người ta nói, này một đời nàng có năng lực có thể đem động cơ tô ra tới. Hoàn toàn không cần sợ a đến lúc đó có lẽ nàng còn có thể đi theo ngồi trên chiến đấu cơ thí phi đâu, tưởng tượng đến bay lượn với không trung, miêu Thanh Ngọc tâm tình liền thật là mỹ lệ, nhịn không được nết miệng cười lên tiếng. Vương Tam dừng một chút, vẫn là không có xem miêu Thanh Ngọc. hắn đã làm chính mình tiếp thu thiên tài hành vi theo chân bọn họ người thường là bất đồng giả thiết học bá hệ thống có thể chỉ là cưỡng chế học tập nhiệm vụ một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ này một quy tắc là học bá hệ thống đã sớm định ra tới ký chủ cũng đã hiểu biết cho nên ngài tiếp thu học tập chế tạo động cơ cũng sẽ bị liệt vào cưỡng chế học tập nhiệm vụ hai cái cưỡng chế học tập nhiệm vụ không thể đình ngài học xong động cơ không thể nghỉ ngơi phải lập tức bắt đầu sở mát phôn học tập miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ nàng có thể tiếp thu hành a liền như vậy định rồi ta đều làm ra quyết định liền sẽ không đổi ý cũng sẽ không lại ồn ào nói vất vả gì đó ký chủ hiện tại ngài thật sự làm học bá hệ thống quá kinh hỉ thỉnh không ngừng cố gắng đức dục điểm số gia tăng rồi thỉnh ngài có thời gian liền đi xem xét tư liệu khen thưởng cũng đã phát học bá hệ thống thanh âm vẫn là lạnh như băng miêu thanh ngọc đã thói quen nàng đoán học bá hệ thống chính là bị giả thiết thành như vậy thanh âm cho nên vô luận nó ở vào cái gì tình cảm trạng thái đều là lạnh băng nhưng là Nghe được hệ thống nói nàng Đức Dục rốt cuộc động, Miêu Thanh Ngọc là thật sự kích động A, nàng khẩn trương mà nhéo nhéo lòng bàn tay, chờ không kịp về đến nhà lại ý thức tiến vào phòng tối, liền đối với bên người Vương Tam nói Thanh nàng muốn nhắm mắt dưỡng thần, không có việc gì không cần quấy dày nàng. Được đến Vương Tam khẳng định, nàng đôi mắt một bế, lập tức liền vào phòng tối, mở ra cá nhân tư liệu. Đức Dục, 162. Chí Dục, chỉ số thông minh vô thượng hạn 127.2, 120-140 vị trí lực yêu dị. Thể dục, 199. Mỹ dục, 199. Lao dục, 199. Đức dục chỉ nhiều một chút, Miêu Thanh Ngọc cũng là bất đắc dĩ, hành đi, dù sao nàng tư tưởng có thể đạt tiêu chuẩn nàng liền không bắt buộc, nàng cũng không có khả năng biến thành cái loại này có thể vì quốc gia cường thịnh mà hy sinh hết thể vô tư phụng hiến người, đời này đều không thể. Đức dục điểm số gia tăng không như vậy lệnh người vui mừng. nhưng là lúc này theo điểm số gia tăng khen thưởng thế nhưng là một chương thời gian đổi tấm cản Miêu Thanh Ngọc cảm thấy học bá hệ thống thật là thượng nói trước kia ở Miêu gia thôn đại đội khi nàng thiếu thịt cho nên khen thưởng là thịt nhưng hiện tại nàng nhất thiếu chính là thời gian cho nên học bá hệ thống khen thưởng chính là thời gian đổi tấm cản hệ thống có phải hay không về sau mỗi lần đức dục gia tăng một cái điểm số ta là có thể được đến một chương thời gian đổi tấm cả tuy rằng Miêu Thanh Ngọc đối đề cao chính mình đức dục không ôm hy vọng nhưng không ngại ngại nàng dốc lòng cầu học bá hệ thống chứng thực. Học bá hệ thống, ký chủ nhất thiếu chính là thời gian, cho nên học bá hệ thống sẽ khen thưởng thời gian đổi tấm cạn. Cho nên nói đáp án là được, Miêu Thanh Ngọc có hỉ có ưu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là không thể cưỡng cầu thay đổi chính mình tư tưởng. Này quá khó khăn, có thời gian này, nàng vẫn là nhìn xem như thế nào an bài thời gian, đã muốn tận khả năng dùng tới phòng tối, cũng có thể ở bên ngoài mau chóng công tác học tập đủ một tháng, học tập nghiên cứu tiến độ muốn bắt Thời gian đổi tấm cạt cũng muốn chảo, cái nào đều không thể từ bỏ. Miêu Thanh Ngọc làm thập cửu vương tam cho nàng xin nghỉ, nàng chính mình còn lại là một đầu chui vào lầu hai thư phòng. ở nàng trầm mê tân tri thức thế giới thời điểm, kinh thành hôm nay thật sự không coi là bình tĩnh, đảo không phải người một nhà muốn làm xuất động tinh tới, mà là một ít thu được tin tức đặc vụ nghe lệnh suy nghĩ tất biện pháp tìm hiểu hoa hạ sắp tới biến hóa, muốn hỏi thăm kinh thành sự tình cũng không phải chuyện quá khó khăn, bởi vì kinh thành có chút địa phương động tĩnh thật sự quá lớn. hơn nữa có chút còn kinh động cả nước, như vậy nhiều kỹ thuật nhân viên hướng kinh thành tới, khẳng định là muốn làm cái gì nghiên cứu, hơn nữa cao giáo cũng có thể nghe được tin tức, hướng chỗ sâu trong một tá thăm, khó tránh khỏi có thể điều tra đến một ít chân thật tin tức. Hoa hạ đang ở nghiên cứu máy tính còn hiểu rõ không có máy, hơn nữa được đến tân kỹ thuật, đến nỗi từ nơi nào được đến tân kỹ thuật, mọi thuyết xôn xao có nói có cái nào nước ngoài trộm cùng hoa hạ làm giao dịch, có nói hoa hạ phái người trộm đánh cắp kỹ thuật, còn có. Cái gì suy đoán đều có, nhưng có có một chút là thực xác định, đó chính là hoa hạ trên tay thật sự có tân kỹ thuật, bằng không sẽ không như vậy lao sư động chúng. Cho nên mặc kệ ôm có gì loại tâm tư, muốn hướng càng sâu chỗ tìm hiểu người không ở số ít. Tại đây một bãi nước đủ, hoa hạ chính mình cũng có tham dự đi vào, vì chính là tưởng lẫn lộn tầm mắt, kỹ thuật là trăm triệu không thể tiết lộ đi ra ngoài, đến nỗi về sau có thể hay không cùng mặt khác quốc gia chia sẻ học tập, này quyền chủ động liền ở chính mình trên tay, nóc tử mới có thể nhường ra đi. Hiện tại phương Tây Cường Quốc vẫn như cũ đối bọn họ hoa hạ thực hành kỹ thuật phong tỏa, bọn họ lại không phải lấy ơn báo oán ngốc tử, chỉ có ích lợi cùng ích lợi trao đổi mới có khả năng. Đàm phán Vì quốc gia trước mắt sở hữu tân kỹ thuật, Lao Thủ trưởng còn chuyên môn triệu tập cao tầng lãnh đạo khai một lần hội nghị, hội nghị trung tâm đương nhiên vẫn là kỹ thuật vấn đề. Ở Lao Thủ trưởng tiến đến phòng họp phía trước, hắn còn từ an sở trưởng nơi đó được đến một cái tin vui, nghiên cứu có tân đột phá. Máy tính chip đã thành công vì bọn họ viện nghiên cứu năm giữ, không dùng được bao lâu bọn họ liền có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt máy tính chip. An sở trưởng còn thuận tiện nói số khống cô máy tiến triển, sự tình đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nay thật sự là thực lệnh người cao hứng tin tức, đến nỗi với Lao thủ trưởng đi vào phòng họp thời điểm cũng còn không có thu hồi trên mặt tươi cười. Hội nghị thực nghiêm túc, nhưng tới tham gia trận này hội nghị các đại Lao không một không cảm nhận được Lao thủ trưởng vui sướng, hai mặt nhìn nhau sau. nhìn về phía lao thủ trưởng chờ hắn nói chuyện. Lao thủ trưởng ngồi xuống sau ý bảo đại gia ngồi xuống. Hắn đơn giản nói mở đầu. Sau đó lời nói vừa chuyển nói vậy các ngươi đều biết chúng ta quốc gia bởi vì Miêu Thanh Ngọc đồng chí được không ít tân kỹ thuật này đó tân kỹ thuật chỉ cần chúng ta viện nghiên cứu năm giữ nhà xưởng bên kia liền lập tức có thể bắt đầu sinh sản. Giai đoạn trước đầu nhập đại đại giảm bớt này còn không phải mấu chốt chủ yếu chính là này đó kỹ thuật chúng nó mới là bà bối. đương nhiên còn có cung cấp này đó. Kỹ thuật Miêu Thanh Ngọc đồng chí, đều là quốc chi của quý. Chúng ta trước mắt còn có thể giấu được Miêu Thanh Ngọc tồn tại cùng này đó tân kỹ thuật, nhưng lại qua một thời gian, chúng ta giấu không được, khẳng định có quốc gia sẽ biết chúng ta tình huống, cho nên ta làm đại gia lại đây, chính là thương lượng đến lúc đó chúng ta nên làm như thế nào. Thẩm lao gia tử cũng ở tham gia hội nghị người bên trong, bất quá hắn không có trước nói lời nói, mà là nhìn về phía những người khác, chờ bọn họ trước nói, làm nổi bật sự hắn hiện tại vẫn là không thể làm. Bởi vì đang ngồi đều biết Miêu Thanh Ngọc đã cùng hắn tôn tử Thẩm Thái Thanh nói đối tượng, những người này trong nhà có cùng Miêu Thanh Ngọc tuổi không sai biệt lắm còn không có kết hôn tiểu tử cũng không ít. Nếu là Miêu Thanh Ngọc còn không có nói đối tượng, nói không chừng nàng còn muốn gia tăng mặt khác hạng nhất phiền não, nàng đỉnh cấp ưu tú, nhưng không phải dẫn tới đại gia mắt thèm sao. Nếu là nàng không đối tượng, đó chính là mỗi người có cơ hội, nhưng hiện tại không được, bọn họ đời cháu không cơ hội. Phần 134 Cho nên nói, thiện nghi thẩm gia tiểu tử. Có này đó kỹ thuật chống đỡ, chúng ta cũng có thể kiên cường một hồi. Ta cảm thấy, có phải hay không có thể dùng bộ phận kỹ thuật cùng mặt khác quốc gia làm giao dịch, vì quốc gia thắng được càng nhiều chỗ tốt trở về. Đương nhiên, dùng để giao dịch kỹ thuật muốn ở chúng ta nhưng tiếp thu trong phạm vi, kỹ thuật vẫn là muốn chặt chẽ niết ở chính chúng ta trong tay. Ta nhưng thật ra cho rằng hữu cơ phỉ cùng phân giải dịch có thể dùng để làm giao dịch, đem chúng nó coi như chúng ta tiến vào thế giới sân khấu vũ khí sắc bén. Rốt cuộc này hai loại kỹ thuật tài nguyên cuối cùng là không có khả năng độc chiếm, hơn nữa đối toàn thế giới đều là trăm lợi mà không một hại. Chúng ta muốn hay không vì miêu đồng chí cung cấp càng nhiều trợ giúp. Nàng chính mình làm nghiên cứu yêu cầu trợ thủ đi. Nếu là nàng có trợ thủ, có phải hay không nàng nghiên cứu tiến độ sẽ càng mau một chút. Ta nghe nói nàng đã đi vũ khí viện nghiên cứu, hơn nữa đã đối đang ở nghiên cứu kia khoản chiến cơ động cơ tới hứng thú, hiện tại tựa hồ đang ở học tập nghiên cứu. Thẩm lao ra từ lúc này ra tiếng. Miêu đồng chí có cần hay không trợ thủ, chúng ta có thể hỏi qua nàng kiến nghị lại quyết định muốn hay không cho nàng tuyệt người. Hắn cũng không giúp Miêu Thanh Ngọc làm quyết định, tuy rằng hắn biết Miêu Thanh Ngọc cho tới nay làm nghiên cứu chính là chính mình một người độc lập làm. Lao thẩm, ngươi bỏ được ra tiếng. Thẩm Lao gia tử cười tủm tịm, cũng không tức giận, dù sao này đó Lao gia hỏa cũng đều là ghen ghét hắn thôi, khiến cho các ngươi ghen ghét đi, ai làm hắn tương lai cháu dâu lợi hại như vậy đâu, đây là ghen ghét không tới. Các đại lao mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng vẫn là đến ra nhất chi ý kiến. Miêu Thanh Ngọc bên kia có thể càng lưu đãi vài phần, mà bọn họ từng người công tác thời điểm cũng có thể cường ngạnh vài phần. Rốt cuộc có nắm chắc, ta lưng cũng có thể thẳng thắn vài phần, có thể cùng những cái đó cường quốc đàm phán cái cỏ Hội nghị cuối cùng, quân bộ đại lao tạ lao đối với lao thủ trưởng nói, lao thủ trưởng, ta thử qua vũ khí đồng hồ, miêu đồng chí ở vũ khí phương diện thật sự quá có thiên phú. Nàng hoàn toàn có thể gia nhập vũ khí viện nghiên cứu tiếp tục thâm nhập nghiên cứu, nếu là nàng liền dừng bước tại đây, vậy quá lãng phí, nếu không nàng hôm nào không điểm, ta thỉnh nàng đi ta nơi đó ngồi ngồi, cũng làm cho nàng gần gũi nhìn xem những cái đó binh viên là như thế nào huấn luyện. Tạ lao đi, chủ yếu là tưởng cảm tạ một chút miêu thanh ngọc vị này đồng chí, vũ khí đồng hồ thượng bảo hộ mảng công năng đơn độc lấy ra tới, đó là so phòng. Đạ, y thì còn dùng tốt đồ vật, hơn nữa giá trị chế tạo cũng không sang quý. Vì quân bộ tiết kiệm quá nhiều, còn có chính là hy vọng miêu Thanh Ngọc có thể nhiều hơn chú ý quân bộ. Sau đó nhiều nghiên cứu phát minh một chút phương diện này đổ vật ra tới, hảo ân trạch sở hưu binh lính sao. Lao thủ trưởng, hết thể xem miêu đồng chí ý nguyện. Nói cách khác, ngươi có thể mời đặng người, ngươi thỉnh, nhưng cuối cùng muốn xem nhân ra miêu Thanh Ngọc đồng chí ý nguyện, ai đều không thể cưỡng bách nàng. Tạ Lao nghiêm túc gật đầu, đó là tự nhiên, miêu đồng chí chính là quốc gia của quý, nhưng đến hảo hảo hộ hảo. Liên tính là không có hắn lao giả thối này, kia cũng không thể không có miêu thanh ngọc đồng chí cái này còn chưa thành niên thiên tài, đây chính là quốc gia tương lai a. Có tạ lao cùng lão thủ trưởng này đối thoại ở, những người khác tâm tư liền linh hoạt đi lên, nếu là miêu thanh ngọc đồng chí có thể đi quân bộ, cũng có thể tới chúng ta nơi này a. được rồi, đến lúc đó tùy thời chuẩn bị hành động là được. Mầm quốc gia của quý quốc gia tương lai thanh ngọc lúc này đang ở làm cái gì đâu, nàng đang ở ăn hà gì cho nàng làm được trái cây thập cẩm. Là thật sự trái cây thập cẩm, cái này mùa có miêu thanh ngọc đều có cung ứng, nàng cắm khởi một khối con thỏ quả táo, đưa vào trong miệng, quả táo ngọt thanh tư vị nháy mắt lan tràn ở khoa miệng, không khỏi hưởng thụ mà nheo lại mắt. Hà gì thấy nàng ăn đến vui vẻ, liền cười nói, miêu đồng chí, này quả táo ăn ngon đi, ta nghe nói là giải ngươi làm được hữu cơ phì trồng ra, này quả táo hương vị so trước kia đều ăn ngon. Nguyên lai like là giải hữu cơ phì A. Sắc thật là nàng ăn qua ăn ngon nhất quả táo. nàng còn tưởng rằng là bởi vì thời đại này hoàn cảnh còn tương đối hào đâu, nhưng ngẫm lại ở nhà ăn quả xoài, lại cảm thấy không cần kinh ngạc. ha Di thẳng gật đầu, nghĩ Miêu Thanh Ngọc khả năng không biết, liền tưởng cùng nàng nhiều lời một ít. đúng vậy, kinh thành bên này khai hai nơi sinh sản hữu cơ phì nhà xưởng, chiêu rất nhiều công nhân đâu, nhà ta liền có một cái tiểu tử phù hợp điều kiện bị tuyển đi vào đường chính thức công, phúc lợi thực hảo, mỗi tháng trong xưởng sẽ phát một ít hữu cơ phì lấy về ra, rơi tại trong nhà loại kia mảnh nhỏ đất trồng rau. những cái đó đồ ăn lớn lên nhưng hảo, hơn nữa hương vị cũng là ta nhiều. Năm như vậy hưởng qua tốt nhất, ta đi cấp mua trở về đồ ăn cũng là giải hữu cơ phỉ, miêu đồng chí có ăn ra tới sao. Hà Di là thiệt tình cảm kích cùng tôn kính miêu Thanh Ngọc, trong nhà nhiều cái công nhân, nhật tử so trước kia hảo quá không biết nhiều ít, lúc ấy nàng đứa con này không công tác, cả nhà đều sầu, còn nghĩ có phải hay không đưa xuống nông thôn đâu, kết quả tới vận may lên làm công nhân, cả nhà vui mừng, cùng Hà Di ra tình huống giống nhau gia đình rất nhiều. nàng còn ngẫu nhiên nghe được ngõ nhỏ có lao bà bà nhỏ giọng nhắc mãi miêu đồng chí bù tát tâm địa gì đó này đó liền không cần thiết nói miêu thanh ngọc chép chép miệng có điểm xấu hổ cụ ta trước kia ở nhà cũng lấy quá hữu cơ phỉ giải trong nhà đất phần trăm đồ ăn cho nên cảm giác không rõ ràng hà gì còn tưởng rằng là cái gì đâu nghe nàng như vậy vừa nói liền vui vẻ là nên thử xem ngươi không thử xem chúng ta dân chúng còn ăn không được giải hữu cơ phỉ trái cây đồ ăn đâu miêu thanh ngọc pha trò Nàng khả năng thật là an quán, cho nên nhất thời nhớ không nổi trước kia ăn đồ ăn hương vị, bất quá nàng cũng không cần hồi tưởng, hiện tại càng tốt ăn là được. Hà gì, kinh thành bên này hữu cơ phỉ xưởng thế nào? Miêu Thanh Ngọc khá tò mò, nàng rất ít chú ý chính mình làm được nghiên cứu, bởi vì biết chúng nó hảo hảo, liền không tốn nhiều tâm tư, cùng hà gì liêu lên, liền thuận thế hỏi. Nói đến hữu cơ phỉ xưởng hà gì liền có rất nhiều nói, hảo, hữu cơ phỉ sưởng hảo thật sự, này công tác tiền lương phúc lợi thật tốt, Hiện tại hữu cơ phì sưởng tiểu tử cô nương là thập phần được hoan nghênh đối tượng, trước kia nói gả chồng liền gả đường sưởng tiểu tử, hiện tại có thể thay đổi, ta trước kia sầu nhà ta kia tiểu tử hôn sự làm sao bây giờ, hiện tại là sầu như thế nào cho hắn chọn cái hảo cô nương, hai người cùng nhau đem nhật tử quá hảo. Miêu Thanh Ngọc nghe Hà gì nói, đồng nhiên rất muốn miêu mẹ, nàng nghĩ, thời tiết này đúng là muốn bắt đầu cày bừa vụ xuân, muốn cho người đi lên, thời cơ không đúng, bất quá trong nhà hồi âm cũng nên tới đi. cũng không biết trong nhà tình huống như thế nào. Nhưng Miêu Thanh Ngọc chẳng những chờ tới tin, còn chờ tới Miêu Vệ Quân. Chương 91. Miêu Vệ Quân đưa ra chính mình thân phận chứng minh, nhưng vẫn là chờ đến Miêu Thanh Ngọc nghe được tin tức chạy tới tiếp hắn, mang theo hắn đăng ký, mới có thể tiến vào quân khu đại viện. Tam ca, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Miêu Thanh Ngọc vừa mừng vừa sợ, nghĩ tới đi giúp đỡ Miêu Vệ Quân cùng nhau khiêng đồ vật, nhưng Miêu Vệ Quân ngăn trở nàng, nhẹ nhàng đem đồ vật sách lên tới. Miêu vệ quân sớm tại trong nhà nhìn đến Miêu Thanh Ngọc gửi về nhà tin, biết mỗi muội trụ vào quân khu đại viện, lại còn có thành quân khu viện nghiên cứu nghiên cứu viên, hơn nữa có chính mình độc lập phòng thí nghiệm, trong lòng nhìn đến hòa thân mắt thấy đến chênh lệch rất lớn. Miêu vệ quân bừng tỉnh có loại chân thật cảm, nguyên lai mỗi mỗi đã lợi hại như vậy, bất quá khiếp sợ hoảng hốt qua đi, hắn lại thực mau khôi phục ngày thường nghiêm túc trầm mặc bộ dáng, trả lời Miêu Thanh Ngọc vấn đề, tam ca lúc này tới kinh thành là lại đây trường quân đội tiến tu. Gian nại ba mẹ bọn họ nhớ thương ngươi, ta cũng nghĩ tới đến xem ngươi, mấy thứ này đều là trong nhà thu thập làm ta mang lại đây cho ngươi. Tiến tu. Miêu Thanh Ngọc dừng một chút, hỏi, có phải hay không bộ đội tiến tu danh lạch? Trong nguyên tắc có như vậy vừa ra sao? Không xác định, bởi vì về miêu vệ quân miêu tả không nhiều lắm. Đúng vậy. Miêu Thanh Ngọc lại hỏi, tam ca ngươi có hay không nghĩ tới khảo trưởng quân đội A? Lần này thi đại học có trưởng quân đội chiêu sinh đi. nếu là miêu vệ quân chính mình có cái đọc trường quân đội lý lịch về sau ở bộ đội cũng sẽ có càng tốt tiền đồ đi mặc kệ đến nơi nào vẫn là có tri thức người càng nổi tiếng vốn dĩ miêu vệ quân là không có quá mãnh liệt khảo trường quân đội ý tưởng hơn nữa lần này hắn còn được đến trường quân đội tiến tu danh ngạch nhưng là nhìn đến miêu thanh ngọc hắn bỗng nhiên nhận thức đến một cái rất quan trọng vấn đề tri thức rất quan trọng mặc kệ là phương diện kia tri thức hắn đầu góc thực thanh tỉnh cũng đã ý thức được không đối tấn chức mo đều là cá nhân thực lực binh như vậy Học thức cũng ở cá nhân thực lực bên trong, hắn một cái ca ca, nên bảo hộ người. Nhà che chở muội muội. Hơn nữa Thanh Ngọc cùng vệ bình về sau nói không chừng liền ở kinh thành công tác, hắn có phải hay không cũng nên nỗ lực tranh thủ đến kinh thành tới. Tuy rằng ý tưởng còn không minh xác, nhưng cái này ý niệm ở miêu vệ quân trong lòng sinh can, chỉ chờ chờ phân phó mẩm. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Miêu vệ quân gật gật đầu, nhìn nhìn miêu Thanh Ngọc mặt, đặc biệt là xem nàng đôi mắt. phát hiện cũng không có giống nhau nghiên cứu viên không màng ngày đêm làm nghiên cứu dậy nặng quần thâm mắt hơi chút yên tâm bất quá vẫn là dặn dò nàng nghiên cứu quan trọng nhưng thân thể của ngươi cũng là quan trọng ngươi còn nhỏ hiện tại vẫn là thân thể quan trọng miêu thanh ngọc ở miêu vệ quân trong mắt chỉ là một cái còn không có lớn lên muội muội cho nên đương nhiên không thể vì thực nghiệm mất ăn mất ngủ ơn ơn tam ca ngươi yên tâm đi ta một ngày tam đốn còn có trả bánh này đó đều có đúng hạn ăn miêu thanh ngọc ngoan ngoãn gật đầu Phòng trừng không có cái nào làm thực nghiệm có nàng như vậy quy luật làm việc và nghỉ ngơi, không chỉ có thập cửu vương tam những người này nhìn chằm chằm nàng, còn có cái học bá hệ thống tùy thời nhắc nhở nàng đâu, bất luận cái gì nghiên cứu đều không rời đi một cái khỏe mạnh thân thể. Trở lại miêu thanh ngọc trụ phòng ở khi, miêu vệ quân bất động thanh sắc mà đánh giá, đây là thói quen người nghiệp, đi vào một cái xa lạ địa phương tự nhiên là muốn xem có hay không nguy hiểm, bất quá hắn nhất chú ý chính là thập cửu vương tam, đồng loại trên người hơi thở kỳ thật rất gần. hắn ở nhìn đến hai vị này ánh mắt đầu tiên liền biết bọn họ thân phận không bình thường tuyệt đối không phải bình thường quân nhân vương tam sắc mặt như thường đối miêu vệ quân đánh giá tầm mắt cũng hồi lấy hữu hảo mỉm cười hắn hiểu biết miêu đồng chí gia đình đương nhiên biết miêu vệ quân này một nhân vật lại nói tiếp miêu đồng chí vị này huỳnh trưởng cũng không bình thường tuổi còn trẻ chỉ bằng mượn bản thân chi lực tiến vào đặc thù bộ đội còn được đến cấp trên thưởng thức tới kinh thành tiến tu nơi này nhưng không có đinh điểm bởi vì miêu đồng chí Bởi vì ở bộ đội đặc biệt là đặc thù bộ đội, tưởng trồ hết tài. Nàng, còn chính là xem năng lực cá nhân, ra thế bối cảnh ở bên trong này căn bản không đáng suy xét. Cho nên nói, đối với cái này ưu tú hậu bối, Vương Tam còn rất thưởng thức, thậm chí còn tưởng cùng người luận bàn luận bàn. Hà Di ở biết Miêu Thanh Ngọc người nhà muốn tới xem nàng lúc sau, cũng đã vào phòng bếp nấu cơm, ngồi xe ngồi lâu như vậy, tới trong nhà tự nhiên muốn ăn chút nhiệt ấm áp dạ dày. cho nên miêu thanh ngọc cũng đi theo miêu vệ quân cùng nhau ăn chén nóng hôi hổi mì nước chén nhỏ hà di vô luận làm cái gì đều ăn rất ngon rau xanh càng là vừa và tốt đó là bởi vì nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ đều là thực tốt hà di bị khen quán vẫn là thật cao hứng bất quá nàng vẫn là thực khiêm tốn mà vây vây tay Tam ca ngươi liền ở nơi này đi vừa lúc bồi bồi ta ngươi chừng nào thì muốn đi tiến tu đi trường quân đội tiến tu lúc sau sẽ có ngày nghỉ sao có thể đi ra ngoài sao còn có Ngươi muốn hay không đi gặp ngũ Ca? Miêu Thanh Ngọc có rất nhiều vấn đề. Miêu vệ quân thực kiên nhẫn mà trả lời nàng, hậu thiên, có ngày nghỉ, có thể ra tới, làm vệ bình hảo hảo niệm thư. Về sau ở Kinh Thành có cơ hội thấy hắn hắn dừng một chút, tiểu thẩm ở trường học. Lại nói tiếp, miêu vệ quân đối vị này tương lai mội phu không có gì ấn tượng, lúc này về nhà biết Thanh Ngọc cho chính mình tìm cái đối tượng lúc sau. Tâm tình của hắn là thật sự phức tạp, nhưng nghĩ nghĩ. vẫn là đến chính mắt xác nhận một chút thẩm thái thanh người này như thế nào mới được. Thái thanh. Đúng vậy, hắn hiện tại ở trường học đi học, chờ đến trạng vạng hắn trở về, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Miêu Thanh Ngọc hiện tại cũng có thể tự nhiên mà kêu thẩm thái thanh tên, mà không phải trước kia mới là thẩm đồng chí hoặc là thẩm thanh niên trí thức. Miêu vệ quân, ngươi không cần đi học. Thanh Ngọc hiện tại cũng là học sinh, hay là nàng hiện tại lại đang làm cái gì nghiên cứu. Cho nên tạm thời không thể đi trường học. Miêu Thanh Ngọc Hụ Thanh, khi hi, gần nhất công tác có điểm nhiều, bất quá học tập sự tình không cần lo lắng, ta có kế hoạch, ngày thường cũng có an bài thời gian học tập trường trình học, tiến độ cũng không trưởng trong nhà không có gì sự tình đi. Không có việc gì, đội sản xuất tình huống so trước kia hảo rất nhiều, đại gia kiếm càng nhiều, ăn càng tốt, cũng có thể càng có nhiệt tình, cày bừa vụ xuân, đại gia trên mặt tươi cười nhiều rất nhiều. Miêu vệ quân rời nhà thời gian trường, cho nên về nhà sau hắn cảm thụ là sâu nhất. Miêu gia thôn đại đội xã viên nhóm cảm xúc biến hóa quá rõ ràng, hắn như thế nào cảm thụ không đến. Người nhà quê ăn không đủ no mặt ủ mày hế bộ dáng hắn thấy nhiều, chỉ có còn không hiểu chuyện tiểu hài tử có thể khờ dại cười. Phần 135 hữu cơ phí cấp nông thôn mang đến thay đổi là thật lớn, gia tăng lương thực có thể làm người ăn no bụng, những cái đó ăn ngon trái cây có thể làm ăn đến nó người trên mặt treo lên tươi cười. Trước kia miêu gia thôn đại đội có rất nhiều quả xoài thụ. Nhưng này đó quả xoài thụ càng nhiều chỉ là tuổi lửa. hiện tại đâu đại đội sở hữu cây ăn quả quả xoay thụ cây chuối phiên cây liệu long nhang thụ hoàng bì cây ăn quả Này đó toàn thành đại đội bà bối không chỉ có vì đại đội mang đến xa xỉ thu vào cũng làm đại gia ở cây ăn quả thành thục mùa thường xuyên ăn đến trái cây còn có ở phụ thân lãnh đại đội cán bộ cùng nhau làm dần dần thành hệ thống ao cá nuôi cá tuy rằng thời gian còn thực đoản nhưng bọn hắn đại đội đã thành công xã nhất lệnh người cực kỳ hâm mộ đại đội hiện tại rất nhiều đại đội còn lại đây học tập lại quá một hai năm Đại gia sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt, miêu vệ quân có tin tưởng. Miêu Thanh Ngọc lúc này cũng đã xem xong rồi miêu đại viết tin, mừng rỡ cười không ngừng, cũng nhiều càng nhiều chờ mong, đại đội tình huống càng ngày càng tốt, ba có thể hay không trước tiên lui ra tới đâu. Nếu là ba mẹ bọn họ mang theo gian nãi lại đây cùng ta cùng nhau trụ thì tốt rồi. Miêu vệ quân xem nàng, ba mẹ dưỡng lao co ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hắn trước kia liền biết Thanh Ngọc nói phải cho ba mẹ dưỡng lao không phải nói đùa. cứ việc trong nhà những người khác đều cho rằng nàng là ở nói ngọt hơn người. Miêu Thanh Ngọc chết hảo tin, ta cũng có thể à, ta hiện tại như vậy có khả năng, ta còn tính toán đem ra mãi cùng nhau tiếp nhận tới đâu, cũng làm cho bọn họ nhìn xem quốc gia thủ đô, tam ca, ta lặng lẽ hỏi ngươi, ngươi có cho ta tìm được tam tàu sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏi đến nghẹn họng miêu vệ quân. Không có, ta hiện tại cái này tình huống không thích hợp tìm đối tượng, tìm cũng sợ chậm trễ nhân ra. Ở đặc thú bộ đội ra nhiệm vụ đều là rất nguy hiểm rất có khả năng ở một lần ra nhiệm vụ liền sẽ bỏ mạng miêu vệ quân không biết chính mình có thể hay không vẫn luôn may mắn như vậy cho nên chỉ cần hắn còn ở nguy hiểm nhất tiền tuyến hắn liền không tính toán tìm đối tượng này còn không phải là chậm trễ nhân ra hảo cô nương sao cho nên lãnh đạo phải cho hắn giật dây hắn cũng từ chối miêu thanh ngọc hút hạ cái mũi cảm thấy có chút người thầm nghĩ đức cảm có phải hay không quá cao lại nghĩ đến miêu vệ quân không biết nàng đã làm ra vũ khí đồng hồ bỏ mạng vấn đề này kỳ thật khả năng tính đã bị nàng hạ thấp Bất quá nàng cũng không dám bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Vương Tam Yên lặng cùng thập cửu liếc nhau, sau đó tầm mắt đều ở miêu vệ quân trên người tạm dừng một chút, thực mau miêu vệ quân liền sẽ biết vũ khí đồng hồ, cũng sẽ biết bảo hộ mảng sự tình, bọn họ này đó ở vào nguy hiểm nhất tiền tuyến binh lính, cũng sẽ là nhóm đầu tiên trang bị thượng vũ khí đồng hồ người. Miêu vệ quân đi tiến tu phía trước cũng chưa thấy được Thẩm Thái Thanh, không phải bởi vì Thẩm Thái Thanh không tới thấy hắn, mà là bởi vì thẩm thái thanh lâm thời bị giáo thụ mang đi ra ngoài làm hạng mục chỉ tới kịp cùng miêu thanh ngọc gọi điện thoại nói rõ tình huống đã bị coi trọng hắn lao giáo thụ ném thượng phi cơ rời đi kinh thành bất quá miêu vệ quân nhưng thật ra gặp được thẩm lao gia tử hai người lần này gặp mặt còn rất hài hòa không bởi vì khác bởi vì miêu vệ quân sùng bái thẩm lao gia tử đối thẩm lao gia tử đặc biệt tôn kính nhận thấy được điểm này thẩm lao gia tử còn yên lặng vì chính mình không có thể lộ diện tôn tử soát soát hảo cảm độ trong nhà mọi chuyện thuận lợi miêu thanh ngọc cũng liền không hề nhớ thương nàng cũng nghĩ thông suốt nếu là muốn miêu mẹ bọn họ đi lên kinh thành tới mà không chịu mệnh nàng hoàn toàn có thể lấy việc công làm việc tư một chút ở làm chiến đấu cơ động cơ thời điểm thuận tiện cũng có thể làm làm chúng ta quốc gia hàng không dân dụng phi cơ động cơ nói không chừng về sau miêu mẹ còn có thể ngồi trên nàng tham dự nghiên cứu phát minh phi cơ đâu trường học bên kia học tập đối miêu thanh ngọc càng ngày càng đơn giản cân nhắc lợi hại lúc sau nàng quyết định về sau ít đi đi học Khảo thí sự không cần lo lắng, cùng Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng hai vị bằng hữu liên hệ cũng có thể chuyển rời đến lớp học hạ, thư từ liên hệ cũng không tồi. Miêu Thanh Ngọc một đầu chui vào chính mình thư phòng, dù sao thẩm thái thanh không ở, không ai bồi nàng, nàng vẫn là trước trầm mê học tập đi, vừa lúc có trương thời gian đổi tấm cạn, nàng hoàn toàn có thể dùng ở động cơ mặt trên. Không thể lãng phí thời gian đổi tấm cạn, cho nên Miêu Thanh Ngọc lúc này là hạ quyết tâm muốn cùng đủ loại động cơ liều mạng, chiến đấu cơ nàng muốn. hàng không dân dụng phi cơ nàng cũng muốn, ô tô. Tuy rằng này những động cơ có rất nhiều bất đồng, nhưng cũng có rất nhiều tương thông địa phương, nàng có thể toàn bộ có được, người trưởng thành làm cái gì lựa chọn. Tất cả đều muốn mới là tâm lý thành thục đại nhân. Nga không, nói đúng ra, nàng còn chưa thành nên tới. Miêu Thanh Ngọc đều kính để khởi chính mình đảm nhiệm nhiều việc tới, bất quá nàng cũng không hối hận là được, coi như đây là tu luyện mặt trên một lần bế quan, nàng khả năng muốn ở phòng tối quan quá mấy năm gì đó. Hệ thống, ta lần này làm nhiều như vậy động cơ, học bá lực khen thưởng tuyệt đối muốn phong phú rất nhiều mới được, này không chỉ có riêng chỉ là một cái động cơ sự tình đơn giản như vậy. Miêu Thanh Ngọc ở điền chính mình học tập nghiên cứu kế hoạch khi, thập phần sáng suốt mà cùng học bá hệ thống nói điều kiện. Học bá hệ thống, ký chủ, ngài chủ động thật là lệnh học bá hệ thống cảm động. Yên tâm đi, lần này học tập khen thưởng học bá lực sẽ ở ngài chính mình học tập nhiệm vụ hoàn thành sau phát cho ngươi. học bá lực không phải ít, nhưng cũng sẽ không có rất nhiều. Rốt cuộc chúng nó đều là một cái chi thức hệ liệt Hảo, ta muốn bắt đầu rồi Thật khó tin tưởng Ở quá lao chết đột ngột lúc sau Ta thế nhưng còn sẽ như vậy dốc lòng Miêu Thanh Ngọc vì chính mình lắc lắc đầu Nhớ tới sơ tới thế giới này Nàng còn thập phần kháng cự Hiện tại có tính không là đánh chính mình mặt Chương 92 Chúc mừng ký chủ Động cơ học tập nhiệm vụ thành công hoàn thành Học bá lực đã phát Thì ngài hợp lý phân phối học bá lực Miêu Thanh Ngọc vui dạo dực mà buông chính mình trong tay bút Đối học bá hệ thống nói, hệ thống, cũng chỉ có lúc này, ngươi lạnh như băng thanh âm nghe tới đáng yêu dễ thân cực kỳ. Nàng biên trêu chọc học bá hệ thống, biên đi xem xét chính mình được đến học bá lực, 15A, không nhiều lắm, nhưng xác thật không ít. Nhưng miêu Thanh Ngọc nhớ tới chính mình ở trong phòng tối mặt học tập, tính, hiện tại lại đi so đo nàng ở phòng tối học nhiều ít năm động cơ đã không có ý nghĩa. Có lẽ là học được càng nhiều duyên cớ, miêu Thanh Ngọc đã không có ngay từ đầu như vậy tính toán chi ly. Có lẽ đây là bể học vô bờ. Hiện tại nàng càng nghĩ nhiều chính là quốc gia được đến động cơ kỹ thuật tư liệu sau muốn như thế nào như thế nào an bài, nhân thủ đủ sao, tài nguyên đủ sao, địa phương đủ sao. Ách, có một chút bất biến chính là nàng vẫn cứ nghĩ như thế nào đem động cơ các loại nghiên cứu hạng mục công việc giao cho người khác tới tổng lĩnh. Nàng đâu, hiện tại càng muốn đi làm smartphone. liền tính không thể lập tức tiếp miêu mẹ bọn họ đi lên kinh thành tới, có smartphone cũng đúng sao. Tuy rằng internet khả năng một chốc một lát còn không thể ở cả nước trải mở ra, nhưng ở kinh thành cái này tiểu phạm vi vẫn là có thể. Cùng miêu mẹ bọn họ dùng smartphone liên hệ cũng phương tiện, chỉ cần quốc gia đồng ý, miêu thanh ngọc cũng có thể chính mình làm vật nhỏ làm miêu ra thôn đại đội có thể nối mạng, hoặc bá hệ thống là có thể cung cấp như vậy kỹ thuật. Này có thể so nàng kiếp. Trước tín hiệu phóng ra thấp còn muốn tiên tiến, nghĩ đến có điểm xa, miêu thanh ngọc vô vô cái chán, đem 15 học bá lực điểm trung bình xứng ở năm cái lực mặt trên. Chỉ số thông minh, 130.2, 120-140 vị trí lực ưu dị. Trí nhớ, 165. Lý giải lực, 123. Sức tưởng tượng, 108. Tính toán lực, 128. Sức sáng tạo, 120. Miêu Thanh Ngọc nghiêm túc nhìn nhìn chính mình số liệu, chỉ số thông minh đã siêu 130. Hiện tại nàng trí nhớ còn không đến đã gặp qua là không quên được như vậy lợi hại, nhưng nhiều xem mấy lần đổ vật nàng đã có thể toàn bộ nhớ kỹ. Nàng muốn nhớ kỹ đồ vật cũng sẽ cường điệu nhớ kỹ, nhưng cũng không phải nhớ kỹ cả đời liền sẽ không quên, chỉ là rất khó quên đi, cho nên hiện tại trí nhớ tạm thời đủ dùng, bởi vì nàng cách một đoạn thời gian là có thể được đến thời gian đổi tấm cạn, có thể hoãn. Một chút, mặt sau bốn lực muốn bình quân cũng muốn đuổi kịp tới. Lúc này có điểm phiền thoái, ta cũng không thể ngủ một đêm liền đem nhiều như vậy tư liệu trống rông dọn ra đi. Vui sướng qua đi, Miêu Thanh Ngọc nhìn xem đã bị học bá hệ thống phân loại sửa sang lại hảo. Nhưng vẫn như cũ xếp thành tiểu sơn tư liệu, đỡ chán thở dài, liền tính ta đem sở hữu tư liệu đều mặt khác bỏ vào USB, cũng không thể trực tiếp cắm vào trong máy tính mặt đem chúng nó lấy ra ra tới, ta nhưng không nghĩ một lần nữa viết một lần, cho nên quả nhiên là chỉ có thể từng bước từng bước tới sau. Học qua sau, miêu Thanh Ngọc mới biết được động cơ rốt cuộc có bao nhiêu hình đệ tỉ muội trang bị ở chiến đấu cơ mặt trên động cơ kỳ thật còn xem như tiểu nhi khoa, chiến hạm tàu sân bay động cơ này đó mới là cấp quan trọng. Dù sao chính là khó làm, nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ chính mình một người lại đến một lần học tập nghiên cứu phát minh, quả thực mệnh trên người. Hào đi, ta còn là từng bước từng bước đến đây đi, tổng không thể trông cậy vào tới cá nhân giúp ta viết ra tới. Miều Thanh Ngọc lắc đầu, phải làm lặp lại công tác nàng thật rất không vui, đây là vô dụng công. Học bá hệ thống đúng lúc nhắc nhở nàng, ký chủ muốn trợ thủ. Học bá hệ thống để cử ngài nghiên cứu phát minh trí năng người máy. một cái tốt trí năng người máy chính là một người xứng chức trợ thủ ngài tình huống đặc thù cho nên trí năng người máy nhất thích hợp ngài nhân loại ở ngài thân thể trợ giúp ngài công tác nghiên cứu cũng không thích hợp miêu thanh ngọc lúc này mà không có trước kia như vậy nghe được học bá hệ thống tận dụng mọi thứ thúc giục nàng học tập như vậy kéo xuống tới nàng ngược lại tự hỏi khởi hệ thống cái này đề nghị trí năng người máy học bá hệ thống nếu nhắc tới cái này như vậy muốn nàng học tập nghiên cứu trí năng người máy tuyệt đối sẽ không kém cho nên miêu thanh ngọc là thật sự tâm động Nếu là thực sự có như vậy cái trợ thủ tại bên người, nàng trừ bỏ chính mình làm học tập nghiên cứu, còn dùng quản như vậy nhiều sự tình sao. Không cần à, giống lúc này, nàng hoàn toàn có thể đem lặp lại công tác giao cho trợ thủ trong tay, mà không phải buồn rầu như thế nào an bài. Miêu Thanh Ngọc không phủ nhận chính mình là tưởng lười biếng người, cho nên có có thể lười biếng phương thức bại ở trước mặt, nàng đáng xấu hổ điệu tâm động. Chúc mừng ký chủ, Đức dục gia tăng một chút, khen thưởng thời gian đổi tấm cạt một trường. hoặc bá hệ thống kiểm tra đo lường đến ngài tư tưởng lại có tiến bộ, chúc mừng. Miêu Thanh Ngọc, được chứ, nàng hiện tại cũng không nghĩ lại đi cờ lạc mở cá nhân tư liệu xem xét, gia tăng liền gia tăng đi, dù sao thời gian đổi tấm cạt tới tay, hết thể đều hào thuyết, nhưng là, nàng hiện tại là tuyệt đối sẽ không trở về phòng tối bắt đầu học tập làm nghiên cứu. Tuy rằng chỉ là qua một đêm, nhưng đối với Miêu Thanh Ngọc tới nói, giống như là qua rất nhiều năm giống nhau, nàng hiện tại chỉ nghĩ đi xuống ăn hà gì cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, nàng hôm nay phải cho chính mình nghỉ. Tốt nhất cái gì đều không làm, chỉ có ăn ăn uống uống. Cho nên hôm nay buổi sáng buổi Miêu Thanh Ngọc dùng bữa sáng thập cửu vương tam còn có gì gì đều phát hiện nàng không thích hợp, liền tính bữa sáng trước sau như một ăn ngon. Hà gì hoàn toàn không có mất đi ngày xưa tiêu chuẩn, nhưng cũng không đến mức như vậy, không thể nói ăn ngấu nghiến, nhưng Miêu Thanh Ngọc chính là có một loại ăn cơm cấp bách cảm. Uống xong một chén cháo trắng Miêu Thanh Ngọc sờ sờ chính mình bụng, thực hảo. vẫn là ăn ngon có thể làm người cảm thấy hạnh phúc hà di tay nghề quá cùng nàng khẩu vị hà di ngày mai còn uống cái này cháo trắng đi trang bị tiểu thái ăn rất ngon nếu không phải ta bụng không đủ ta có thể tiếp tục ăn xong ba chén hà di lập tức liền đồng ý còn nói miêu đồng chí nếu là thích ta cấp ở phòng bếp ôn chút ngươi muốn ăn tùy thời có thể ăn cũng không cần dựa theo một ngày tam đốn thời gian tới một ngày năm sau đốn đều có thể ngươi muốn ăn cái gì cứ việc để cho ta tới làm hà di không sợ phiền thoái trong nhà nàng yêu cầu nàng chiếu cô không nhiều lắm có con dâu nhóm phân làm việc nàng cũng không cần về nhà mang hài tử quốc gia cho các nàng này đó chiếu cố miêu đồng chí như vậy lợi hại đại nhân vật tiền lương phúc lợi thực hảo so nhà xưởng còn hảo nàng đương nhiên muốn kết thúc chính mình chức trách hơn nữa nàng tư tâm nghị sinh hoạt thượng chiếu cố hảo miêu đồng chí làm nàng có thể nhiều yên tâm tư ở học tập nghiên cứu thượng không nói được bọn họ dân chúng nhật tử gặp qua đến càng ngày càng tốt đâu miêu thanh ngọc cảm tạ hà gì hôm nay nàng có điểm lòng tham làm hà gì đi mua kinh thành nổi danh điểm tâm trở về nàng nơi này có đặc cung trà hảo trà xứng hảo điểm tâm không phải vừa lúc sao ở ăn qua cơm sáng sau vương tâm nói miêu đồng chí ngươi xin máy tính mặt trên đã phê chuẩn bất quá phải đợi trong xưởng sinh sản ra tới còn cần thời gian nếu ngươi chờ không kịp phê chuẩn ngươi lén cho chính mình lắp ráp miêu thanh ngọc nàng thật là hận không thể quân khu viện nghiên cứu có thể lập tức liên hệ nhà xưởng bắt đầu sản xuất hàng loạt máy tính còn muốn nàng phí thời gian lắp ráp gì đó nàng một chút cũng không muốn làm như vậy công tác nhưng muốn chân chính công nghiệp sinh sản máy tính còn muốn một bộ lưu trình xuống dưới kỹ thuật còn không có hoàn toàn nắm giữ cho nên vẫn là muốn nàng chính mình tới tự hỏi một lát nàng vẫn là muốn chính mình lười biếng vì thế nàng dùng thương lượng miệng lưỡi nói nô no. có thể hay không phái người lại đây hỗ trợ lắp ráp tốt nhất phái điểm dùng tốt người nếu có thể có người hỗ trợ làm động thủ cu ly nàng chẳng phải là có thể nhẹ nhàng không ít lười biếng người luôn là có các loại biện pháp Tuy rằng học bá hệ thống nói trí năng người máy thực hảo, nàng cũng rất muốn, nhưng kỳ thật nàng hiện tại cũng là yêu cầu trợ thủ, nàng thực yêu cầu bọn họ giúp nàng chia sẻ công tác, có thể phân ra đi một chút là một chút. Phần 136 Vương Tam một đốn, không nghĩ tới cuối cùng có thể từ Miêu Thanh Ngọc trong miệng nghe thế câu nói, nói thật, ở Miêu Thanh Ngọc không biết dưới tình huống, hắn bị mặt trên hỏi qua không ít lần Miêu đồng chí hay không yêu cầu trợ thủ linh tinh vấn đề, hết thể đều lấy Miêu Thanh Ngọc ý nguyện vì tiền đề. nhưng quốc gia suy xét càng toàn diện đó chính là phái người tới trợ giúp miêu thanh ngọc đồng thời cũng có thể làm người đi theo miêu thanh ngọc bên người học tập nếu là miêu thanh ngọc nguyện ý bồi dưỡng trợ thủ thì tốt rồi cứ việc bọn họ trước mắt cũng không biết nàng hay không cụ bị dẫn dắt đoàn đội hoặc học sinh năng lực rốt cuộc nàng chính mình cũng là một học sinh sở hữu nghiên cứu thành quả đều là tự học làm được tốt ta sẽ hướng thượng cấp hội báo miêu đồng chí yêu cầu kia như vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu người thích hợp miêu thanh ngọc nhất thời ngừng lại Bao nhiêu người? Nàng đem máy tính trung tâm đồ vật làm ra tới, mặt khác lắp ráp việc liền có thể giao cho trợ thủ, yêu cầu người cũng không cần nhiều, nhưng là, ngấm lại nàng động cơ, bất quá người một nhiều lại có thể xuất hiện hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể nói, trước tới 3-4 người đi, nhưng đừng cho ta lánh tới một ít không làm thật sự người, ta muốn nghe lời có khả năng. Tốt nhất không cần hạt nhiều lần, còn tiêu ngạo khinh thường người. Vương Tam nháy mắt nghĩ đến Miêu Thanh Ngọc trước kia đã từng dạy dỗ quá mấy cái nghiên cứu viên sự tình. Xem ra lần đó cho nàng lưu lại ấn tượng thực không xong, cho nên tuyển người muốn càng thêm cẩn thận mới được, tổng không thể lại cấp Miêu đồng chí mang đi bối rối. Vương Tam đi rồi, Thập Cửu liền nhìn Miêu Thanh Ngọc vui vẻ thoải mái mà lấy ra giấy và bút mực tới, luyện bút lông tự, quả nhiên không thích hợp, trước kia Miêu đồng chí cũng mỗi ngày luyện tự tới tu thân dưỡng tính, nhưng cũng không giống hôm nay như vậy trịnh trọng chuyện lạ, còn tự mình dùng nghiên mực mãi mực. Muốn hỏi Miêu Thanh Ngọc vì cái gì như vậy làm bộ làm tịch, chứ bỏ tưởng nghiêm túc luyện tự ngoại. cũng là vì nàng từ được đến này trồng lên tốt giấy và bút mực sau còn không có dùng qua a luyện tự lâu như vậy nàng viết bút lông tự cũng ra dáng ra hình là tới rồi nên dùng thứ tốt viết chữ lúc thẩm lao gia tử lại đây liền nhìn đến miêu thanh ngọc viết bút lông tự không cấm liên tục gật đầu từ tự tới xem liền biết nàng hiện tại ổn thật sự không cao ngạo không nóng nảy hạ bút có thần xem ra nghiên cứu sự tình nàng cũng là trong lòng hiểu rõ thẩm ra ra ngươi đã đến rồi như thế nào không gọi ta miêu thanh ngọc liền mạch lưu loát viết xuống chính mình thích nhất một đầu thơ mới vừa lòng mà dừng lại bút hắc hắc dựa theo nàng hiện tại cái này trạng thái nói không chừng đến nàng trung niên cũng có thể ở thư pháp vòng ra điểm danh đâu thẩm lao ra tử lắc đầu ra tiếng quáy dày ngươi không thể được hảo thơ hảo tự bức tranh chữ này đưa cho ra ra thế nào Hành a, như thế nào không được chính là ta tự còn có đến luyện thẩm ra ra không chê liền cầm đi miêu thanh ngọc giơ lên khoe miệng đây là nàng luyện tự lâu như vậy nhất vừa lòng một trường Bất quá ở thẩm lao gia tử trước mặt, nàng cũng không dám quá kiêu ngạo, bởi vì lao gia tử so nàng ở thư pháp thượng lợi hại hơn. Thẩm lao gia tử nơi nào sẽ ghét bỏ. Vô cùng cao hứng mà giống được bảo bối giống nhau ôm về nhà đi, còn tính toán phiếu lên. Miêu Thanh Ngọc lại luyện hơn một giờ, mới tiến đi thẩm lao gia tử, nàng còn rất nhàn nhãm mà nghĩ đợi chút làm cái gì hảo, không đợi nàng tưởng hảo. Liền thu được thẩm lao gia tử hôn mê tin tức, Miêu Thanh Ngọc tức khắc cái gì cũng không nghĩ, lập tức tiến đến quân khu bệnh viện. Lo lắng đồng thời nhịn không được tưởng, rốt cuộc là chuyện gì có thể khí vượng thẩm lao gia tử? Chẳng lẽ là thẩm gia gia chuyện gì? Nghĩ đến thẩm thái thanh, nàng cung lắc đầu, không có khả năng, đừng miên man suy nghĩ. Tới rồi bệnh viện, thực mau liền hỏi đến thẩm lao gia tử ở tại nào gian phòng bệnh, đi qua đi thời điểm trùng hợp gặp tiểu giả. Miêu Thanh Ngọc vội cùng qua đi, hỏi, tiểu giả, thẩm gia gia như thế nào đột nhiên hôn mê? Tiểu giả là thẩm lao gia tử nhân viên căn vụ. hắn biết thẩm lao gia tử là tiếp một hồi điện thoại mới đột nhiên vựng tuy rằng miêu thanh ngọc là thẩm thái thanh đối tượng nhưng cũng không thể tùy ý đem thẩm lao gia tử tình huống nói ra đi hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc mà hắn xác thật không biết kia thông điện thoại là ai đánh tới miêu thanh ngọc vẫn là từ thập cửu nơi đó biết là chuyện như thế nào nguyên lai là thẩm quốc anh thẩm quốc hùng hai huynh đệ đều bị tóm được nguyên bản điều tra sự tình tiến triển còn không có nhanh như vậy nhưng là thẩm quốc anh thê tử dương thục mai còn có hắn để trọng đại nhi tử đại nghĩa di thân. Này hai mẫu tử liên hợp lại cử báo này hai huynh đệ, nộp lên rất nhiều chứng cứ, cho nên điều tra này hai huynh đệ sự tình thuận lợi đến không thể tưởng tượng, sự tình đã trần ai lạc định. Này hai huynh đệ ngồi tù muốn ngã ngồi chết già. Mà Dương Thục Mai bọn họ tuy rằng cảm kích, nhưng không có nhúng tay trong đó, lại bởi vì cử báo có công, cho nên thẩm quốc anh đại nhi tử còn phải ngợi khen, nghe nói thực mau là có thể thăng trước, gọi điện thoại tới người chính là thẩm quốc anh đại nhi tử, hơn nữa vẫn là hướng thẩm lao ra tử tranh công. thuyết minh hắn không có tư tâm, đại nghĩa diệt thân. Sự tình đương nhiên không phải chỉ có thập cửu nói đơn giản như vậy, trong đó có gì khúc chiết, miêu thanh ngọc có thể tưởng tượng, nhưng nàng cũng không nghĩ suy nghĩ, nàng chỉ có một ý tưởng, đây là nhân quả báo ứng đi, nếu là nàng có như vậy nhi tử tôn tử, nàng hận không thể đưa bọn họ hết thể về lò nấu lại, đây đều là cái gì vặn vẹo thân nhân A, làm ai người đều là vũ nhục này hai chữ. May mắn thẩm lao ra tử thân thể ngạch lãng, cũng không có thương đến căn bản, nhưng kinh này một hồi. thẩm lao gia tử cũng có thể nói đại thương nguyên khí cả người giống như già rồi không ít thẩm ra những người khác đều không ở lao gia tử bên người miêu thanh ngọc mỗi ngày sẽ chịu điểm thời gian bồi hán bất quá mỗi lần đều bị thẩm lao gia tử chạy đến viện nghiên cứu nói đúng không dùng bồi hán chậm trễ chính sự miêu thanh ngọc vô pháp chỉ có thể ngóng trông thẩm thái thanh sớm một chút trở lại kinh thành thẩm quốc anh hai huynh đệ ra không được hắn cũng có thể buông một bộ phận tâm tư đi miêu thanh ngọc yêu cầu trợ thủ An sở trưởng đầu tiên liền trước tổng quân khu viện nghiên cứu chọn người. Này tin tức vừa ra, có tham dự máy tính nghiên cứu hạng mục người mặc kệ tuổi lớn nhỏ lập tức báo danh. Tuy rằng chỉ là hỗ trợ lắp ráp máy tính, nhưng ai không nghĩ đi Miêu Thanh Ngọc bên người đi theo nàng học tập đâu? Đặt giả vì trước, Miêu Thanh Ngọc lợi hại, bọn họ liền nguyện ý đi theo nàng phía sau học tập làm nghiên cứu. Cho nên Miêu Thanh Ngọc thực mau liền có trợ thủ. Hơn nữa đều là tuổi so nàng đại, nhìn thấy người thời điểm, Miêu Thanh Ngọc cũng không giật mình. Xác định bọn họ thật sự nghe lời chịu làm lúc sau, vậy bắt đầu làm bái. Có trợ thủ vài ngày sau, miêu Thanh Ngọc thật sâu cảm thấy chính mình trước kia một người vùi đầu khổ làm quãng ốc, bất quá hiện tại cũng không chậm, về sau không chỉ có muốn vật tấn kỳ dụng, người cũng muốn tấn này dùng mới được, nàng chỉ cần ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, trợ thủ nhóm là có thể làm được đồ vật, so nàng chính mình một người làm tốc độ mau nhiều. Chương 93 Nếm thử quá có trợ thủ hảo tư vị Miêu Thanh Ngọc vốn là tưởng trực tiếp cùng An Sở trưởng nói làm hắn tiếp tục cho nàng tìm như vậy có khả năng nghe lời trợ thủ tới, nhưng ngấm lại động cơ dù sao cũng là vũ khí viện nghiên cứu bên kia, nàng dùng cũng là người ta cho nàng đưa tới tư liệu, bỏ qua một bên người giống như không tốt lắm, cuối cùng Miêu Thanh Ngọc cũng không biết sao lại thế này, dù sao nàng ở vũ khí viện nghiên cứu cũng có chính mình độc lập phòng thí nghiệm, hơn nữa nhiều một phần Thiên Lương Tống Lao cùng Miêu Thanh Ngọc nói, Miêu đồng chí, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc mở miệng. Viện nghiên cứu tài chính vẫn là thực sung túc nếu là ngươi không chê ta tới cấp ngươi trợ thủ nếu là đổi lại những người khác tống lao còn không vui khuất cư nhân hạ bởi vì hắn ở cái này lĩnh vực cũng là đỉnh cấp chuyên nghiệp nhưng miêu thanh ngọc mang theo nàng chính mình viết một số tư liệu lại đây hắn nhìn phía trước một ít liền phát hiện thực được không a tuy rằng còn không xác định cuối cùng kết quả nhưng tổng hảo quá tiếp tục buồn đầu nghiên cứu tới miêu thanh ngọc nơi này nếm thử hạ tân động cơ cũng không phải không được dù sao bên kia nghiên cứu cho dù có khởi sắc Cuối cùng nghiên cứu phát minh ra tới động cơ tính năng cũng liền như vậy, có hắn không hắn cơ bản không khác biệt. Miêu Thanh Ngọc muốn nghiên cứu phát minh động cơ bất đồng, rất lớn gan thiết kế, nhưng cũng đúng lúc là bởi vì này, Tống Lao muốn gia nhập Miêu Thanh Ngọc nghiên cứu. Tống Lao, ngươi có nhìn kỹ ta mang lại đây tư liệu sao? Này đó còn không đầy đủ, ngươi như vậy khẳng định ta thiết kế được không? Miêu Thanh Ngọc thật sự xấu hổ, làm Tống Lao như vậy một vị đại lao cho nàng trợ thủ, nàng dùng kinh hồn tăng đảm. hơn nữa bởi vì không thể bại lộ nàng đã sớm đã có toàn bộ bản vẽ tư liệu nguyên nhân nàng lấy lại đây chỉ là rất nhỏ một bộ phận mặt khác nàng là tính toán lục tục lấy lại đây hoặc là dứt khoát không cầm tất cả đồ vật đều ở nàng trong đầu đến lúc đó có thể một bên nghiên cứu một bên làm trợ thủ làm ký lục tống lao gật đầu lại lắc đầu không khẳng định nhưng so với phía trước chúng ta viện nghiên cứu được đến bản vẽ thú vị nhiều cũng càng có tính khiêu chiến miêu thanh ngọc lao lao không tồn tại hãn nguyên lai đại lão cũng là theo đuổi kích thích Bất quá ngẫm lại nàng phía trước ở phòng thí nghiệm nhìn đến đồ vật, không thể không nói, kia khoản động cơ cùng này khoản học bá hệ thống cung cấp tính năng thật là khác nhau như trời với đất, nàng phải làm động cơ cũng là siêu việt trước mắt thế giới trình độ, không nói vượt qua một mảng lớn, một tiểu tiết luôn là có. Người trẻ tuổi không cần câu tiểu tiết, ta cái này lão nhân cũng không thèm để ý những cái đó, cái này thiết kế vốn dĩ chính là ngươi nghĩ ra được, ta ra mặt dày thêm tiến vào miêu đồng chí sẽ không đuổi ta đi đi. Tống lao nói chuyện, Đôi mắt lại dính vào trên tay bản vẽ thượng, hắn lấy vừa vận chính là miêu thanh ngọc họa kia trương động cơ toàn bộ bản đồ, sở hữu tính năng toàn bộ đều đánh dấu ra tới. Tống lao xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, nếu là thật sự có thể làm ra tới, ta quốc gia chiến đấu cơ đều có thể thay này khoản động cơ, chiến đấu cơ tính năng ít nhất có thể tăng lên 50%. Tới rồi tống lao vị trí này, hắn danh dự địa vị đều có, ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều là quốc gia ôm đồn qua đi, cho nên hắn là toàn thân tâm đều đang làm nghiên cứu thượng. một lòng tận sức với cấp quốc gia nghiên cứu phát minh ra tính năng càng ưu việt động cơ. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, nếu là có Tống lao ở, nói không chừng nàng có thể càng nhẹ nhàng đâu, cho nên liền gật đầu đồng ý, bất qua có chút lời nói vẫn là muốn trước nói rõ ràng, làm nghiên cứu thời điểm nếu là có ý kiến gì, đều nghe ngươi. Tống lao trầm mê với bản vẽ thượng, cũng không ngẩn đầu lên mà nói, nếu là nghe Miêu đồng chí có thể làm ra tới này khoản động cơ, nghe ai có cái gì khác biệt. Tại ra lên mặt sự hắn lão nhân nhưng không làm. nay liên được rồi miêu thanh ngọc tuy rằng tưởng có người cho nàng chia sẻ công tác nhưng không nghĩ muốn chú ý đại người cho nên nàng cùng tống lão còn xem như vui sướng mà đạt thành hợp tác cùng tống lao hợp tác rồi hai ba thiên hậu miêu thanh ngọc càng tiến thêm một bước mà cảm nhận được có người hợp tác làm thực nghiệm chỗ tốt tới tống lao tuy rằng tuổi lớn nhưng hắn ở phòng thí nghiệm đãi vài thập niên kinh nghiệm phong phú cho nên có thể tốt lắm hiệp trợ miêu thanh ngọc cùng phía trước kia vài vị trung niên trợ thủ so sánh với không thể nói là trợ thủ phải nói là hợp tác giả miêu thanh ngọc nghĩ về sau làm thực nghiệm đều có như vậy cá nhân cùng nhau liền thật tốt quá miêu thanh ngọc chỉ là cảm khái mà thôi tống Luân mỗi ngày đều ở khiếp sợ trung vượt qua nếu nói ngay từ đầu tống Luân cảm thấy đây là cái khiêu chiến nhưng qua mấy ngày hắn liền phát hiện không thích hợp phàm là miêu thanh ngọc phải làm họa ở bản vẽ thượng đều nhất nhất thực hiện hơn nữa miêu thanh ngọc làm khởi thực nghiệm tới cũng không có quá nhiều sai lầm không bằng nói không có sai lầm thường thường là thông thuận mà đi tới này cơ hồ cho tống lão một loại cảm giác này khoản động cơ khẳng định có thể bị bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới cho nên ở lại một ngày khiếp sợ chung công tác song sau tống lao cô ý đối miêu thanh ngọc nói miêu đồng chí ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút để cử vài vị lao nhân lại đây hỗ trợ như vậy chúng ta nghiên cứu tiến độ sẽ càng mau đốn hạ tống lao tiếp theo nói có người gia nhập tiến vào đến lúc đó liền không cần ngươi làm tư liệu ký lục ngươi có thể nói thẳng chúng ta toàn bộ làm ký lục Hơn nữa sẽ càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Cùng Miêu Thanh Ngọc cộng sự mấy ngày, Tống Lao đối Miêu Thanh Ngọc có một chút hiểu biết, biết nàng không thích động bút làm ký lục, nhưng làm nghiên cứu ký lục rất quan trọng, phương tiện lúc sau nhìn lại nghiên cứu quá trình, nếu là ra sai cũng có thể kịp thời tìm được sai lầm, cho nên Tống luôn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, mà Miêu đồng chí là bởi vì trí nhớ quá hảo, cho nên không kiên nhẫn nhớ, còn có, hắn cho rằng nàng hẳn là có thể ở trong đầu trực tiếp tiến hành tính toán, thậm chí còn có thể trực tiếp làm thực nghiệm. Cho nên khi bọn hắn làm thực nghiệm khi, cơ hội không có ra sai lầm lầm. Tống lao nghĩ nghĩ, không cảm thấy Miêu Thanh Ngọc như vậy kỳ quái, trên thế giới thiên tài luôn là không giống người thường, có thể trực tiếp ở trong đầu làm thực nghiệm làm tính toán người có, nhưng luôn là hiếm thấy, bởi vậy bọn họ mới bị xưng là thiên tài. Miêu Thanh Ngọc không biết Tống lao cho nàng bổ toàn nàng thiên tài, nhưng kỳ thật Tống lao nghĩ như vậy cũng không sai, từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng xác thật là ở trong đầu làm thực nghiệm, lại còn có không ngừng một lần hai lần đơn giản như vậy. nghe được Tống Lão nói, nếu không phải nghĩ nhiều ít muốn rụt rè điểm, Miêu Thanh Ngọc đều phải nhảy dựng lên, nàng méo méo lòng bàn tay, nói, Tống Lão, nếu là bọn họ nguyện ý lại đây, ta khẳng định hoan nên, bất quá chúng ta cái này làm thực nghiệm hình thức sẽ không thay đổi đi. Phần 137, Tống Lão lắc đầu, sẽ không thay đổi, chúng ta lấy ngươi là chủ, đồng ý người ta mới có thể đề cử lại đây. Hán Nguyên bản chính là hy vọng thực nghiệm tiến trình có thể nhanh hơn. Đề cử người tham dự tiến vào không phải vì cấp Miêu Thanh Ngọc tăng thêm chướng ngại, như vậy chuyện ngu xuẩn đương nhiên không có khả năng làm. Ở Tống Lao đề cử hạ, Miêu Thanh Ngọc cái này nghiên cứu không chỉ có nhiều vài vị đại lão, còn nhiều quốc gia bác. Xuống dưới nghiên cứu tài chính, tuy rằng Miêu Thanh Ngọc cảm thấy này tài chính bắt không bắt cũng chưa quan hệ, bởi vì bọn họ làm nghiên cứu không dùng được, động cơ một lần liền sẽ thành công, tuyệt đối sẽ không có lãng phí xuất hiện. nhưng chờ nàng biết dư lại tài chính khả năng còn có thể phân đến bọn họ này đó nghiên cứu viên trong tay thời điểm, nàng đáng xấu hổ điệu tâm động. Khu, đương nhiên cuối cùng không thể toàn bộ phân, nhưng phân một bộ phận cho là khen thưởng bọn họ. Cũng không quan hệ đi, mọi người đều là làm như vậy. Nếu là làm mặt khác nghiên cứu viên biết miều Thanh Ngọc cái này ý tưởng, khẳng định muốn phụ nàng, bọn họ nghiên cứu nhưng không có gì một lần liền thành công, liền tính nghiên cứu tài chính có dư lại, đại gia phân phân cũng không nhiều lắm. căn bản không có có thể so tính nói ngắn lại vì lúc sau tiền trinh miêu thanh ngọc mỗi ngày đều nhiệt tình tràn đầy mà chỉ đạo nghiên cứu công tác hơn nữa tống lao bọn họ đối với nghiên cứu đều là phát ra từ nội tâm của nhiệt có cái gì công tác đều cấp làm một đám hận không thể học thêm chút nhiều ôm nồm một chút so sánh với dưới miêu thanh ngọc từ ký lục chung giải thoát rồi cuối cùng thế nhưng thành chỉ điểm các đại lao nghiên cứu linh vật giống nhau tồn tại miêu thanh ngọc nhưng nàng một chút cũng không thoải mái Học bá hệ thống ở nhìn thấy nàng nghiên cứu công tác lại là như vậy thiếu lúc sau, thúc giục nàng xem chuẩn thời gian liền bắt đầu sờ mát phôn học tập nghiên cứu. Miêu Thanh Ngọc Linh vật cũng không phải như vậy dễ làm. Chương 94 Miêu Thanh Ngọc có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể làm, nhưng bởi vì có động cơ cái này hạng mục phải làm, cho nên nàng tạm thời không tính toán lại lần nữa sử dụng thời gian đổi tấm cạn, thường xuyên một người nhốt ở trong phòng tối làm nghiên cứu cũng không phải là chuyện tốt. hiện tại nàng vẫn là lại qua một thời gian bình thường sinh hoạt đi, tuy rằng chấm điểm, nhưng vừa lúc ở nàng có thể tiếp thu phạm vi. Vì thế, đem đại bộ phận nghiên cứu công tác cướp đi tống lao đám người thực mau liền phát hiện, mới vừa nhàn một chút miêu thanh ngọc lại cho chính mình tìm tân đồ vật làm. Này đàn đại lao dừng lại nghiên cứu công tác thời điểm, cũng biết bọn họ cơ hồ ôm đồm nghiên cứu công tác, mà chỉ đạo cái này nghiên cứu miêu thanh ngọc đồng chí đâu. Còn lại là ở yêu cầu giải quyết nan đề thời điểm hoặc là bọn họ nghiên cứu công tác trì trệ không tiến thời điểm ra tới chỉ điểm bọn họ tiếp tục đi tới. Sau đó, liền không có. Như vậy tưởng tượng các đại lão còn cảm thấy rất ấy nấy, Miêu đồng chí công tác bị bọn họ đoạt đi, cũng chính là từ Miêu Thanh Ngọc biểu hiện tới xem nàng vẫn luôn nắm giữ nghiên cứu tiến trình không có rơi xuống, bằng không các đại lão còn muốn càng thêm ấy nấy. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy có đại lão hỗ trợ, nàng quả thực quá nhẹ nhàng bất quá. Hơn nữa lúc này cũng không cần nàng đem trong phòng tối chính mình làm tư liệu bản vẽ lấy ra tới, trừ bỏ ngay từ đầu những cái đó, mặt sau đều là các đại lão căn cứ nghiên cứu chính mình làm, chỉ là môi đến bình cảnh thời điểm, nàng đều sẽ đưa ra phương hướng cùng giải quyết biện pháp, như vậy hợp tác thật là tiết kiệm sức lực và thời gian. Nếu là hiện tại có thể tổ đến một đội nghiên cứu sở smartphone đại lão đoàn đội tới, phòng chừng nếu không bao lâu sở smartphone là có thể mà thế, đáng tiếc không có như vậy đại lão ở. Cuối cùng rất có thể là Miêu thanh ngọc lánh một đám chưa từng nghe qua sở smartphone cái này khái niệm đại lao cùng nhau làm nghiên cứu. Miêu thanh ngọc bay nhanh mà phiên xong trên tay giới thiệu thông tin thư tịch, sau đó khép lại, rút ra một chương giấy trắng bắt đầu nhớ bức ký. Tống lao thấy nàng như vậy, nhưng thật ra ngượng ngùng đi lên hỏi nàng như thế nào đột nhiên xem khởi này đó cùng động cơ không quan hệ sự tình, đều là bởi vì bọn họ này đó lao nhân mới bước cho nhân ra tiểu đồng chí không thể không đi học mặt khác đồ vật. Bất quá Tống Lão cũng lo lắng Miêu Thanh Ngọc có thể hay không bởi vì mặt khác đồ vật chậm trễ động cơ nghiên cứu, nghĩ đợi chút cùng đi nhà ăn ăn cơm thời điểm nhắc nhở nàng. Bởi vì Miêu Thanh Ngọc làm nghiên cứu về làm nghiên cứu, nhưng nàng là thực chú trọng thân thể, đặc biệt chú ý ẩm thực, đi vào vũ khí viện nghiên cứu, nàng mỗi ngày tam cơm đúng hạn ăn, cho nên tham gia cái này nghiên cứu các đại lão cũng không thể không đi theo nàng quy củ đi, mặc kệ nói như thế nào, một cái tốt thân thể là sở hữu công tắc tiền đề. Tống lao đám người không thói quen à, bọn họ những người này từ tuổi trẻ đến bây giờ, đại bộ phận thời gian một ngày tam cơm đều không thèm để ý, đói bụng liền ăn một chút gì lấp đầy bụng. Hiện tại bọn họ một đám già rồi, thân thể cũng không phải thực hảo, quốc gia phái dinh dưỡng sư chuyên môn chiếu cố bọn họ, ẩm thực mới hơi chút quy luật một ít, đi theo Miêu Thanh Ngọc làm nghiên cứu, mới là chân chính quy luật lên. Vũ khí viện nghiên cứu nhà ăn cung cấp đồ ăn thực hảo, Miêu Thanh Ngọc cũng chiếu chính mình khẩu vị điểm hai cái đồ ăn, cũng cho chính mình bừng xương sườn canh. Hiện tại lanh tiền lương làm nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, một chút cũng không cần nhọc lòng tiền không đủ dùng vấn đề. Chờ nàng bưng chính mình cơm chưa đi qua đi bọn họ một đám người thường xuyên làm vị trí khi, liền nhìn đến tống lao bọn họ một bên ăn cơm, một bên công tác, đúng vậy, công tác, có nhíu mày tự hỏi vấn đề, có cầm bút trực tiếp ở mang ở trên người giấy viết viết vẽ vẽ, có cùng nhau thảo luận nghiên cứu. Miêu Thanh Ngọc rất muốn đỡ chán, nhưng trên tay nàng có cái gì, không được không, chỉ có thể từ bỏ. Tuy rằng nàng quy định ăn ngon giờ cơm gian muốn đúng giờ, nhưng chưa nói quá không thể vừa ăn vừa làm nghiên cứu, nàng lý giải này đàn đại lao ý tưởng, thời gian là gấp gáp. hiện tại có hy vọng nghiên cứu phát minh ra một khoản tính năng đặc biệt ưu việt động cơ, bọn họ hận không thể một phút bẻ thành hai phút tới dùng. Chính là bởi vì bọn họ như vậy tinh thần, cho nên mới có thể làm ra hiện giờ thành tựu đi, chỉ cần có ưu dị chỉ số thông minh là vô dụng, miêu thanh ngọc cùng này đó đại lao tiếp xúc nhiều, liền càng biết thời gian là cỡ nào quan trọng. nếu không có phòng tối nàng cho dù có siêu cao chỉ số thông minh suốt cuộc đời khả năng cũng làm không ra cái gì kinh người thành tựu tới miêu thanh ngọc có cổ xúc động tưởng lập tức dùng tới kia chương mới vừa đến không lâu thời gian đổi tấm cản, nhưng vẫn là nỗ lực nhìn xuống từ từ đi làm nàng lại chậm rãi tống luôn cố ý chờ miêu thanh ngọc lại đây cho nên hắn hôm nay khó được không có tiếp tục tự hỏi chính mình buổi sáng làm thực nghiệm thấy nàng ngồi xuống mới châm trước miêu đồng chí Ta thấy ngươi mới vừa rồi ở phòng thí nghiệm xem không phải về động cơ thư. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, sau thành thật gật đầu nói, "Đúng vậy, Tống lão, này có cái gì vấn đề sao?" Tống lão tưởng nói có vấn đề, nhưng làm như vậy người là Miêu Thanh Ngọc, tựa hồ vấn đề không lớn. Về thực nghiệm, tham gia lần này nghiên cứu hạng mục các đại lão đều cho rằng Miêu Thanh Ngọc là ở chính mình trong đầu đã làm thực nghiệm, cho nên bọn họ thực nghiệm tiến triển mới có thể tiến triển như vậy thuận lợi. Nói cách khác, Miêu Thanh Ngọc nắm chắc là rất lớn. điểm này từ nàng chỉ đạo thực nghiệm còn có bọn họ một chút cũng không chậm nghiên cứu tiến độ liền có thể đã nhìn ra nói không chừng miêu thanh ngọc đã định liệu trước sau đó mới có dư lực đồng thời làm mặt khác sự tình tống lao rồi dám cho nên hắn có nên hay không ngăn cản đâu thấy tống lao không nói lời nào miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ nói tống lao đừng lo lắng động cơ nghiên cứu trong lòng ta hiểu rõ sẽ không bởi vì mặt khác sự tình chậm trễ hiện tại ta chủ yếu lấy động cơ nghiên cứu là chủ kỳ thật nàng càng muốn nói Nếu không phải không thể lập tức đem tư liệu bản vẽ lấy ra tới, nàng đã sớm phủi tay giao cho này đàn đại lao. Tống lao sừng sốt, mới cười, ngươi biết ta lo lắng điểm này thì tốt rồi, ta còn nghĩ nên nói như thế nào tương đối hảo. Nghiên cứu lấy ngươi là chủ, tuy rằng đại bộ phận công tác từ chúng ta gánh vác, nhưng không ngươi cái này nghiên cứu tiến hành không đi xuống. Thiếu ai đều không thể thiếu ngươi, ngươi có thể xem, nhưng nếu là lúc sau chậm trễ nghiên cứu tiến độ, ta chính là sẽ phê bình ngươi. ân ân, ta biết nặng nhẹ. Tống Lao không cần lo lắng ta, ta chính là ở phòng thí nghiệm có điểm nhàn, cho nên mới nghĩ nhìn xem thư, nếu là tiến độ hạ xuống, Tống Lao cứ việc phê bình ta, ta tuyệt đối tiếp thu. Thật đúng là a, miêu thanh ngọc nhẹ nhàng thở ra, muốn nàng dừng lại là không có khả năng, lại nói tiếp, giống như còn có rất nhiều đồ vật chờ nàng học, chờ nàng đi nghiên cứu ra tới, cho nên chậm trễ là không có khả năng chậm trễ. Giải quyết chuyện này, Tống Lao mới cười nói khởi mặt khác sự tình tới. ngươi cho ta dùng cái kia sinh sôi thủy thật sự dùng tốt dùng tóc không nghiêm trọng lại còn có dài quá không ít ra tới tống lao kỳ thật không để bụng tóc vấn đề hắn lại không yêu tuấn bất quá tóc có thể mọc ra tới đã nói lên miêu thanh ngọc làm sinh sôi thủy thực hảo miêu thanh ngọc mỗi ngày nhìn thấy tống lao đều sẽ quan sát tóc của hắn chính là muốn nhìn một chút sinh sôi thủy hiệu quả từng ngày biến hóa rất nhỏ nhưng thời gian dài là có hiệu quả tống lao đầu tóc tựa hồ còn đen một ít dùng tốt nói ta lại cấp tống lao ngươi đưa điểm lại đây tống lao gật đầu cảm tạ miêu thanh ngọc đưa tiền là không thể đưa tiền miêu đồng chí lại không phải làm buôn bán hơn nữa quốc gia cũng không cho phép hắn nghĩ đến lúc đó ở những mặt khác nhiều giúp giúp tiểu đồng chí miêu đồng chí ở y học thượng cũng có điều nghiên cứu không trách tống lao như vậy hỏi bởi vì sinh sôi thủy dùng đến không ít trung dược liệu hơn nữa có thể làm ra tốt như vậy sinh sôi thủy miêu thanh ngọc không có khả năng một chút không hiểu y hiề miêu thanh ngọc lắc đầu không có chính là bối mấy quyển y Hệ thư nhớ trung dược liệu Ta là lo lắng cho mình đầu tóc mới làm sinh sôi thủy, không thể nói đúng y học có nghiên cứu, ta chỉ là cái thường dân. Tống Lao chịu chịu khoe miệng, nếu là hắn không biết quốc nội trung y tây y tình huống như thế nào, chỉ sợ thật đúng là tin Miêu Thanh Ngọc nói, nhưng theo hắn biết, nhưng không có gì sinh sôi thủy có nàng đưa cho hắn như vậy dùng tốt, mà Miêu Thanh Ngọc sát sát thật thật không có học qua y học, cho nên vẫn là tự học thành tài. Bất quá Tống Lao cũng không tính toán nói cái gì, nếu là Miêu đồng chí đối y học cảm thấy hứng thú. nàng chính mình khẳng định liền sẽ đi học người ngoài đối nàng quá yếu nhiều không được hơn nữa hắn biết miêu đồng chí trên người chính là có rất nhiều nghiên cứu công tác phải làm động cơ nơi này là chủ yếu máy tính tổng số khống cố máy kia hai bên đều yêu cầu ngẫu nhiên thỉnh nàng qua đi mà nàng chính mình lại thập phần chăm chỉ mà bắt đầu tiếp theo cái nghiên cứu lại thêm một cái kia thật Là phân không ra thật tới miêu thanh ngọc không có học y dìa ý tưởng một chút cũng không có bởi vì nàng hiện tại vội đến không có thời gian suy nghĩ này đó trong lúc trừ bỏ kỳ trung khảo thí miêu thanh ngọc chuyên môn trở về một chuyến trường học nàng thời gian hơn phân nửa đều ở viện nghiên cứu một vòng sẽ cho chính mình phong cái nửa ngày giả gì đó nhưng bởi vì ở kinh thành nhận thức người đều có chuyện vội cho nên cũng không ai bồi nàng cuối cùng vẫn là làm nghiên cứu kỳ trung khảo toàn bộ mãn phân thông qua miêu thanh ngọc nháy mắt thành kinh thành đại học toán học hệ truyền kỳ nhân vật nhưng bởi vì sở hữu nghiên cứu đều tiến vào mấu chốt thời kỳ nàng ngược lại hoàn toàn không có nhàn rỗi thời gian người một khi vội lên thời gian giống như là không có khái niệm giống nhau chờ đến động cơ nghiên cứu hạng mục tới rồi hậu kỳ miêu thanh ngọc mới chân chính từ vũ khí viện nghiên cứu thoát thân bị an sở trưởng kéo đi quân khu viện nghiên cứu quan khán bọn họ làm được máy tính xem xong rồi máy tính lại đến số khống cô máy chế tạo xưởng bên kia đi bộ một vòng nhìn thấy đã ở thí vận hành công tác số khống cô máy miêu thanh ngọc thật sâu cảm thấy không dễ dàng nhưng là lúc này liền phải chúc mừng a chúc mừng Học tập nghiên cứu số khống cố máy học bá lực cuối cùng là có thể tới rồi trong tay Hệ thống, Ngươi chạy nhanh, ta học bá lực mau mau cho ta phát Ta chính là chờ giờ khắc này đợi lâu lắm Bởi vì quốc gia coi trọng, ra tiền xuất lực ra người Cho nên tham dự tiến số khống cố máy cái này Thực nghiệm công tác người không cần quá nhiều đuổi ở thời gian hết hạn phía trước vượt mức hoàn thành một chút cũng không kỳ quái Học bá lực đã phát, thỉnh ký chủ nhanh chóng hợp lý phân phối học bá lực Lúc này có bao nhiêu học bá lực? Ta nhưng chờ không kịp trở về nhìn, ngươi trước nói cho ta đi." Miêu Thanh Ngọc thật chờ không kịp chính mình tiến phòng tối đi xem, thúc giục nói. "30." "Ân. Kỳ thật còn rất nhiều." Miêu Thanh Ngọc đốn hạ, như vậy nói, nhớ tới động cơ, kỳ thật thật sự rất nhiều, phía trước nhiều nhất đều là 20 đâu, hơn nữa đây là học bá hệ thống phán định. Hách xưởng trưởng tâm tình kích động về phía Miêu Thanh Ngọc nói lời cảm tạ, "Miêu sư phó, về sau ngươi có chuyện gì cứ việc tới trong xưởng tìm ta, ta khẳng định tận lực hỗ trợ." Cảm tạ ngươi cung cấp kỹ thuật tư liệu, có hoàn toàn mới số khống cố máy, về sau chúng ta quốc gia chế tạo nghiệp khẳng định sẽ càng ngày càng tốt." Hách xưởng trưởng nói một đống lớn cảm kích chi từ cùng đối tương lai tốt đẹp triển vọng, Miêu Thanh Ngọc rất có thể lý giải hắn, bất quá không chuẩn bị vẫn luôn nghe đi xuống, nhưng nàng sai rồi, bởi vì ở Hách xưởng trưởng mặt sau, bạn tốt một chuỗi dài người lại đây cảm tạ nàng, cũng tưởng cùng nàng trò chuyện, cho nên Miêu Thanh Ngọc vội đến không được. Phần 138